Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiêu tức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương đọc .com. 109 qua tân nhiên 2 Diệp sở sở đối pháo vô cảm không xuất giá thời điểm, nương cùng tàu tử nhóm ra tới xem, nàng cũng không xem, như vậy lãnh, pháo nghe liền không an toàn, tạc đến chính mình trên người làm sao. Giống như đa số nữ hài đối phóng tiên cũng chưa cái gì hứng thú. Chờ sùi cảo nấu ra tới, pháo cũng phóng xong rồi. Lúc này cũng tiếp cận 12 giờ Triệu Văn Thao đem Diệp Sở Sở gọi tới, cười hì hì đối cha mẹ nói, cha mẹ ăn Tết hảo A, nhi tử cho ngươi dập đầu nói liền quỷ trên mặt đất khái một cái đầu. Diệp Sở Sở cũng muốn quỷ Triệu mẫu đi lên giữ chặt nàng, hỏi cái hảo là được khái gì đầu A, nhà ta không thịnh hành cái này, hắn liền làm yêu. Triệu Văn Thao cười lên, Triệu nhị ca ca mấy cái cùng Triệu nhị tàu chị em dâu mấy cái cũng vẫn An, muốn dập đầu Triệu phụ ngăn cản. Được rồi, khái gì đầu A, Vân An là được triệu tam ca cười nói hành cha mẹ chúng ta không khái tiểu từ thúi nhóm các ngươi đến cấp gia gia nãi nãi dập đầu mấy cái chứng cùng mấy cái nha lập tức tiến lên la lớn gia gia nãi nãi ăn tết hảo dập đầu triệu phụ cùng triệu mẫu mỹ tư tư đem hài từ kêu lên các ngươi cũng ăn tết hảo tới đây là gia gia nãi nãi cho các ngươi tiền mừng tuổi triệu mẫu nói từ trong túi lấy ra một cái khăn tay bao mở ra bên trong là một ít tiền xu đều là năm phần tiền một cái hài từ một cái Cảm ơn ra ra nãi nãi, bọn nhỏ lớn tiếng nói, triệu tam ca cười đầy chính mình như từ cô nương nói còn không cho người bá bá đại nương thúc thúc thầm thầm chúc Tết. Triệu tứ tàu cũng vội nói, đúng vậy tam nha tứ nha chạy nhanh chúc Tết. Mấy cái trứng cùng mấy cái nha cùng kêu lên vấn an, triệu nhị thầu đại biểu cả nhà cấp mấy cái cháu trai cháu gái một người hai phân tiền, triệu tam ca cùng triệu tứ ca cũng là như thế cuối cùng đến triệu văn thao này, diệp sở sở có điểm không hảo lấy tiền, cha mẹ mới lấy năm phân tiền, các ca ca lấy hai phân, nàng không hảo lấy quá nhiều đi. Triệu văn thao cũng không để ý, loát vài cái cháu trai nhóm đầu tiểu thúc cho các ngươi cái kinh hỉ Quay đầu xem thức phụ. Diệp sờ sở cười, nam nhân đều nói kinh hỉ, vậy lấy đi, chỉ là so dự tính thiếu một nửa, một người cho một mau. Triệu Văn Thao nhìn liền minh bạch thức phụ tưởng gì cũng chưa nói gì, quay đầu cấp ca ca tàu tử nhóm chúc Tết, Diệp sở sờ, sờ cũng đi theo Vân An. Cùng thế hệ Vân An là được, không cần cấp tiền mừng tuổi. Kế tiếp chính là hồi chính mình phòng ăn trừ tịch sùi cào. Ăn sùi cào lâu, Triệu Văn Thao một tay đoan một mâm sùi cào đặt lên bàn. Diệp sờ sờ bưng hai bàn đồ ăn, một mâm nước tương quấy đậu hủ, một mâm đào đồ hộp. Cái này niên đại, đồ hộp ở phương Bắc mùa đông, đã là trái cây lại là đồ ăn, đồng thời vẫn là xem bệnh người Vân an lão nhân quý trọng lễ vật chi nhất. Đồ ăn thượng tề, vợ chồng son cách cái bàn ngồi xuống, nhìn đối phương, triệu văn thao mới phát hiện chính mình thức phụ đổi bộ đồ mới. Tức phụ ăn tết hào, triệu văn thao hắc hắc cười. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái, người cũng ăn tết hào, ăn xong rồi đổi quần áo mới. Đừng nhìn, chạy nhanh ăn sùi cảo đều mau lạnh. Triệu văn thao cười nói, xem thức phụ liền xem no rồi. Vậy ngươi nhìn ta ăn đi. Diệp sờ sờ kẹp lên một cái sùi cảo ăn một ngụm, sau đó dừng lại. Sao, triệu văn thao nhớ tới cái gì, ngươi ăn đến tiền. Diệp sờ sờ phục cười, đậu ngươi chơi đâu, nào dễ dàng như vậy ăn đến tiền. Triệu văn thao thật sự bị đầu cười rộ lên, ăn lên hắn cũng thật đói bụng đêm nay thượng liền khái điểm hạt dưa ăn đông lạnh lê trong chớp mắt một mâm sùi cảo liền không có kết quả một cái tiền xu cũng chưa ăn ra tới diệp sờ sờ ăn một mâm sùi cảo cũng không có hai người lại thịnh hai bàn sùi cảo khai ăn lúc này cuối cùng ăn tới rồi ta ăn tới rồi diệp sờ sờ hài tử giống nhau kinh hỉ kêu lên sau đó phun ra một cái năm phần tiền xu quá wow, ta tức phụ hảo có phúc khí triệu văn thao lập tức đưa lên chúc phúc Không bao lâu Diệp Sở Sở lại ăn một cái tiền xu ra tới Triệu Văn Thao nóng nảy bưng mâm đi thịnh sùi cào. Diệp Sở Sở cười nói: Ngươi đừng vì ăn tiền xu chống a. Sao có thể chứ? Đây là đồ ăn nhân từ. Sau nửa đêm ta còn muốn gác đêm căng không đến. Ta cũng không tin ta toàn ăn còn ăn không đến. Triệu Văn Thao một bộ ăn không đến không bỏ qua bộ dáng. Mặc kệ gì sự chỉ cần nỗ lực liền sẽ thực hiện ăn tiền xu cũng là giống nhau. Triệu Văn Thao rốt cuộc ăn ra một cái tiền xu. Tức phụ A ta cũng là có phúc khí người A. Triệu văn thao dơ tiền xu cấp tức phụ xem, vẻ mặt cảm giác thành tựu. Diệp sờ sở cười cái không ngừng. Kết quả 6 cái tiền xu diệp sở sờ, sờ ăn 2 cái, dư lại đều bị triệu văn thao cường hãn sức chiến đấu cấp chiến đấu ra tới. Triệu văn thao cũng căng đến nằm ở trên giường đất chi hừ hừ lên. Diệp sờ sờ cười nước mắt đều mau ra đây, người trước khi ăn Tết cũng như vậy ăn sao. Triệu văn thao vỗ bụng nói, trước khi A, xồi là hiểu rõ, không ăn no liền không có. Diệp sở sở có điểm đau lòng, nhìn nam nhân nói, nhật từ sẽ một năm so một năm hào, nhìn xem năm nay chúng ta ăn sủi cảo đều có thể ăn chống. Triệu văn thao dơ tay vớt tức phụ mặt nói, đúng vậy chúng ta nhật tử một năm so một năm hào, hai ta phúc khí cũng một năm so một năm nhiều. Như vậy tình cảnh không sai biệt lắm ở triệu nhị ca ca mấy cái trên bàn cơm đều trình diễn. Bọn họ có thể so triệu văn thao bên này náo nhiệt bởi vì có hài tử, hài tử đối có thể ăn được hay không ra tiền su chính là ôm cực đại nhiệt tình cùng chờ mong ăn không đến không thể được đương mẹ nó không có biện pháp liền trộm đạo đem chính mình ăn đến nhét vào hài tử trong chén, sau đó nói, nhìn xem, ngươi này không phải ăn tới rồi, ta tiểu tử, hoặc là ta nha đầu, là có phúc khí. Bọn nhỏ cao hứng cực kỳ, chính mình là có phúc khí, một năm tâm tình đều sẽ hào nếu là đương mẹ nó cũng không ăn đến sùi cào cũng không quan hệ từ sùi cào tìm ra cái tiền xu còn không dễ dàng cho nên nói bọn nhỏ đều sẽ ăn đến tiền xu sau đó vô cùng cao hứng vui vui vẻ vẻ cha mẹ nhìn hài từ cao hứng vui vẻ so với chính mình ăn đến tiền xu còn muốn cao hứng vui vẻ ăn tết này đốn sùi cào cha mẹ biểu hiện đều là như vậy hiền từ hữu ái năm rồi triệu phụ triệu mẫu cũng như vậy cấp bọn nhỏ trộm tắt tiền xu có đôi khi chính mình liền ăn không đến năm nay không cần hai vợ chồng già cũng ăn ra tiền xu triệu mẫu ăn trước đến triệu phụ cười nói ngươi cũng là cái có phúc khí người triệu phụ mẫu đắc ý nói ta vẫn luôn là một cái có phúc khí người còn cháu mãn đường còn ăn bạch diện ra sùi cảo, liền quà cam đồ hộp này còn còn không có phúc khí cái gì kêu có phúc khí a Ăn xong sùi cào không thu thập, đặt ở gian ngoài dùng bọt nước là được cơm tất nhiên lúc sau không rõ quét này ngụ ý cũng là lưu phúc căn, vẫn luôn lưu đến mùng một buổi sáng. Thời gian còn lại chính là đón giao thừa, nhìn bên ngoài đại trong bồn hỏa đừng diệt mãi cho đến hừng đông, tắt lửa nghỉ ngơi một hồi, chúc Tết người liền sẽ tới cửa. Trong thôn người không sai biệt lắm đều quan hệ họ hàng, bổn ra bồn tộc vãn bối tới cấp trường bối chúc Tết cũng có kia cho nhau xuyến môn chúc Tết tóm lại, mùng một hôm nay chính là chúc Tết ngày. Hải từ càng đừng nói, càng vội, cái này chúc thết bọn họ nguyện ý, một cái là có tiền mừng tuổi, liền tính không có cũng sẽ thu hoạch một ít kẹo hạt dưa ăn ngon. chương 110 con rể ngày 1, buổi sáng đem trừ tịch sủi cào nhiệt một chút, ăn xong rồi. Mấy cái trứng cùng mấy cái nhà liền chạy ra đi cùng mặt khác hài từ tụ tập ác ngao kêu to đi chúc Tết, triệu nhị ca mang theo mấy cái bọn đệ đệ đi cấp trong thôn có thân thích trưởng bối chúc Tết, triệu nhị thầu triệu tam thầu cũng đi xuyến môn chúc Tết, chỉ có triệu tứ thầu cùng dịp sở sở có thai trong người, ở trong nhà đợi, bên ngoài mà hoạt vạn nhất trượt chân quăng ngã cũng không phải là đùa giỡn. Mùng một liền ở chúc Tết chung vượt qua, buổi tối tiếp theo phóng tiên, sau đó đi ngủ sớm một chút nghỉ ngơi. Ăn Tết, khiến người mệt mỏi a Sơ nhị là các cô nương về nhà mẹ đẻ chúc Tết thời điểm, Diệp Mẫu nói không gọi Diệp Sở Sở trở về, chờ thai làm ổn lại nói, Diệp Sở Sở vì hài tử không kiên trì, tới gần giữa chưa thời điểm, Triệu Đại thì cùng Triệu Ngũ Tỷ hai nhà người tới cấp cha mẹ chúc Tết, Ngũ Tỷ phụ lái xe, nhưng thật ra thực phương tiện. Cha mẹ ăn Tết hảo, cha mẹ ăn Tết hảo, ông ngoại bà ngoại ăn Tết lão. Nhà đầu con rể cháu ngoại cháu ngoại gái nhóm cùng nhau kêu triệu phụ triệu mẫu nhạc liên tiếp thanh nói các ngươi cũng ăn thết hảo, mau, vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo. Đại gia vào phòng triệu nhị ca ca mấy cách cùng triệu nhị tàu các nàng cũng mang theo hài từ lại đây, lại là một hồi vấn an. Bọn nhỏ ở trong phòng ngồi không được liền chạy đến trong viện chơi tuyết trượt băng. Lạnh không có, triệu mẫu bưng lên mấy chén nước đường cho đại gia, ta cùng hài từ ở xe lâu từ, không sao lạnh Triệu ngũ tỷ nói, đại tỷ phu bọn họ hẳn là lạnh. Ngũ tỷ phu khai chính là xe vận tải, xe lâu từ trang hai cái đại nhân, lại nhiều ôm cái hài từ. Triệu đại tỷ nói, không sao lãnh, trên xe có miên dèm cửa xuyên cũng nhiều. Triệu đại tỷ phu cười nói, mấu chốt là mau, còn không có cảm thấy sao lãnh đâu liền đến, này có cái xe là phương tiện. Phương tiện là phương tiện, khá vậy phí tiền. Ngũ tỷ phu nói, nếu không phải làm cái này, mới sẽ không mua này ngoạn ý đâu, một năm nhiều tiền. Đó là, dưỡng tiền xe cũng không ít. Triệu đại tỷ phu nói liền đem ánh mắt đầu hướng Triệu Văn Thao, Văn Thao, người kia xe như thế nào, phí tiền sao? Triệu Văn Thao cười nói, phí không ổng ta cũng không biết, dù sao không phải ta dưỡng. Ngố tỷ phu ở kia ha ha nở nụ cười, tiêu tử ngươi liền sẽ chiếm thức phụ tiện nghi, ngươi tức phụ vui à. Tại đây địa phương ở nông thôn, tỷ phu cùng cậu em vợ thức phụ là có thể đùa giỡn, cũng chính là nói giỡn. Diệp sờ sờ cười nói, ngũ tỷ phu nguyện ý hỗ trợ sao ta đây liền không vui. Triệu đại tỷ phu ở kia cười nói, ngươi ngũ tỷ phu tài đại khí thô cái này vội khẳng định có thể giúp đỡ. Đại tỷ phu ngươi cũng không kém A. Ngũ tỷ phu nói, ta có thể so không được ngươi ta đứa nhỏ này liền bốn cái, gánh nặng trọng A. Triệu đại tỷ phu lắc lắc đầu. Đại tỷ phu, ngươi đây là được tiện nghi khoe mẽ Oa nhiều còn không tốt nhật thử quá đến gì quá đến chính là Oa sao. Triệu tam ca tới một câu. Triệu nhì ca cũng nói, đúng vậy, sinh hoạt có thể quá hạ gì, trừ bỏ hài từ không gì. Triệu tứ ca cũng tràn đầy cảm xúc nói, hai cái nhi từ A, đại tỷ phu ngươi đây là đang ở phúc chung không biết phúc A. Triệu văn thao cười nói, đại tỷ phu đây là không nghĩ thừa nhận này phúc khí A. Triệu đại tỷ phu có điểm chống đỡ không được này giúp cậu em vợ trêu chọc bất đắc dĩ nói, này văn thao chạy mua bán, miệng càng ngày càng lợi hại. Triệu mẫu nói, liền biết chơi miệng dùi cũng không hiểu các ngươi nói chuyện ta đi chỉnh cơm chúng ta hôm nay ăn sùi cảo ta lộng sùi cảo nhân đi triệu đại thì vội nói nương nhiều người như vậy ăn gì sủi cảo a sao vài món thức ăn là được triệu ngũ thì cũng nói đúng vậy nương người quá nhiều gì thời điểm bao ra tới a ăn còn ngại phiền toái lại không cần các ngươi bao ở trên giường đất ngồi đi triệu mẫu xoay người đi bận việc sùi cảo là chiêu đại khách nhân tối cao đãi ngộ đây là triệu mẫu cho rằng Triệu tứ tẩu lập tức theo đi ra ngoài, nương a ta giúp ngươi. Triệu mẫu còn không biết hắn ý tứ, ngươi được không, này đại lãnh thiên đứng trên mặt đất đông lạnh sao chỉnh, về phòng nằm đi thôi, đợi lát nữa kêu lão tứ làm văn thắn là được. Triệu tứ tẩu đương nhiên không nghĩ lưu lại bao, liền tính trong phòng, đứng trên mặt đất cũng lãnh nha bao đốn sùi cào trước sau không hai cái giờ là hạ không tới, bình thường cũng không có gì, hiện tại chính là hoài nhi thử đâu, nhưng nàng lại muốn ăn, chỉ có thể nói như vậy. Nương ta liền thích chăn ngươi bao sùi cào, triệu thứ tàu trắng ra mà vỗ bà bà mông ngửa, triệu mẫu cũng không có biện pháp gặp gỡ như vậy ra mặt dày con dâu có thể nói gì, huống chi trong bụng còn sùi một cái đâu. Đợi lát nữa kêu lão thứ cho ngươi đoan qua đi, mau trở về đi thôi, hôm nay quá lạnh. Triệu mẫu nói, triệu thứ tẩu biết bà bà nói chuyện từ trước đến nay tính toán, nói cho ngươi đoan qua đi liền đoan qua đi, hành, nương, kêu nha nàng, cha lộng nhân tử đi, chuẩn bị cho tốt ngươi lại bao. Ngươi đừng động, mau đi đi, triệu tứ tàu về phòng cùng triệu đại thì cùng triệu ngũ thì tỷ phu nhóm chào hỏi liền về phòng, diệp sở sờ, sờ cũng bị triệu mẫu tống cổ về phòng nghỉ ngơi đi. Nương ta tới giúp ngươi, triệu nhị tàu vén tay áo lên làm lên, triệu tam tàu thấy tàu tử đều làm lên, chính mình cũng không hảo không làm cũng vén tay áo lên hỗ trợ. Triệu mẫu cũng không ngăn đón, liền tiếp đón triệu văn thao, ngươi lại đây đống thịt tới ta đi lộng gọi món ăn triệu ngũ tỷ nghe xong nói nương a ăn sùi cào còn ăn gì đồ ăn a nhưng đừng lộng ngũ tỷ phu cũng nói nương ăn sùi cào không cần dùng bữa bái điểm tỏi là được triệu phụ nói kia sao hành a các ngươi một khó khăn trở về một lần triệu đại tỷ ngồi không yên hạ giường đất đi hỗ trợ kêu triệu tam tàu đẩy đến trong phòng đại tỷ ngươi mau thượng giường đất ngồi chờ đợi sẽ làm văn thánh là được triệu nhị tàu cười nói Đúng vậy, đại tỷ, ngươi lúc này nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm, còn có thể kêu ngươi rũi tay sao? Ngươi cùng hắn tiểu cô đều thượng giường đất ngồi, đợi lát nữa cùng nhau làm văn thắn. Triệu ngũ thì cười nói, đại tỷ, ngươi đi lên đi, chúng ta về nhà mẹ đẻ ăn vội hiện thành. Triệu đại tỷ cũng không hào kiên trì, chỉ phải thượng giường đất. Triệu nhị tẩu làm việc nhanh nhẹn, vớt ra mười mấy viên dưa chua rửa sạch sẽ cắt nát trang bồn, triệu tam tàu phối hợp có độ, đem triệu mẫu lấy ra tới thịt heo cắt miếng cắt miếng, thiết ti thiết ti, thiết đinh đương nhân cấp triệu văn thao đóng toái, sau đó chờ triệu văn thao đem nhân băm hảo quấy là được. Nhân thịt từ tốt nhất là dùng dao băm, băm ra cái loại này thịt nhung tới ăn mới hương, máy móc xảo ra nhân tử là không có thịt nhung ăn lên kém nhiều. Triệu Văn Thao thấy Triệu Mẫu cầm mấy bút cải trắng tiến vào, đã kêu Triệu tứ ca tới băm nhân, chính mình hồi nhà mình tìm rau xanh. Diệp Sở Sở ngồi ở đầu giường đất thượng vẽ tranh thấy hắn tiến vào nói, ngươi đều đem nhân từ băm hào. Không phải ta tới bắt điểm rau xanh, đại thì cùng ngũ thì bọn họ người một nhà thật vất vả tới một lần, sao cũng chỉnh điểm giống dạng đồ ăn a. Triệu Văn Thao cùng tức phụ giải thích nói, vậy ngươi lấy đi. Diệp Sở Sở có điểm buồn bực. Triệu văn thao đi lên hôn khẩu tức phụ tức phụ ngươi thật tốt kia đồ ăn đều là hai ta ta phải cho ngươi nói một tiếng. Diệp sờ sờ trong lòng một ngọt lại vẫn là chừng hắn một cái, nương quả nhiên chưa nói sai, ngươi chính là có thể làm yêu. chương 111 con rể ngày 2, triệu văn thao hắc hắc cười tức phụ ngươi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta cho ngươi đem sủi cảo đoan lại đây. Ngươi được không, nào như vậy kiều A, đợi lát nữa ta chính mình qua đi ăn là được. Diệp sờ sờ vội nói. Triệu Văn Thao từ hầm cầm mấy thứ rau xanh qua đi. Triệu Nhị Tẩu thấy về phòng cầm mười mấy cân làm hành cùng một túi lòng trắng trứng thịt chính là đậu ra. Lúc này đều kêu lòng trắng trứng thịt. Triệu Tam Tẩu trở về cầm mấy khối đậu hủ. Triệu Tam Ca nhìn vừa muốn nói, Triệu Tam Tẩu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có khách nhân ở, ngươi đừng mất mặt. Triệu Tam Ca lập tức nghẹn trở về chờ Triệu Tam Tẩu đi qua đi thấp giọng nói thầm lấy một khối là được còn lấy nhiều như vậy cái này phá của đàn bà. Triệu tứ ca vừa thấy đều lấy đồ vật chính mình cũng không thể không lấy A, nhưng trong nhà cũng không gì cuối cùng sách nửa túi kiều mặt tới. Bạch diện trừ tịch sùi cảo không sai biệt lắm liền dùng xong rồi, muốn ăn mì chỉ có thể là kiều mặt bất quá lần này triệu đại thì cùng triệu ngũ thì các mang về tới 20 cân bạch diện, hoàn toàn đủ bao đốn sùi cảo chỉ là triệu mẫu là cái biết sinh sống, vẫn là chủ yếu dùng kiều mặt cuối cùng thả chút ít bạch diện, cái này cũng kêu giả làm mặt sùi cảo nhân tử chính là dưa chua nhân thịt heo tự nhiên cũng là dưa chua nhiều thịt heo thiếu nhân, mặt đều chuẩn bị cho tốt, giao diện hướng trên giường đất một phóng, các nam nhân rửa tay khai bao. Triệu gia chẳng những nam nhân sẽ làm vần thắn nấu cơm, chính là con rể cũng không ngoại lệ, không phải người một nhà không tiến một gia môn, vẫn là rất có đạo lý triệu mẫu mang theo tức phụ lộng đồ ăn triệu nhị tàu hành cùng lòng trắng trứng thịt đặt ở cùng nhau xào một mâm triệu tam tẩu lấy tới đậu hù cùng dưa chua miến thịt hầm một cái triệu văn thao lấy tới rau cần phóng thịt xào một mâm mướp cùng trứng gà rau hẻ cùng thịt khô triệu mẫu chính mình chứa đựng cải trắng cùng thịt thấu một cái mộc nhĩ cùng hành xào một mâm cuối cùng một mâm đồ ăn là sơn tra đồ hộp sơn tra đồ hộp hảo lượng nhiều không giống đào đồ hộp cùng quả táo đồ hộp mấy khối liền không có quả cam đồ hộp cũng không tồi chỉ là ăn lên có điểm khổ Triệu phụ tập một chén nhỏ tỏi giã, rót nước tương, điểm vài giờ dầu mè. Triệu văn thao lại giải điểm làm rau thơm. Một bàn lớn đồ ăn đại gia thu thập ra tới, bọn nhỏ cũng đói bụng ngao ngao kêu chạy vào, mồm 5 miệng 10 kêu. Ta đói bụng lạp bà ngoài, ta đói lạp nương, lập tức liền ăn cơm. Triệu mẫu tiếp đón một tiếng, đem hài từ giàn xếp ở tây phòng mà trên bàn, mỗi dạng đồ ăn kẹp ra một ít sau đó trực tiếp phất sùi cảo cho bọn hắn ăn. Triệu đại tỷ phu đem chính mình mang đến một dương quả cam nước có ga phân cho bọn họ. Đông phòng trên giường đất nam nhân ngồi ở cùng nhau, đồ ăn sồi cảo đi lên uống rượu. giường đất hạ nữ nhân một bàn ăn sồi cảo uống rượu tự tiện. Ăn cơm thời điểm diệp sở sở lại đây, triệu tứ ca cũng không hào bưng cho tức phụ, liền đem tức phụ cũng gọi tới. Triệu tứ tẩu vốn dĩ không muốn tới, có thể tưởng tượng đến còn có như vậy nhiều đồ ăn đâu. Nam nhân không có khả năng mỗi dạng đều cho nàng kẹp lại đây, bất quá đi ăn quá mệt triệu mẫu nói đại gia nhanh ăn đi thiên đều đã trễ thế này tới đại tỷ phu ta cho ngươi mãn thưởng triệu văn thao bưng rượu cấp triệu đại tỷ phu ngũ tỷ phu mà bàn diệp sở sở cũng cấp hai cái cô tỷ đào thượng rượu hôm nay uống chút rượu ấm áp ăn trước gọi món ăn ăn chút sủi cảo lại uống rượu a bằng không bụng không thoải mái triệu mẫu nói triệu phụ nói uống nhiệt sao uống nhiệt nhiệt một chút cha không cần nhiệt này đồ ăn sủi cảo đều là nhiệt Triệu đại tỷ phu nói, các người uống nhiệt sao? Triệu phụ hỏi hai cái cô nương, cha, không cần. Triệu đại tỷ nói, triệu nhị tàu cười nói, cha đây là quan tâm khuê nữ a. Triệu phụ đối hai cái khuê nữ so nhi tử đều hào, trừ bỏ triệu văn theo cái này tiểu nhi tử ngoại, rốt cuộc triệu đại tỷ lúc sau chính là một chuỗi nhi tử, sau đó triệu ngũ tỷ lúc sau lại tới cái lão nhi tử, này khuê nữ liền cho bọn hắn mang nhi tử, làm cha mẹ nào có không thích không có biện pháp, ở nông thôn quan niệm cứ như vậy, đây là hiện thực. Trên giường đất huynh đệ mấy cái cùng hai cái tỷ phu vung quyền uống rượu, giường đất hạ nữ bàn cũng chỉ là uống rượu nói chuyện. Sở Sở gì thời điểm ở cữ? Triệu Ngũ tỷ hỏi, hiện tại hai cái tháng sau, 7 tám tháng đi. Triệu Mẫu nói, lão tứ tức phụ cùng nàng kém một cái tháng sau. Đúng là vội thời điểm, Diệp Sở Sở nói, lại vội cũng đến sinh a. Triệu đại tỷ nói, đến lúc đó thật sự không được ta trở về giúp các ngươi mấy ngày. Triệu ngũ tỷ nói, ta thỉnh mấy ngày giả trở về. Không cần, người đó là đi làm, xin nghỉ nhiều không tốt ta trở về là được. Triệu đại tỷ nói, Diệp sờ sờ vội nói, đại tỷ, ngũ tỷ, không cần, mẹ ta nói nàng sẽ đến hầu hạ ta ở cữ. Triệu thứ tàu cười nói, đến lúc đó đã kêu nương hầu hạ ta. Hai cái nương mọi người đều biết nói chính là ai. Đại gia đôi triệu thứ tẩu lời nói đều thực vừa lòng, triệu thứ tẩu tuy rằng tật xấu nhiều, nhưng đối bà bà thái độ lại là thực đoan chính, không giống có thức phụ che lại lương tâm cho rằng bà bà không tốt. Triệu thứ tẩu vẫn luôn cảm thấy bà bà so nhà mẹ đẻ mẹ muốn hào, nhà mẹ đẻ mẹ liền biết cướp đoạt chính mình đồ vật bà bà tốt xấu còn sẽ vì chính mình tính toán. Tam nha tứ nha đều là ta hầu hạ, lại hầu hạ một cái cũng không gì. Triệu mẫu nói, ta liền tin tưởng nương, triệu thứ tàu ngữ khí tràn ngập đối bà bà tín nhiệm Triệu đại thì cùng triệu Ngũ thì cho nhau xem một cái, lại nhìn xem diệp sờ sờ, diệp sờ sờ lại như là gì cũng không biết giống nhau, ăn đồ ăn ăn sùi cảo, liền rời đi ánh mắt ăn uống lên. Sùi cảo nhân là nhân thịt heo, diệp sờ sờ ăn có điểm không thoải mái, khá vậy không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là ăn đến một nửa liền nôn khan một trận, lập tức ly bàn đi ra ngoài phun ra. Lúc này mới hai tháng phản ứng lớn như vậy, triệu đại thì kinh ngạc. Đúng vậy, một cái tháng sau thời điểm liền có phản ứng, nàng còn không biết ta đi xem nàng Triệu nhị tàu bưng chén nước cùng đi ra ngoài Tư tàu, người đầu, cũng nôn ngén sao Triệu ngũ tỷ hỏi, triệu tứ tàu do dự mà muốn hay không nôn một chút Nhưng nhìn đến đầy bàn đồ ăn cùng sùi cào cuối cùng vẫn là luyến tiếc Lắc đầu nói, hiện tại còn không có gì phản ứng, không biết về sau gì dạng Kia khá tốt, nôn ngén nhưng bị tội Triệu đại tỷ nói Diệp sở sở phun ra một hồi trở về, vô pháp ăn sùi cảo, liền ăn chút đồ ăn. Triệu mẫu nói tối hôm qua thượng còn dư lại điểm tố nhân sùi cảo ta cho ngươi nhiệt nhiệt. Diệp sở sở nào dám lao động bà bà, vội nói nương, ngươi ngồi ta đi lộng. Ta đi lộng đi. Triệu tam tẩu nói gian ngoài lạnh, ngươi ngồi đi. Nói liền đi. Triệu tam tẩu là cái thẳng tính người thành thật, nhưng Diệp sở sở không thể liền tại đây ngồi làm chờ, cũng muốn cùng đi ra ngoài. Triệu tứ tẩu giữ nàng lại không có việc gì kêu ngươi tam tàu lộng đi thôi ngươi là thai phụ mau ngồi ở này ăn chút đồ ăn diệp sở sở vẫn là thực không được tự nhiên triệu mẫu nói ngươi tam tàu nói rất đúng ngồi đi ngươi đi ra ngoài cũng cắm không thượng thủ thực mau triệu tam tàu đem tố sủi cảo bưng lên diệp sở sở vừa thấy vẫn là dùng dầu chiên thật là không biết nên nói cái gì hào chiên so chương ăn ngon nhanh ăn đi triệu tam tàu cười nói cảm ơn tam tàu diệp sở sở vội vàng nói lời cảm tạ Lạ gì, bao lớn điểm sử. Triệu tam tẩu xua xua tay. chương 112 phân biệt sắp tới. Diệp sở sở ăn lên, triệu tứ tẩu ngó mắt thật đúng là tối hôm qua thừa dưa chua đậu hù nhân. Liền nói, nàng lục thẩm A, người đây là ngày thường ăn thịt ăn nhiều. Đâu giống ta quanh năm suốt tháng đều không thấy được liền ăn Tết mới có thể ăn chút, ăn nhiều ít đều không nịp. Triệu mẫu không mau mà nhìn nàng một cái tâm nói này lại phát bệnh. Diệp sờ sờ cười nói, xem tứ tẩu nói, ta tuy rằng từ nhỏ không chặt đứt thịt khá vậy, không tới ăn nị nông nỗi, này không phải có hài từ sao, phản ứng lớn. Vậy ngươi đã có thể không có lộc ăn, triệu tứ tẩu thuận miệng nói, quá chút thời gian thì tốt rồi, sẽ không tổng như vậy. Triệu đại tỷ nói, nhanh ăn đi, sủi cảo đều mau lạnh, triệu mẫu hô, đại gia ăn lên, mới đưa cái này để tài xóa qua đi. Mùa đông thiên đoàn, cơm nước xong đều mau buổi tối, triệu đại thì cùng triệu ngũ tỷ liền ở một đêm, ngày hôm sau đi. Bọn họ đi rồi, triệu mẫu nhà mẹ đẻ đệ, đệ cùng cháu trai nhóm tới chúc Tết, tiếp theo bảy đại cô tám gì cả các lộ thân thích lục tục mà đã đến, đồng dạng triệu nhị thầu cùng triệu tam thầu bọn họ cũng về nhà mẹ đẻ chúc Tết, triệu nhị ca ca mấy cái cũng đại biểu cha mẹ cấp ở tại thôn khác thân thích chúc Tết, bao gồm triệu văn thao, mãi cho đến tháng riêng sơ năm, liền không nhàn dỗi. Các gia đều như vậy. Dùng Triệu Mẫu nói, "Tôi nói, thân thích càng đi động càng thân, mà ngày Tết chính là đi lại thân thích tốt nhất thời điểm." Qua tháng giêng 15 cũng đại biểu cho qua tuổi xong rồi, Chu Mẫn cũng muốn phản giáo hồi kinh. Diệp Sở Sở không có phương tiện về nhà mẹ đẻ, Chu Mẫn liền cùng Diệp Minh bác lại đây xem nàng, thuận tiện tới bắt Diệp Sở Sở quần áo thiết kế bản thảo. "Tam tàu ngươi gì thời điểm đi a?" Diệp Sở Sở đem mấy ngày này họa thiết kế bản thảo cấp Chu Mẫn xem. "Ta hậu thiên đi." Giữa chưa làm việc đúng giờ xe đến thành phố ban đêm xe lửa chu mẫn lật xe một chút bản thảo tiểu tâm mà đặt ở chính mình trong bao ta trở về lại nhìn kỹ ban đêm xe lửa a diệp sờ sờ có điểm lo lắng không có việc gì ngươi ca đưa ta lên xe lửa chu mẫn cười nói hắn ở thành phố trụ một đêm ngày hôm sau lại trở về kia còn kém không nhiều lắm bằng không như vậy vãn nhiều sợ hãi a Diệp sở sở còn chưa có đi qua thành phố, ngẫm lại hơn phân nửa đêm một người chờ ngồi xe lửa, liền cảm thấy không an toàn. Chu mẫn gật đầu, đúng vậy, lúc ấy mua ban ngày xe lửa là được nhưng hiện tại đều phải phản thành, phiếu khó mua, người ca không mua, liền bán ban đêm. Tam tàu, không thể lại nhiều đãi mấy ngày sao, khai giảng còn sớm đi. Diệp sở sở nói, khai giảng là sớm, nhưng ta này không phải còn có quần áo sự sao ta phải trước tiên đi an bài một chút tỉnh khai giảng tễ ở bên nhau bận quá. Chu Mẫn nói, nàng cũng không nghĩ sớm như vậy đi, chủ yếu là luyến tiếp nam nhân, chính là bên kia một đống lớn sự, hơn nữa Diệp sở sở thiết kế bản thảo cũng muốn làm lên cho nên mới trước tiên quay trở lại. Nói trắng ra là hiện tại chạy nhanh kiếm tiền A. Sở sở, người đã quên, chúng ta còn có sự nghiệp đâu. Chu Mẫn vỗ vỗ bao, Diệp sở sở minh bạch cười, đúng vậy, nàng thiết kế bản thảo tuy rằng được đến tam tàu khẳng định, nhưng rốt cuộc còn không có được đến thị trường khẳng định còn không tính toán gì hết. Diệp Minh bác cùng Triệu Văn Thao bên ngoài phòng, hai người bận rộn nấu cơm đồ ăn. Triệu Văn Thao nói Tam Tẩu phải về kinh, lần sau muốn nghỉ hè mới có thể trở về đi. Sẽ không, năm một trường học nghỉ, nàng trở về. Diệp Minh bác sắt giao nói. Triệu Văn Thao nhớ tới cái gì nói Tam Ca, người tưởng không nghĩ tới đến trong kinh đi xem một chút. Diệp Minh Bắc sừng sốt nhìn về phía hắn, sau đó cười. Văn Thao ta phát hiện người tâm thực giã A. Triệu Văn Thao nở nụ cười, hắc hắc. Kỳ thật ta đã sớm muốn đi, thành phố ta đi, nhưng đều đã nhiều năm trước, lúc ấy nhìn, thật sốt ruột, hiện tại không biết gì dạng, liền muốn đi xem. Diệp Minh bác biết Triệu Văn Thao ý gì, nghĩ nghĩ nói, ta quay đầu lại hỏi một chút người tam tàu, xem nàng ý gì. Triệu Văn Thao vội nói, tam ca ta hiện tại nhưng không nghĩ đi a Hắn đi nhưng không ngừng là muốn nhìn, đi một chuyến Thái Bình Trang đều sẽ tiến một xe đồ ăn trở về, càng đừng nói đi trong kinh, liền lấy hai mắt tình đi kiên nhiều lãng phí tiền a hắn nghĩ tới đi trong kinh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ít nhất tiền đến chuẩn bị sung túc tam ca ta nghe tam tẩu nói lên bên ngoài lòng ta tựa như cháy giống nhau ta liền muốn nhìn một chút khắp nơi đều có hoàng kim rốt cuộc là gì bộ dáng triệu văn thao ngữ khí tràn ngập hướng tới ta nơi này quá nhỏ gì tin tức tới đều như vậy chậm thật là cấp người chết diệp minh bác lại là một chút đều không vội hắn nếu là cùng triệu văn thao dường như đời trước cũng không có khả năng vô thanh vô thức ở chỗ này đợi chu mẫn cả đời mà là đã sớm ngồi xe vào kinh tìm người hành liền sinh hoạt không được liền kéo đến văn thao nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ tiền vẫn là muốn chậm rãi kiếm vững chắc điểm năm nay phân mà trước đem chuyện này an bày nghĩ lại vào kinh làm gì nghĩ kỹ rồi lại đi diệp minh bắc nói Triệu Văn Thao cắt thanh, không phải ta xem thường về điểm này mà chúng ta liền phân tam khẩu người mà ta tính một chút trong thôn dân cư cùng ruộng đất, mỗi khẩu người căng chết cũng liền phân 9 mẫu đất tam khẩu người, cũng liền 27 mẫu đất tam ca ngươi nói, như vậy điểm hảo làm gì a? Người cùng ta tam tẩu không hài tử, hai khẩu người mà, 16 mẫu liền đủ một năm ăn lương." Diệp Minh Bắc nói, mà lại thiếu cũng là căn bản, có bảo đảm, lời này ngươi cũng không thể đi ra ngoài nói a. Ta sao có thể đi ra ngoài nói đi ta chính là ở trong nhà nói nói. Triệu Văn Thao nói, muốn quá thượng hảo nhật từ, dựa mà khẳng định không được. Diệp Minh bắt gật đầu đồng ý, người tam tàu cũng nói như vậy quá, nhưng mà cũng không thể ném, đến lúc đó loại điểm bớt việc hoa màu, không ra thời gian làm khác là được. Ta biết ta nghĩ kỹ rồi, sang năm sở sở có hài từ liền không thể xuống đất làm việc ta cũng không muốn lộng cái kia, liền loại bắp hoa hướng dương kia đồ vật bớt việc không nói còn có thể bán tiền. Triệu Văn Thao nói, kia cũng không thể đều loại a. đến lúc đó thu hoạch vụ thu thời điểm ngươi vội lại đây sao? Diệp Minh Bắc nhắc nhở nói, không có việc gì, lo liệu không hết quá nhiều việc ta liền mướn người. Triệu Văn Thao nói thực tiêu sái, Diệp Minh Bắc bất đắc dĩ mà cười thu hoạch vụ thu mướn người, đại khái cũng liền hắn cái này muội phu dám như vậy tưởng còn dám làm như vậy đi. Lộng vài món thức ăn, làm gạo cây cơm, lần này không uống rượu, đại gia liền ăn cơm dùng bữa nói chuyện. Chúng ta trong đội thông chi, hai mươi liền bắt đầu phân địa. Diệp Minh Bắc nói, các người đâu? Triệu Văn Thao nói, chúng ta cũng như vậy đi ta không biết quay đầu lại ta hỏi một chút cha ta. Này một phân mà, đại gia tâm tư đều trên mặt đất, không thể ra xe đi. chu Mẫn gắp khẩu đồ ăn nói. Triệu Văn Thao cười nói, ở nông thôn phân mà trong thành nhưng không mà phân, tam tàu yên tâm, chậm trễ không được ra xe. Ta nhưng không lo lắng cái này, ta là nói nếu là không thể ra xe phải hào hảo nghỉ ngơi một chút đem phân mà chuyện này chuẩn bị cho tốt đây cũng là đại sự. Không có việc gì còn có cha ta đâu, không thể thiếu chúng ta kia phân. Triệu Văn Thao nói nhìn tức phụ nửa nói dỡ nói, liền tính không có mà ta cũng không thể kêu hai mẹ con bọn họ bị đói, bằng không ta này trụ cột đã có thể quá phế đi. chương 113 nam nhân tôn nghiêm, Đức Hạnh, Diệp sở sờ, sờ cười chừng hắn một cái. Chu Mẫn cũng nở nụ cười, nương treo gheo hỏi, sở sở nhưng không dựa ngươi cũng đói không, nàng bản lĩnh lớn đâu, có lẽ Văn Thao ngươi còn làm bất quá sở sở đâu. Đến lúc đó có thể hay không cảm thấy thật mất mặt nha. Triệu Văn Thao cười nói Tam tàu ngươi này liền xem thường người không phải, bất quá ta tức phụ nếu là so với ta có khả năng, ta đây cao hứng còn không kịp đâu. Đến lúc đó ta ở nhà hầu hạ ta tức phụ nhi ta đương tiểu bạch mặt ăn cơm mềm, không sợ bị người chú ý a Chu Mẫn vui vẻ cười nói, sợ gì? Chú ý ta đều là hâm mộ ghen ghét ta, ta liền ăn uống không hào thích ăn cơm mềm sao địa." Triệu Văn Thao thùy thiện nói. Chu Mẫn cười đến không được, nhưng cũng thật là cảm thấy cô em chồng gả đối người, không trách đời trước hạnh phúc nhất chính là nàng. Về nhà ngày đó buổi tối Chu Mẫn cùng Diệp Minh Bắc cũng nhắc tới chuyện này, sở sở đời này chọn đúng người rồi, khẳng định sẽ hạnh phúc cả đời. Lúc này mới đến nào, cả đời còn trường. Diệp Minh Bắc phô đệm giường chăn cười. Cả đời là trường, nhưng có thể hay không quá đến lâu dài cũng nhìn ra được tới. Nam nhân sao, đều hảo mặt mũi, nhất không tiếp thu được chính là nữ nhân so với hắn cường, đặc biệt là nữ nhân này vẫn là hắn thê tử, nhưng ngươi không biết văn đào, hắn chính là vẻ mặt lão bà của ta so với ta cường còn có thể cho ta sinh hoa ta đây đến cường thành gì dạng. Chính là vẻ mặt kiêu ngạo chu mẫn cười nhìn Diệp Minh Bắc, Diệp Minh Bắc nói tức phụ nhi ta sao cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý đâu là lời nói có ẩn ý, ngươi là hạng người như vậy sao? Chu Mẫn khẽ cười nói, ta có phải hay không người như vậy, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta mạnh đều là của ngươi." Diệp Minh Bắc nói, chỉ một câu, kêu Chu Mẫn mặt mày đều là mang theo kia một loại nhu mị ôn nhu như nước nói bất quá như thế, nàng lại là phương nam người, mặt tiểu làn da bạch mặt mày lại tinh xảo, này một bộ dáng tựa giận phi giận mà nhìn Diệp Minh Bắc, Diệp Minh Bắc phía dưới đều trực tiếp thạch cày xong. Tức phụ nhi Diệp Minh Bắc nuốt hạ nước miếng. Minh Bắc ta thực mau liền phải đi Bắc Kinh. Ngươi liền không nghĩ nhiều đau đau ta sao. Chu Mẫn ôn nhu nói. Đi rồi sao? Diệp Minh Bắc nhẹ giọng hỏi. Hôm trước liền đi rồi. Chu Mẫn còn có điểm mất mát Vốn dĩ nàng là tưởng mang thai. Lại không nghĩ rằng mấy ngày trước đây tới nguyệt sự. Cho nên phía trước cùng Diệp Minh Bắc nỗ lực đều không có kết quả. Bất quá tuy rằng là có điểm mất mát, Nhưng cũng không vội với nhất thời. Đời này, nàng cùng nhà nàng Minh Bắc có rất nhiều thời gian. Bên ngoài gió bác gào thét, rét lạnh dị thường, trong phòng sát thật ấm áp một mảnh ấm rung đến cực điểm. Gió êm sóng lặng lúc sau, Minh bác ta luyến tiếc ngươi. chu mẫn rúc vào Diệp Minh bác trong lòng ngực mềm mại mà nói. Ngươi không đi đâu ta liền suy nghĩ. Diệp Minh bác ôm chính mình tức phụ nhi, lúc này cũng là lòng tràn đầy thiết hán nhô tình. chu mẫn nhẹ giọng nói, Minh bác ngươi nguyện ý đi bắc kinh sao. Diệp Minh Bắc tự nhiên muốn đi, nhưng không phải hiện tại cho nên do dự một chút nói tức phụ nhi ta trễ chút lại qua đi. Hiện tại ta không thích hợp qua đi bên kia, ngươi cho ta điểm thời gian tốt không? Hắn ở Bắc Kinh như vậy địa phương trời xa đất lạ, đi qua làm sao bây giờ? Dựa vào chính mình tức phụ nuôi sống sao kia hắn thành bộ dáng gì? Chu Mẫn không nói, tức phụ nhi ta biết ủy khuất ngươi. Diệp Minh Bắc hôn hôn nàng cái chán, nói, nhưng là trong nhà thực sắp phân địa, mặc kệ sao nói ta cũng đến ở nhà nhìn điểm, còn có mua xe hoa như vậy nhiều tiền, sao cũng đến hồi cái bổn, này gì cũng chưa làm thành, nhưng thật ra hoa đi ra ngoài không ít. Chu Mẫn trong lòng thở dài, nhưng cũng không lại khuyên quá nóng này cũng không tốt, nàng biết hắn cũng là có chính mình tôn nghiêm. Bên này Triệu Văn Thao cũng ở cùng Diệp sở sở nói tính toán đi kinh thành sự tức phụ ta nghĩ kỹ rồi, chờ xe trở về bổn phòng ở đắp lên qua sinh hạ tới, lại tích góp điểm tiền, ta liền đi kinh thành. Ta phải hào hào nhìn xem, nếu là có thể, ta mua một ít đồ vật trở về bán, tựa như Thái Bình Trang lần đó, ngươi có chịu không? Triệu Văn Thao cùng Tức Phụ quy hoạch sự nghiệp của hắn kế hoạch. Diệp Sở Sở bất động thanh sắc nói kia đến nhiều ít năm a, ta hoa đều mua nước tương đi. Triệu Văn Thao sửng sốt mới phản ứng lại đây, tức phụ a, ngươi đây là hoài nghi ngươi nam nhân năng lực a. Ngã có thể mua nước tương ít nhất muốn 3 4 tuổi, này chẳng phải là nói hắn 3 4 năm sau mới có thể đi kinh thành, kế hoạch của hắn chính là tranh thủ sang năm liền đi. Diệp Sở sở cười, nào có ta nam nhân nhiều lợi hại, hiện tại đều muốn đi kinh thành, những người khác liền đi thành phố cũng không dám đâu. Triệu Văn Thao cũng cười, tức phụ chờ hài tử lớn hơn một chút ta mang ngươi đi, chúng ta người một nhà đều đi xem. Thật sự, Diệp Sở sở xem hắn, kia đương nhiên ta tức phụ nhi, ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Triệu Văn Thao nói, người nói kinh thành gì dạng đâu, Diệp sờ sờ bắt đầu tưởng tượng, nhất định rất lớn rất lớn, xe rất nhiều còn có nhà lầu, khẳng định so chúng ta huyện thành nhà lầu muốn cao. Triệu Văn Thao cũng suy nghĩ, ta tam tẩu nói, huyện thành kia không tính là nhà lầu, chỉ có thể xem như bình lâu, cùng kinh thành không đến so. Diệp sờ sờ sờ đúng nói, kia khẳng định vô pháp so, Triệu Văn Thao ngáp một cái, hai người ở mặt sức tưởng tượng kinh thành gì dạng chung đi ngủ. Tháng riêng 15 một quá các đại đội liền bắt đầu tổ chức người thương lượng phân mà sự tham gia hội nghị đều là trong thôn đức cao vọng trọng lão nhân còn có chính là trên mặt người chính là có thể nói dám nói còn sẽ nói có kiến thức người tỷ như triệu văn thao như vậy. Triệu Văn Thao cũng không thích tham gia như vậy hội nghị, tuy nói hiện tại vừa qua khỏi xong năm, đại gia năm trước mua đồ vật còn không có ăn xong, hắn sinh ý còn không có khai trương, nhưng có thời gian kia lên núi đi dạo còn có thể gặp gỡ mấy cái ngốc con thỏ ngốc gà rừng đâu, cũng so nghe thư ký nói cái này cái này hảo, chỉ là trong nhà không đồng ý. Lão lục A, ngươi không đi không được A cha ra mặt mỏng, nhị ca lại thành thật ta và ngươi thứ ca vụng ăn nói vụng về má, lại nói không nên lời gì, trong nhà có thể hay không phân tốt nhất mà toàn dựa ngươi. Triệu tam ca nói, cha, ngươi nói đi. Triệu phụ gật gật đầu, ngươi tam ca nói rất đúng, năm trước giết heo ngươi còn cùng thư ký uống rượu, ngươi đi cũng dễ nói chuyện. Cha kia tính gì giao tình A, triệu văn thao không cho là đúng, nói nữa, mà liền như vậy, phân nào không phải phân A. Lão lục ngươi này liền không đúng rồi. Sự tình quan phân mà đại sự triệu mẫu cũng nói kia nhưng không giống nhau, có mà hảo có mà không tốt. Gì sống đều không làm, nào biết này đó. Triệu tam ca nói thầm một tiếng. Triệu văn thao lập tức trường hướng hắn, triệu tam ca đầu từ biệt làm bộ không thấy được. Triệu Văn Thao không để ý đến hắn đối cha mẹ nói, nương, chúng ta biết mà có tốt có xấu kia người khác khẳng định cũng biết, này ngoạn ý ngươi vừa lòng hắn liền không hài lòng, hắn vừa lòng ta liền không hài lòng, cuối cùng khẳng định đến rút thăm, chúng ta phân ra, rút thăm các gia chào các cũng không cần phải ta gì sự a Lão Lục nếu là rút thăm đương nhiên các chào các nhưng mở họp ngươi đến đi cần nói lời nói ngươi đến giảng, này phân mà rất quan trọng. Triệu Nhị Ca nói. Triệu Văn Thao không có biện pháp đành phải đáp ứng rồi, đến nỗi muốn hay không sẽ thượng lên tiếng khác nói. Đại đội thư ký đầu tiên là triệu tập các tiểu đội đội trưởng mở cuộc họp hiểu biết hạ thôn dân ý kiến, tiếp theo lại triệu tập một ít lão nhân, lúc này triệu phụ cùng triệu Văn Thao đều tham gia, bước đầu định ra một ngụm người tám mẫu đất bốn mẫu vùng núi bốn mẫu ruộng được tưới nước, thực công bằng, đến nỗi như thế nào phân triệu Văn Thao đoán đúng rồi chính là rút thăm, được không hư không xấu toàn tay dựa khí ai cũng đừng oán ai. Đại phương hướng định ra tới tiếp theo chính là triệu tập toàn thôn người, lúc này tới vấn đề bờ ruộng tử như thế nào tính. chương 114 phân mà một, đừng xem thường này bờ ruộng tử A, lại tiểu nhân cũng chiếm một cây luống, đại đó chính là hai căn luống, một cây luống lớn lên chính là có thể đánh nửa túi lương thực A cái này đến khác tính đi. Một cái thôn dân đứng ra nói, đúng vậy cái này ta sao không nghĩ tới A, triệu tam ca ở dưới cùng triệu văn thao nói. Đây là cái vấn đề A, lão lục ngươi cũng đến tỏ thái độ A. Triệu Văn Thao xem hắn nói, ngươi thường biểu liền biểu cũng không ai ngăn đón ngươi. Triệu nhị ca ở bên cạnh nghe đại gia mồm 5 miệng 10 mà nói, nhớ tới một sự kiện đối Triệu Văn Thao nói, ta còn nhớ tới một chuyện này ruộng được tưới nước cũng không giống nhau, vùng núi cũng có phân biệt tốt đều là hiểu rõ, không đủ khẳng định dùng kia lại đến A kia đã có thể mệt A. Triệu Văn Thao sừng sốt còn có này cách nói sao? Ở hắn xem ra, đồng ruộng liền phân ruộng được tưới nước cùng vùng núi, mặt khác nhìn không ra tốt xấu tới A, chính là triệu nhị ca nói cũng có đạo lý, này tốt ruộng được tưới nước khẳng định là hiểu rõ, này như thế nào tính. Chính là rút thăm ai cũng không muốn ở lại đến bên trong trào A. Triệu nhị ca lo lắng thực mau liền có người nói ra cái này mọi người đều nổ tung trào. Chính là A, nhưng tốt ruộng được tưới nước liền như vậy điểm, đến lúc đó rút thăm thời điểm không có, này sao nói. Thư ký, vùng núi cũng đúng vậy, có vùng núi nhưng không tốt, không thể đặt ở mặt khác vùng núi cùng nhau rút thăm đi. Ruộng được tưới nước có tưới nước lao lực đâu. Vùng núi ruộng được tưới nước cũng có ba bảy loại, cái này không nói rõ ràng sao phân. Đại gia mồm năm miệng mười mà từng người nói chính mình ý kiến, hùng hổ A triệu nhị ca thấy âm thầm may mắn, ít nhiều chính mình không khai cái này khẩu A, bằng không thư ký còn không hận chết hắn A. Lúc này thư ký mặt cũng đêm đen tới cái này cái này, các ngươi đều yên lặng một chút. Chính là lại không ai nghe, vẫn như cũ người một câu ta một câu mà nói. Chủ nhiệm một phách cái bàn, đều đừng nói nhau nhau nghe thư ký nói chuyện. Đại gia lúc này mới yên tĩnh, nhìn thư ký thư ký nghẹn nửa ngày, nhớ tới một cái biện pháp, đứng lên nói cái này cái này, các người đều sợ khó hại, vậy cái này cái này, kiến giải kéo điều. Tàn họp, sinh khí mà đi rồi. Kiến giải kéo điều chính là vùng núi ruộng được tưới nước từ người phân tam đẳng mạc mỗi chờ mà ở các gia phân, như vậy trình độ nhất định thượng bảo đảm công bằng. Nhưng cứ như vậy, phân mà cũng liền thành một cái rườm giả sự nào khối địa hoa mấy đẳng, cái gì tiêu chuẩn, phân chia xong rồi lại tế phân công trình thật là to lớn thực. Chỉ là đại gia cảm thấy như vậy chính mình không có hại, đều đồng ý. Triệu văn thao lén cùng triệu văn trí oán giận, phân cái mà đến nỗi như vậy sao? Người nói kia mà lại hào có thể loại ra cái kim nguyên bảo tới. Triệu văn chí thở dài kia có gì biện pháp, không như vậy phân ai cũng không muốn, khi đó có thể phân xong à. Triệu văn thao bực mình nói, nhân ra Thái Bình Trang kia mà một nhà liền một tảng lớn, nhân ra nói, như vậy hảo loại chúng ta khen ngược loại một mẫu đất đến chạy tám địa phương, này lưu chân cũng chưa như vậy lưu. Triệu văn chí nhìn hắn cười nói, kia cho ngươi một khối lại mà, liền một khối to, ngươi nguyện ý sao. Triệu văn thao không nói chuyện, triệu văn chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn xem, không muốn đi. Không phải không muốn, là dựa vào cái gì à? Triệu văn thao nói, mọi người đều phân hào mà theo ta một người tất cả đều là lại mà ta liền dễ khi dễ như vậy. Triệu văn chí hắc hắc cười, là, ngươi không dễ khi dễ. Được rồi, tùy đại lưu đi. Bất quá, như vậy phân mà vẫn như cũ có không hài lòng thanh âm, chỉ là cây bừa vụ xuân phía trước còn muốn thu thập mà thời gian không thể chậm trễ nữa, có nguyện ý hay không năm nay cứ như vậy, sang năm lại nói. Đúng vậy, sang năm còn muốn phân, chẳng những sang năm muốn phân, về sau hàng năm đều phải phân một lần, hiện tại còn không có đồng ruộng 70 năm bất biến cách nói. Trải qua mấy chục thiên bôn ba, đồng ruộng rốt cuộc biên gia hào, ở đại đội trong phòng hội nghị bắt đầu rút thăm. Mọi người đều biết triệu văn thao vận khí đặc biệt hào, từ nhỏ đến lớn luôn là có thể gặp phải đưa tới cửa giã vật cho nên đều nghĩ kêu hắn hỗ trợ, đặc biệt là triệu tam ca. Lão Lục đợi lát nữa ngươi giúp chúng ta ra rút thăm đi, ngươi vẫn may khẳng định so với ta hào. Triệu Tam Ca nói, Triệu Văn Thao hỏi lại câu ta nếu là bắt lại mà tính ai? Khẳng định không thể, Triệu Tam Ca nói, vạn nhất đâu, Triệu Văn Thao thấy hắn dối dắm, liền nói Tam Ca tuy rằng sang năm còn một lần nữa phân, nhưng rốt cục muốn lại một năm đâu, cũng là rất quan trọng, vẫn là chính mình đến đây đi triệu nhị ca vốn dĩ cũng tính toán kêu triệu văn thao giúp đỡ rút thăm nhưng nghe triệu văn thao nói như vậy liền nghỉ ngơi cái này ý niệm còn khuyên triệu tam ca nói lão lục nói chính là vẫn là chính mình tới vận khí tốt không tốt chính mình chịu trách nhiệm triệu tam ca xoa xoa tay rất là không tự tin ngẫm lại quay đầu lại cùng triệu tam tẩu nói nếu không ngươi tới nào biết triệu tam tẩu lập tức nói ta nhưng không tới bắt được hào mà không gì nếu là bắt được lại mà ngươi còn không đem ta ăn Ngươi vẫn là chính mình đến đây đi, chào gì dạng mà cũng là chính ngươi sự. Triệu tứ tẩu sen mồm nói, này không rõ rành rành sao tam ca chính là muốn kéo cái bối nồi. Triệu tam ca rất là không mau, nếu không phải vợ của huynh đệ khó mà nói gì, đã sớm rỗi đi trở về. Triệu tứ tẩu nói xong lại đối triệu tứ ca nói, nha nàng cha, ngươi cần phải hào hào chào a, chúng ta như tử cần phải có cái hào mà a. Triệu tứ ca nghe chúng ta nhi tử này bốn chữ, nghe được có điểm phiền chán, người nếu không yên tâm người đi cấp nhi tử chộp tới. Ta nhưng không đi, một đống các lão già ở kia ta một cái lão nương nhóm chen vào đi tính gì a Triệu tứ tẩu lý do tương đương đầy đủ, được rồi, chuẩn bị tốt, đại gia bắt đầu đi. Mặt trên chủ nhiệm hô một giọng nói, trên bàn phóng một khay đan đoàn tốt giấy đoàn, đây là vùng núi địa danh, mỗi nhà ra một cái đại biểu chỉ có thể lấy một cái giấy đoàn, xếp hàng tới. Mỗi một cái đi lên người đều ở lòng bàn tay phun ra nước bọt, sau đó lại xoa xoa tay, cổ đủ một mồm to khí, lúc này mới đi lên chảo giấy đoàn. Bọn họ chịu tài chính là người một nhà kỳ vọng A, trách nhiệm trọng đại thực. Quá ta bắt được là Nam Thuận Đường tử, thật tốt quá, bắt được người triển khai địa danh vừa thấy kinh hỉ ra tiếng. Thiên A ta sao bắt được nửa sơn kia địa phương như vậy xa qua lại phải nửa ngày ta vẫn may sao kém như vậy. Cũng có người thở ngắn than dài. Cảnh tượng như vậy không ngừng mà trình diễn, đến phiên triệu ra triệu nhị ca, hắn thực khẩn trương, triệu nhị tầu tuy rằng so với hắn còn khẩn trương, nhưng vâng triệu hiền huệ nàng vẫn là an ổn nói, không có việc gì, tốt xấu liền một năm, người yên tâm chảo đi. Triệu nhị ca đối tức phụ gật gật đầu, đi lên phiên một chút những cái đó giấy đoàn, bắt một cái, chạy nhanh triển khai, vừa thấy, còn hành, không tốt cũng không xấu, tâm lý có thể tiếp thu. 60 điều luống không tồi, nước mưa tốt chính là có thể đánh không ít lương thực. Triệu tam tẩu nhìn nói, vân, là, 60 điều luống khá tốt. Triệu nhị tẩu cũng thực vừa lòng. Triệu tam ca lên rồi, bắt một cái trở về ấp ủ nửa ngày, lại không thấy trực tiếp đưa cho triệu tam tẩu, sau đó đi xem triệu tứ ca bắt được cái gì, ở hắn cảm nhận chung, người khác chào lại mà, hắn liền liền tính chào cũng là lại địa tâm cũng cảm thấy không có hại, trái lại, vậy nhất định có hại. chương 115 phân mà 2 triệu tứ ca chào không tốt triệu tứ tẩu trừng mắt vừa muốn mở miệng triệu tứ ca như là biết dường như lập tức nhắc nhở nói nhi tử triệu tứ tàu lập tức câm miệng kia cổ hòa nghẹn trở về triệu văn thao xem cô ca hắn đi lên cũng không chọn tùy tiện nhặt cái giấy đoàn liền mở ra nam lương đỉnh nam lương đỉnh vùng núi giống nhau nhưng chỗ tốt là rời nhà gần liền ở thôn phía nam triệu văn thao rất vừa lòng triệu tứ ca chào không tốt triệu văn thao chào giống nhau triệu tam ca trong lòng tức khắc cân bằng Vùng núi phản ứng lớn như vậy, ruộng được tưới nước càng đừng nói nữa, thật là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu A, nhưng mặc kệ sao thích này mà là hoàn toàn mà phân xong rồi tiếp theo phân gia súc. Đội sản xuất đại gia súc tiểu gia súc đều là tập thể, trước kia là người trong thôn tuyển ra người nào đó chuyên môn hầu hạ, hiện tại mà phân gia súc đương nhiên cũng đạt được heo vịt gà cầu không tính, đó là trong đội tài sản, rốt cuộc còn có đại đội thôn này hành chính muốn vận chuyển, phân liền phân la ngựa lừa cùng dương, vì bất việc cũng là rốt thăm Dương đủ phân, nhưng là ngựa lừa liền không đủ, không đủ dùng lương thực bổ thượng, đại gia cũng đồng ý. Triệu văn thao bởi vì tức phụ hoài hài tử, đồng ruộng dựa theo tam khổng người phân, tổng cộng 24 mẫu, 12 mẫu vùng núi, 12 mẫu ruộng được tưới nước, vùng núi đều là trung đẳng thiên hạ, bất quá rời nhà gần, ruộng được tưới nước có thượng có hạ, rời nhà xa một chút, ở người khác trong mắt cảm thấy hắn vận khí không phải quá hảo, bằng không liền đều là thượng đẳng, nhưng bản nhân lại rất vừa lòng. Dương phân hai chỉ là ngựa lừa không phân đến, trong đội cho hắn bổ 100 cân hạt kê cùng 100 cân cao lương, triệu văn thao không lắm vừa lòng, khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu. Tức phụ a ngươi nhìn xem này đó mà rời nhà đều không phải rất xa, đến lúc đó cũng hảo thu thập. Triệu văn thao trở về cùng tức phụ nói, dương tất cả đều là mẫu dương, năm nay mùa đông là có thể hạ cao, vừa lúc bổ thượng la ngựa mệt lại nói trả lại cho 200 cân lương thực đâu. Diệp sờ sờ gật đầu, khá tốt đến lúc đó dùng ra xúc thời điểm mượn ta ca bọn họ, dù sao cũng không xa. Triệu già chỉ có triệu tam ca phân tới rồi một con con la, mặt khác chỉ phân tới rồi dương, bao gồm triệu phụ cũng là. Triệu tam ca người như vậy, Diệp sờ sờ cảm thấy vẫn là về nhà mẹ đẻ mượn hảo chút. Kia dương ai phóng a? Diệp sờ sờ lại hỏi, ở trong giới đãi mấy ngày còn hành, thời gian dài không thể được. Trong thôn thương lượng thuê hai cái người chuyên nghề chăn dê chăn dê ăn ở tại đại đội chúng ta ấn dương cái số đào chăn dê tiền, một cái dương bao nhiêu tiền còn không có định ra tới, phòng chừng sẽ không vượt qua một khối tiền. Triệu Văn Thao nói, một năm sao, Diệp sở sở hỏi, đúng vậy, một năm. Triệu Văn Thao nói, kia còn hành, mướn cá nhân chăn dê cũng bất lo ăn trụ lại không cần phải xen vào. Diệp sở sở nói xong nhớ tới cái gì, năm nay ta phòng trừng hạ không được đỉa, mẹ ta nói, nàng kêu ta tam ca lại đây hỗ trợ. Cầy bừa vụ xuân khi nàng thai vị vừa vặn ngồi ổn, theo bụng từng ngày lớn, đừng nói xuống đất chính là tự gánh vác đều thực lao lực chờ hài từ sinh ra còn phải hống, càng không có thời gian xuống đất. Diệp Minh bác phân hai khổng người mà cùng cha mẹ ở bên nhau lộng cha mẹ còn bất lão tứ không người đồng ruộng bốn người làm, sẽ không như vậy khẩn trương, hoàn toàn có thể giúp một chút triệu văn thao. Triệu phụ triệu mẫu nhưng thật ra cũng có thể, cũng đừng quên còn có triệu tứ tẩu, nàng cũng muốn sinh triệu mẫu phải giúp đỡ hống hải tử, liền dư lại triệu phụ một người hầu hạ hay không người địa. Diệp sở sở không đành lòng kêu công công vì chính mình bị liên lụy, mà nhà mình ca ca tuổi trẻ tuổi trẻ nhiều làm điểm sống không gì. Tức phụ cái này ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta sẽ an bài tốt. Triệu văn thao ôm tức phụ một chút đều không thèm để ý, ngươi đến lúc đó cho ta sinh cái đại béo nhi tử là được. Diệp sở sở chụp hắn một chút lại tới nữa ngươi không nói càng muốn gì càng sẽ không tới gì. ngươi như vậy thường nhi tử không phải nhi tử làm sao? kia làm sao cũng đến muốn a đều là ta nhãi con. đúng rồi tức phụ qua hai ngày ta và ngươi tam ca đi tranh thành phố nhìn xem. đi thành phố diệp sờ sờ kinh ngạc ngay sau đó cười rộ lên. ngươi này sinh ý làm lớn trong huyện đều không được. triệu văn thao hắc hắc cười đó là a ngươi nam nhân hiện tại sinh ý làm được nhưng lớn qua không bao lâu phải thượng ngoại quốc. Lại bắt đầu nói bậy. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái. Triệu văn thao không ở đầu thức phụ ta là đi xem hạt giống, nhìn nhìn lại mặt khác đồ vật. Trong khoảng thời gian này phân mà, hắn đi theo các thôn dân các khối đồng ruộng chạy, nhưng hiểu biết không ít chuyện tỷ như mộ khối đồng ruộng thích hợp loại gì hạt giống tỷ như sử dụng nông cụ. Trước kia đều là đại băng hỗn kia cái cây gì chắp vá dùng là được chính mình loại khẳng định không được. Trừ bỏ cái cây còn có các loại cây quốc thứ này không giống chút hạt sống nông cụ có thể chính mình thủ công làm cần thiết mua mới lạ. Ở Triệu Văn Thao xem ra tất cả đều là tiền A, đi tranh huyện thành nông kỹ trạm không biết có phải hay không thời gian còn chưa tới vẫn là sao tân nông cụ còn chưa tới cái này kêu hắn cảm thấy thương cơ cho nên mới tính toán đi thành phố nhìn xem. Diệp sở sở tự nhiên cảm thấy nam nhân nói đối, vậy ngươi gì thời điểm đi? Ngày mai liền đi ta sợ chậm đã bị người giành trước. Triệu Văn Thao nói. Vậy ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu tiền?" Diệp Sở Sở hỏi, "Nông cụ phòng chừng đến không ít tiền, ta nhiều mang điểm 200 đi, ngươi Tam ca bên kia lại mang điểm chúng ta thấu thấu." Triệu Văn Thao tính toán hạ nói, "Hành." Diệp Sở Sở đem tiền tìm ra, lại đem đi thành phố quần áo giày gì chuẩn bị tốt. Triệu Văn Thao đêm đó đi Diệp ra cùng Diệp Minh Bắc cộng lại một chút, ngày hôm sau hai người đi thành phố, mà lúc này từng nhà đều vội vàng hướng trong đất vận phân nhà nông. Cái này phân nhà nông kỳ thật liền giống nhau, phân người. Bởi vì sở hữu gia sốc đều tập trung ở đội sản xuất heo phân, dương phân, lừa phân chờ đều thuộc về tập thể tuy rằng phân địa, nhưng này đó phân lại không phân. Thư ký nói còn hữu cơ động mà phải dùng, đồng ruộng là không thể bỏ hoang, cơ động mà cũng muốn loại, đánh ra lương thực dùng cho đại đội phí tồn. Lúc này phân hóa học còn không có phổ cập mọi người vì nhiều thích góp điểm phì, một ít lão nhân đi ra ngoài đi bộ đều cõng cái phân cái sọt lấy cái phân nghĩa nơi nơi đi nhặt phân, một năm cũng có thể nhặt không ít. Phân vận đến ngoài ruộng dùng cái loại này nhị răng từ công cụ phá đi, chờ gieo giống thời điểm dùng. Triệu gia WC liền một cái, mỗi năm phân đều dùng ở nhà mình vườn rau, năm nay phân mà phải dùng, cũng không khác vì triệu phụ đành phải phân, mỗi cái nhị thử một phần, chính mình đi thượng đi, đến nỗi hắn liền từ bỏ. Triệu văn thao nghe xong tỏ vẻ không cần, như vậy điểm đồ vật hảo làm gì, hắn chạy thời gian dài như vậy mua bán, biết nơi nào làm đến phân. Triệu tam ca đem về điểm này phân vận đến ruộng được tưới nước kêu triệu tam tàu đi ngoài ruộng phá đi, chính mình đảm đương mấy ngày thợ mộc lộng cái tiểu mộc xe có con la, hắn đậu hủ sinh ý lại có thể khai trương. Lão lục là đi thành phố, triệu tam ca bán xong đậu hủ trở về hỏi triệu tứ ca. Không biết ngươi nghe ai nói, triệu tứ ca hỏi, thôi đại nói. Triệu tam ca khẽ hừ một tiếng, lão lục năng lực mướn thôi đại cho hắn thu thập mà đâu. Thôi đại chính là năm trước triệu văn thao không thể gặp chính mình tức phụ đi lộng củi lửa mà chính mình lại không rảnh đi lộng cấp lương thực mướn hắn nhặt củi lửa cái kia. chương 116 thế hệ trước đối thổ địa chấp nhất. Gì, lão lục lại mướn thôi đại thu thập mà lạc. Triệu nhị ca trở về vừa lúc nghe được giật mình phi tiểu. Thôi đại nói cái này ta nhưng không nói dối, không tin ngươi hỏi thôi đại đi. Triệu tam ca vội nói, triệu nhị ca khí không được này khó khăn phân mà, đại gia hỏa đều hận không thể một ngày trường đến trong đất, lão lục khen ngược gọi người khác đi làm, hắn cũng yên tâm. Nhị ca, ngươi đến nói nói hắn, này muốn trong thôn đã biết còn không nói lão lục phá của a Triệu tam ca nói, không biết cho rằng nhà ta đều bất quá nhật từ đâu. Phân ra, nói cũng nói không đến ngươi trên đầu, triệu thứ ca tới một câu. Triệu tam ca lập tức nói, lão tứ, người kia gì lời nói, một bút không viết ra được hai cái triệu tới, lại phân ra, người ở bên ngoài trong mắt cũng là một nhà. Triệu nhị ca gật đầu nói, lão tam nói rất đúng, chính là ta nói không được hắn a. Năm trước ôm củi lão lục liền mướn người, hắn nói kết quả như thế nào, không nghe a. Triệu nhị ca rất là thất bại, hắn cái này đương ca ca một chút uy tín đều không có. Nói cho cha kêu cha thu thập hắn. Triệu Tam ca nói, chẳng phân biệt mà thời điểm hắn liền cả ngày chơi bời lêu lồng, hiện tại phân mà còn như vậy, gọi người đã biết nên nhiều chê cười ta. Triệu Nhị ca ngẫm lại nói, hành ta cùng cha nói. Chờ Triệu Phụ từ trong đất trở về, Triệu Nhị ca nói Triệu Văn Thao mướn tôi đại thu thập mà sự Triệu Phụ quả nhiên sinh khí. Cái này nhãi danh, đây là muốn làm gì? Triệu mẫu tin tưởng nhi tử được rồi, này còn không biết sao hồi sự đâu ngươi liền phát hỏa, chờ Văn Thao trở về hỏi một chút hắn. Ta còn chưa nói đâu, người nói này đại ân vội, hắn không ở nhà thu thập mà chạy đến thành phố làm gì đi ta xem hắn chạy mua bán chạy tâm đều dã Triệu phụ hỏa khí vẫn là rất lớn, người nói gì đâu, triệu mẫu không vui nghe xong, hắn lại không chạy lung tung tránh không tránh đến tiền ngươi lại không phải không biết. Liền hắn kiếm chút tiền ấy còn chưa đủ tiền xe đâu. Triệu phụ nói, người đừng nghe phong chính là vũ chờ văn thao trở về ta hỏi hắn. Triệu mẫu tâm cũng thực lo lắng, nàng là thực hiểu biết chính mình cái này tiểu nhi tử, biết nhi tử từ, từ nhỏ liền không muốn làm việc mướn thôi đại thu thập mà 89 phần 10 là thật sự. Triệu văn thao tuy rằng vẫn luôn kiếm tiền, nhưng triệu mẫu vẫn là không tiếp thu được mướn người thu thập mà như vậy hành vi kia chính là địa chủ phú nông diễn xuất ở phương diện này thượng nàng chính là ăn không ít khổ, này khó khăn không đề cập tới cái kia cha, nhưng đừng phạm sai lầm A. Còn có cuộc sống này cũng không đến mướn người điều kiện A. Nhưng Triệu Mẫu trong lòng như vậy nghĩ, lại không có nói, mặt ngoài kiên quyết mà đứng ở Triệu Văn Thao bên này, khuyên vào Triệu Phụ. Triệu Văn Thao còn không biết trong nhà vì hắn mướn thôi đại thu thập mà sốt ruột thượng hòa, lúc này hắn cùng Diệp Minh Bắc mở ra xe ba bánh đi ở thành phố trên đường, nhìn tả hữu cao thấp nhà lầu cửa hàng, không kịp nhìn. Rốt cuộc là thành phố A chính là so trong huyện Hăng Hái. Triệu Văn Thao trong lòng thầm nghĩ. So với đời sau là không được, hiện tại nhà lầu tối cao cũng liền 7-8 tầng, còn không có thang máy, thương trường cũng rất ít, thậm chí đều không thể xưng là cửa hàng không sai biệt lắm, nhưng ở nông thôn người trong mắt này đã thực phồn hoa. Chúng ta đi trước chợ nông sản, Diệp Minh Bắc hỏi Triệu Văn Thao, hành chúng ta đến kia trước tìm một chỗ ăn cơm. Triệu Văn Thao nói, hai người thiên không được liền dậy, buổi sáng liền ăn chương bánh trứng, hắn đã sớm đói bụng. Diệp Minh Bắc nói thanh hành, một bên hỏi thăm một bên đem xe chạy đến chợ nông sản, địa phương rất lớn, thị trường chính là lộ thiên, ngồi xuống đất vì quán, người đến người đi, náo nhiệt cực kỳ. Nồng kỹ Trạm cũng ở bên này, thiết đại môn, khai rất lớn, bên trong màu trắng ba tầng tiểu lâu, phía trước còn có cái bồn hoa, bên cạnh là xe đạp lều, lều vẫn luôn kéo dài đến cổng lớn, lúc này một người đang ở phóng xe đạp triệu văn thao bọn họ xe trải qua thời điểm người killer đãng mà ngầm đầu nhìn mắt, sau đó liền kêu lên. Diệp Minh Bắc, người nọ nói đổi tới, hai người đều nghe được Triệu Văn Thao hỏi, đây là ai à? Quay đầu lại nhìn lại, Diệp Minh Bắc không thấy người, chỉ nghe được thanh, hắn tiểu tâm đem xe đỉnh đến bên cạnh, xoay người vừa thấy cười, hô một giọng nói. Trương Minh, xuống xe, phía sau người đuổi theo, đối với Diệp Minh Bắc vai liền đánh một quyền, cười nói, thật là tiểu tử người ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu. Đây là, nhìn về phía Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao cũng từ trên xe xuống dưới, cười thực sán lạn. Diệp Minh Bắc cười nói, "Ta muội phu Triệu Văn Thao. Đây là Trương Minh, lại nói tiếp vẫn là ta bà mối đâu." Nguyên lai cái này Trương Minh cũng là thanh niên trí thức cùng Chu Mẫn cùng phê hạ phóng nông thôn, quan hệ không tồi, sau lại cùng Diệp Minh Bắc nhận thức còn thành bằng hữu, liền đem Chu Mẫn giới thiệu cho Diệp Minh Bắc, nói là bà mối một chút không sai. Trương Minh nở nụ cười, "Tiểu tử ngươi còn nhớ ta cái này bà mối a, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu." Các ngươi đây là tới thành phố làm việc, năm nay thực hành cá nhân thổ địa gánh vác chúng ta đến xem nông cụ cùng hạt giống gì, ngươi đây là tại đây đi làm. Diệp Minh Bắc nhìn xem nông kỹ trạm phương hướng, đúng vậy, ta hiện tại nông kỹ trạm đi làm. Trương Minh nói nhìn xem biểu, không được, mau đến thời gian, giữa chưa các ngươi tới bực này ta ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Ngươi vội liền không cần. Diệp Minh Bắc vội nói. Ở vội cũng đến ăn cơm, liền như vậy định rồi a, ta 11 rưỡi tan tầm các ngươi ở cửa chờ ta. À. Cũng không đợi Diệp Minh Bắc đáp ứng, liền vội vàng chạy trở về. Hắn cũng là cảm kích, Triệu Văn thao hỏi, đúng vậy, cũng là chúng ta thôn thanh niên trí thức. Diệp Minh Bắc nói, hai người lên xe, lái xe tới rồi chợ nông sản, tìm cái tiệm ăn vặt muốn mấy cái đại bánh bao cùng trứng gà canh, một bên ăn một bên lại nói tiếp. Tiểu tử này vừa đến chúng ta thôn thời điểm cả ngày khóc nhè, bị người khi dễ ta xem bất qua mắt liền giúp vài lần, cứ như vậy nhận thức ngươi tam thầu cũng là hắn giới thiệu." Diệp Minh Bắc đơn giản nói trải qua. Triệu Văn Thao ăn bánh bao hàm hồ nói, "Khóc nhè, không thấy ra tới." Diệp Minh Bắc cười nói, "Vừa mới bắt đầu nhớ nhà cũng không thích ứng nông thôn sinh hoạt, lại không thể trở về, trong lòng nghẹn khuất liền khóc bái, hiện tại trở về thành còn khóc gì?" Nhà hắn liền này thành phố. Triệu Văn Thao hỏi Đúng vậy, chính là này thành phố, nghe nói hắn ba có điểm quan hệ mới đem hắn lộng trở về. Người này người không tồi, thực giảng bằng hữu tình nghĩa. Diệp Minh Bắc nói, Triệu Văn Thao cũng cảm giác được bằng không cũng sẽ không đuổi theo ra tới, dù sao lúc ấy Diệp Minh Bắc không có nhìn đến hắn. Ăn xong đại bánh bao, hai người liền bắt đầu ở thị trường chuyển động, nơi này so trong huyện muốn lớn rất nhiều, hàng hóa tự nhiên cũng toàn nhiều, hai người mua nông cụ cùng hạt giống, tiền tiêu không sai biệt lắm, lúc này mới từ bên trong ra tới, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm cũng mau đến giữa trưa, liền tới đến nông kỹ trạm cửa quả nhiên Trương Minh đang chờ bọn họ đâu. Ta còn sợ các ngươi không tới đâu." Trương Minh đẩy xe đạp nói, đang muốn đi thị trường bên kia tìm các ngươi đi. Sao có thể không tới đâu, ngươi thành tâm mời khách sao cũng đến cho ngươi cái này mặt mũi a." Diệp Minh Bắc ha ha Hà cười nói. "Chương 117 Thành phố Cửu Ca cùng muội phu." "Hành, vậy theo ta đi đi." Trương Minh kỵ xe đạp ở phía trước dẫn đường. "Triệu Văn Thao nói, cái kia ta liền ở bên ngoài ăn chút là được, này trên xe còn có nhiều như vậy hóa, không rời đi người." "Đúng vậy, ta đều đã quên chuyện này." Trương Minh nhìn mắt trên xe nói, "Không có việc gì, đi nhà ta, không xa, liền ở phía trước." Này không có phương tiện đi, Diệp Minh bác không quá nguyện ý đi, có gì không có phương tiện ta không còn ở nhà ngươi trụ quá sao, ngươi nương trả lại cho ta đã làm quần bông đâu, ngươi tới nhà của ta liền không có phương tiện. Đi, đừng nét mực, Trương Minh rất là hào sảng, Trương Minh thành tâm mời, Diệp Minh bác không hào chối từ, lái xe đi theo Trương Minh đi. Triệu Văn Thao có điểm vô lương mà tưởng, người như vậy khóc nhè gì dạng đâu thật là tưởng tưởng không ra à. Trường Minh ra là mang theo sân, sân rất lớn, xe hoàn toàn có thể khai đi vào, phòng ở chính là nhà trệt. Ta kết hôn, không muốn cùng ta mẹ bọn họ ở nhà lầu tễ ta cũng không thích trụ nhà lầu, nghẹn nghẹn khuất khuất liền chính mình mua cái nhà trệt ly đơn vị còn gần. Trường Minh khai đại môn khóa, kêu Diệp Minh Bắc đem xe khai tiến trong viện ta tức phụ xuống nông thôn, theo ta một người, các ngươi trước vào nhà ta đi lộng vài món thức ăn đi. Hắn khai cửa phòng Diệp Minh Bắc cùng Triệu Văn Thao vào nhà chờ, liền cưỡi xe đạp đi rồi. Trường Minh tiểu viện thu thập rất sạch sẽ, loại mấy cây cây ăn quả chỉ là hiện tại mùa trụi lùi. Trong phòng cũng thực sạch sẽ cách cục cùng ở nông thôn không sai biệt lắm, tam gian phòng, trung gian phòng cách ngăn cách mặt sau là phòng bếp, đông phòng là phòng khách dựa vào nam cửa sổ hạ bãi một bộ nửa cũ nửa mới sofa cùng một cái pha lê bàn trà. Triệu Văn Thao thấy được cửa sổ hạ noãn khí, thứ này triệu đại thì cùng triệu ngũ thì trong nhà có, hắn cũng không xa lạ, đi lên sờ sờ còn có điểm ấm áp. Chờ ta đem phòng ở cái lên sau cũng ấn cái nó. Triệu Văn Thao ngồi ở noãn khí trước mặt, Diệp Minh Bắc ngồi ở đối diện cười nói thứ này nhưng phí than đá, một cái mùa đông không cái mấy tấn hạ không tới. Không cần đi, trong nhà có giường sưởi, một ngày hai đốn là được có thể phí nhiều ít. Triệu Văn Thao không tin, hai đốn không thể được thứ này không thiêu sẽ nứt vỏ. Diệp Minh Bắc cũng là nghe Chu Mẫn nói, thứ này còn có thể nứt vỏ. Triệu văn thao rất là ngoài ý muốn, noãn khí thoạt nhìn rắn chắc lại kháng tạo, nào biết còn như vậy kiều quý. Thời gian không dài Trương Minh liền mang theo đóng gói tốt đồ ăn trở về. Nhanh như vậy, Diệp Minh Bắc kinh ngạc, đều là có sẵn, Trương Minh cho bọn hắn xem ta mua đông lạnh hoành thánh, chúng ta chính mình nấu, nóng hầm hập mà ăn chút. Mặt khác đều là lỗ còn có rau xanh, các ngươi chờ ta đi tẩy tẩy đợi lát nữa nấu hoành thánh ăn. Diệp Minh bác sao có thể kêu hắn một người bận việc chúng ta cũng không phải gì khách quý tới cùng nhau chỉnh. Triệu Văn Thao cũng đi theo thượng thủ chính mình động thủ ăn càng thơm ngọt. Trường mình thấy Triệu Văn Thao như vậy rất là cao hứng, hắn liền tích loại này thật sự người, hành ta đem nổi hơi lộng chứ. Nổi hơi ở trong phòng bếp chính là cái bếp lò chỉ là mang theo thiêu noãn khí, một hồ nước nấu sôi noãn khí cũng nhiệt. Triệu Văn Thao càng thêm cảm thấy này noãn khí hảo, liền dò hỏi ấn cái noãn khí bao nhiêu tiền. Ngươi muốn ấn noãn khí ta kiến nghị ngươi mua cũ, thứ này có thể sử dụng là được, đến lúc đó xoát thượng một tầng sơn cùng tân giống nhau. Nếu là tam gian phòng nói, mỗi gian phòng 4 năm phiến là đủ rồi, có giường sưởi, không cần phải quá nhiều, bằng không cũng phí than đá. Noãn khí phiến hơn nữa nổi hơi toàn thêm lên 100 nhiều đi, ngươi muốn ta liền cùng ngươi hỏi một chút, đến lúc đó ta chém nửa chém giá. Trương Minh cũng là cái nhiệt tâm, kia trước cảm ơn Trương ca, chờ ta dùng thời điểm tới tìm ngươi. Triệu Văn Thao hiện tại phòng ở còn không có, mua cũng vô dụng chính là hỏi một chút. Trường Minh cũng không thèm để ý cười nói kia hành, bất quá ta nhắc nhở người a thứ này chọc hơn nữa bên trong nước ấm cần thiết là gạch tường, tường đất không nhịn được. Còn có này cách nói đâu a? Triệu Văn Thao cười đối Diệp Minh bác nói, người muốn ấn nói phải cái gạch phòng. Diệp Minh bác cười nói, người tam thầu ở Kinh Thành tạm thời còn cũng chưa về ta cũng có chỗ ở tạm thời không xây nhà. Đúng rồi, Chu Mẫn ở Kinh Thành thế nào? Trương Minh nói có oán giận nói, các ngươi hai vợ chồng cũng là, ngươi không liên hệ ta nàng cũng không có tin. Ngươi này ăn thượng nhà nước cơm, chúng ta này đồ nhà quê nào không biết xấu hổ cùng ngươi liên hệ. Diệp Minh Bắc nói giỡn nói, ngươi được rồi đi, liền nói các ngươi vong ân phụ nghĩa được. Trương Minh nói, hoành thánh hảo, các loại món kho một trang bàn, rượu vừa lên bàn, tề sống. Ba người vây quanh bàn tròn ngồi xuống. Thôi bồi hoán tràn một bên uống vừa nói từng người tình hình gần đây, Trương Minh nghe nói Diệp Minh bác làm mua bán, rất là kinh ngạc người còn có thể buôn bán. Chủ yếu là ta cái này muội phu làm ta liền một lái xe. Diệp Minh bác cười nói, hắn đây là khiêm tốn, chúng ta là kết nhóm. Triệu Văn Thao ăn đồ ăn nói, này món kho tươi rằng không tồi, nhưng sao cảm giác không thức phụ làm ăn ngon đâu. Trương Minh bưng chung rượu nói, hiện tại buôn bán chính là cái thời cơ thừa dịp đại gia còn không có ý thức được các người trước đem thị trường chiếm lĩnh, chờ mọi người đều ý thức được các người cũng đứng vững vàng, đến lúc đó ai cũng thế không đi các ngươi. Triệu Văn Thao cảm thấy người này rất minh bài ca. Diệp Minh bác hỏi, ngươi nghe được gì tin tức sao nói như vậy? Này còn nghe nói gì các đại báo chí đều có, đợi lát nữa cho các ngươi lấy mấy phân nhìn xem sẽ biết. Tới uống rượu. Trương Minh cho bọn hắn đổ rượu lại hỏi các ngươi mua bán như thế nào có thể nói không? Diệp Minh bác điểm điểm hắn người thật có thể chỉnh không biết còn tưởng rằng chúng ta kiếm đồng tiền lớn đâu? Trương Minh cười nói kia nhưng không nhất định hiện tại nhưng có vạn nguyên hộ. Triệu Văn Thao đi theo cười nói hiện tại cá nhân đều nghèo mua không nổi a vạn nguyên hộ chính là ngẫm lại chúng ta làm còn không đến một năm đâu tiền vốn cũng chưa trở về còn vạn nguyên hộ đâu? Diệp Minh bác lắc đầu. Trương Minh ngẫm lại nói, nếu là các ngươi phương tiện nói, năm 111 Trung thu, vận chút nông sản phẩm phụ tới, không nói quá nhiều, liền các ngươi cái kia xe, 1 2 xe không thành vấn đề. Triệu Văn Thao cùng Diệp Minh Bắc liếc nhau, này gì tình huống a? Trương Minh điểm điếu thuốc nói, không dối gạt các ngươi, đơn vị làm phúc lợi, nhưng đồ vật lại khan hiếm thực khó xử, các ngươi nếu có thể kéo tới là được. Triệu Văn Thao ánh mắt sáng lên, các ngươi đơn vị có nhà ăn đi. Có a? Kia mùa thu thích không thích dưa chua, người lời này nói, không thích dưa chua mùa đông ăn gì. Kia nhất định cũng chứa đựng cải trắng khoai tây đi. Đúng vậy, triệu văn thao kích động kia đến lúc đó ta có thể kéo tới mấy xe sao. Người yên tâm, các người đơn vị phúc lợi ta bao. Chỉ cần không phải đại tuyết phong lộ chính là ăn tết phúc lợi ta cũng cho người đưa tới. Trường Minh sửng sốt cười đối Diệp Minh Bắc nói, Diệp Minh Bắc ta rốt cuộc tin tưởng người nói, người chính là cái lái xe. Diệp Minh Bắc ha ha cười, hiện tại đã biết đi ta này muội phu năng lực lớn đâu. Chương 118 vội vàng kiếm đồng tiền lớn. Trương Minh bưng lên chung rượu ý bảo Triệu Văn thao chạm vào một cái, lấy chúng ta liền như vậy định rồi. Triệu Văn thao chạy nhanh đôi tay cử chung rượu, cảm ơn Trương ca ta trước làm vì kính. Lần này tới thành phố thu hoạch thật là quá lớn, buôn bán quan trọng nhất một cái là nguồn cung cấp, một cái là nguồn tiêu thụ, đặc biệt là nguồn tiêu thụ, so nguồn cung cấp còn muốn quan trọng, có cái ổn định nguồn cung cấp đó chính là ổn kiếm a. Hai người thật cao hứng, ở Trương Minh này cơm nước xong, lái xe trở về đuổi, Diệp Minh Bắc bội phục Triệu Văn Thao này vận khí thật là hảo, đi tranh Thái Bình Trang liền kiếm lời một bút sau xanh tiền, tới Tranh thành phố lại khai điều nguồn tiêu thụ, cung ứng một cái đơn vị phúc lợi kia so bán cá nhân bớt việc a ngươi này vận khí thật là tốt gọi người ghen ghét, Diệp Minh Bắc nói ta đều cùng hắn mau 2 năm không liên hệ, này dễ dàng không tới thành phố tới thế nhưng liền đụng phải ai, này sao nói a. Hắn cũng không biết nói gì hảo. Triệu Văn Thao vui vẻ tam ca, nếu không chúng ta trực tiếp đi trong huyện nông kỹ trạm, nhìn xem có thể hay không đem Hóa Tiêu ở nơi đó, dù sao hiện tại về nhà cũng đã chậm. Hành a ta đào muốn nhìn tiểu tử ngươi vận khí tốt đến gì trình độ. Hai người lái xe tới rồi trong huyện nông kỹ trạm nhân ra tan tầm, không có biện pháp đi triệu ngũ tỷ ra ở một đêm, ngày hôm sau đi vào nông kỹ trạm hỏi muốn nông cụ hạt giống sao, kết quả triệu văn thao thật đúng là nói đúng, nông kỹ đứng thẳng tiếp lưu lại còn cảm tạ bọn họ đưa tới kịp thời, này lập tức liền cầy bừa vụ xuân, năm nay cùng mỗi năm không giống nhau, phân điền làm một mình, không nói mỗi người đi cũng không sai biệt lắm, đều phải đặt mua điểm nông cụ hạt giống liền càng đừng nói nữa. Cuối cùng nông kỹ trạm còn nói, qua hai ngày nếu là có thể nói lại kéo tới một ít, đặc biệt là hạt sống, điểm này nhưng không đủ. Triệu Văn Thao liên tục đáp ứng, đem chuẩn bị tốt đại tiền môn yên giải mấy hộp liền trong cửa đại gia đều hỗn chín, một cái kính nói này tiểu tử không tồi, lần sau tới đại gia cho ngươi mở cửa. Này một chuyến hai người liền tịnh kiếm lời một trăm, trở về thời điểm Diệp Minh Bắc liền ghen ghét nói đều lười đến nói. Triệu Văn Thao nhìn ra hắn ý tứ, bất đắc dĩ nói: "Tam ca, ngươi thật đúng là cho rằng này hết thảy đều là ta vận khí a." "Nào có như vậy thần a, không phải vận khí là gì?" Diệp Minh bắt một bộ ngươi đừng được thiện nghi còn khoe mẽ biểu tình. "Ta vận khí tốt ta thừa nhận, lên núi con thỏ đều tự động tới cửa, nhưng cái này thật không phải." "Này phân điền làm một mình hắn liền yêu cầu nông cụ hạt giống, này không phải ta ta hữu lợi hại, đây là sự thật, chỉ là chúng ta giành trước một bước." Triệu Văn Thao nói. Hắn trong lòng cũng thật là như vậy, thường từ phân mà thời điểm hắn liền bắt đầu tính toán, loại này mà yêu cầu nông cụ, trong đội nông cụ hiểu rõ, phân cũng không đủ, trừ bỏ nông cụ còn muốn hạt giống, là có người ra dụng phân lương thực đương hạt giống, nhưng có rất nhiều nhân gia đều ăn, nào còn có hạt giống A kia không được mua loại A, khác không mua hành, hạt giống không mua không thể được, hắn đúng là thấy được điểm này mới đi thành phố. Giống như hắn liền dựa vận khí gì cũng không làm chờ bầu trời rớt bánh có nhân dường như, hắn cũng là trải qua một phen suy nghĩ cạn kẽ, vì sao liền không ai hiểu đâu. Kia gặp gỡ trương minh hẳn là vận khí của ngươi đi. Diệp minh bác nói, tam ca, xem ngươi nói, không ngươi hắn nhận thức ta là ai a Triệu văn thao nói. Diệp Minh Bắc lắc đầu, bất hòa hắn biện bạch này đó vô dụng nói lên chính sự, hai người tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, sờ sờ quanh thân tình huống, tỷ như thiếu loại thiếu nông cụ, đại khái có bao nhiêu trong lòng có cái số chuẩn bị chuẩn bị lại đi thành phố. Đáng tiếc hiện tại này mùa không gì cấp trương minh đưa, mùa xuân không đi săn, đây là ai đều biết đến, triệu văn thao cũng không nghĩ lên núi tai họa những cái đó dã vật cuối cùng nghĩ đến trong nhà những cái đó con thỏ quyết định lần sau mang hai con thỏ đi thỏ về một chút tâm ý. Lần này đi thành phố gặp được trương minh là cái ngoài ý muốn, gì cũng không lấy, nhân gia sẽ không nói gì, nếu là lần sau còn như vậy, liền không tốt lắm. Triệu văn thao về đến nhà đi lên ôm tức phụ nói tức phụ ngươi tưởng không thường ta à. Diệp sở sở xem hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng đau lòng nói trong nồi có nước ấm, ngươi mau tẩy tẩy, ấm áp ấm áp. Ngươi tối hôm qua ở đâu chủ? Ta ở ngũ tỷ gia chủ. Triệu văn thao hôn tức phụ một ngụm đi rửa mặt. Văn Thao, nương lại đây nói cha biết ngươi mướn tôi đại thu thập mà phát hỏa lạc. Diệp Sở Sở nói, ngươi đợi lát nữa nhưng hào hào cùng cha nói, chớ chọc hắn sinh khí, hắn tuổi tác lớn, sinh khí không tốt. Lại nói, hắn cũng là vì ngươi hào. Triệu Văn Thao đã sớm biết cha biết hắn mướn tôi đại thu thập mà khẳng định phát hỏa, hắn đã sớm thường hào đối sách. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Triệu Văn Thao rửa mặt xong, đem tiền lấy ra cấp thức phụ. Diệp Sở Sở tiếp nhận tới một số, giật mình, nhanh như vậy liền mua. Nàng còn tưởng rằng sao cũng mấy ngày a." Triệu Văn Thao đắc ý nói, người nam nhân ra tay, kia còn có thể không mau." "Đi ngươi," Hảo Hảo nói chuyện. Triệu Văn Thao cười đem lần này đi thành phố qua lại nói một lần. Diệp Sở Sở ngơ ngác mà nhìn nam nhân, nửa ngày lẩm bẩm, "Ta Tam ca nói rất đúng, ngươi vận khí thật tốt." "Này cũng không phải là vận khí, đây là ngươi nam nhân nỗ lực được đến." Tiểu giảng Diệp sờ sờ phụt cười. Hai người đang nói triệu mẫu nghe được động tĩnh tới. Là Văn Thao đã trở lại. Diệp sờ sờ cười nhìn nam nhân ý tứ ngươi đi giải thích đi. Trong miệng trả lời, nương, Văn Thao đã trở lại. Nương ta đã trở về. Triệu Văn Thao nói ra khỏi phòng. Lúc này cũng tới rồi giữa trưa triệu mẫu cùng triệu phụ thu thập xong mà trở về ăn cơm. Nhìn đến như từ triệu mẫu thức giận nói, người cũng thật năng lực này một cây từ xả đến thành phố đi. Còn mướn người thu thập mà, ngươi sao không mướn người cho ngươi sinh hoạt đâu, ngươi có thể hay không gọi người tỉnh điểm tâm A. Triệu văn thao thở dài, nương, các ngươi liền hạt nhọc lòng, ta lớn như vậy, ngươi trong lòng còn không có điểm số sao. Ta cùng cha ta nói đi, ta xem ngươi một chút cũng chưa số, liền biết hạt khoe khoang. Triệu mẫu tuy rằng nói như vậy, còn là dặn dò như tử đợi lát nữa hào hào cùng cha ngươi nói. Triệu phụ đang ở dừa tay, nhìn đến triệu văn thao tiến vào trong lòng kia cổ táo ý mặc xanh mà liền đi một nửa, nhưng vẫn là trầm khuôn mặt nói, đã trở lại. Đã trở lại, triệu văn thao đi theo cha tiến buồng trong đổ ly nước đường đặt ở trước mặt cha, ngươi đi thu thập đỉa. Hiện tại mà còn không có toàn hóa đâu, ngươi không cần phải gấp gáp, đến lúc đó ta giúp ngươi. Triệu phụ đề đề quần thượng giường đất ở giường đất biên ngồi xếp bằng ngồi, bừng lên nước uống khẩu, nghe xong nhi tử nói như vậy, kia một nửa tào ý cũng không có, còn là tức giận nói, ngươi còn giúp ta đâu, chính ngươi mà còn tìm người chỉnh đâu. Triệu Văn thao cười nói, cha ta liền kêu hắn giúp ta suốt điền ngạnh tử cũng không kêu hắn làm gì a, hiện tại có thể làm gì. Kia chỉnh ngạnh tử chính ngươi sẽ không chỉnh. Triệu phụ tới khí, hảo hảo nói, phát gì hòa a. Triệu Mẫu khuyên nhủ, Triệu phụ trừng mắt Triệu Văn Thao lại một chút không sợ, vẫn như cũ cực nhà nói, cha ta này không vội sao, vội vàng kiếm đồng tiền lớn đâu. Triệu Phụ khí cười đều, ngươi còn kiếm đồng tiền lớn đâu, kiếm gì đồng tiền lớn. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 119 nhật được bảo một. Triệu Mẫu lập tức đem lời nói tiếp nhận đi, hỏi, Văn Thao, đúng rồi, ngươi đi thành phố làm gì? Triệu Văn Thao không có dấu cha mẹ, đúng sự thật nói một lần, cái này Triệu Phụ thật tốt. Triệu mẫu mặt mày giãn ra, nhìn như từ ngắp một cái vội nói, mau về phòng ngủ một hồi đi, này lăn lộn một ngày nhiều cũng chưa hào hảo ngủ đi. Hành, cha ta đi trước ngủ một hồi, chờ buổi chiều ta đi xem bờ ruộng từ. Người lão đừng có gấp ngươi như từ lòng ta hiểu rõ đâu. Triệu văn thao đứng dậy đi rồi. Triệu mẫu lập tức đối triệu phụ nói, liền nói ta hạt nhọc lòng, cũng không biết ai hạt nhọc lòng. Nhân ra cũng không phải là kiếm đồng tiền lớn, một chuyến 50A, này thật là thật là... Triệu mẫu thật là nửa ngày cũng không chưa nói thật là gì tới. Triệu phụ cũng mờ mịt, đứa con trai này nhất không đàng hoàng, cũng nhất không yêu làm việc chính là nhật thử giống như càng ngày càng tốt này đi ra ngoài một chuyến liền kiếm 50, này qua hai ngày còn muốn đi ra ngoài kia lại là 50, bình cái bờ ruộng tử nhưng kiếm không được nhiều như vậy a muốn thôi đại cũng là cho điểm lương thực, ngươi lương thực cũng không đáng giá 50 khối. Chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi? Thế hệ trước quan niệm chính là giữ khuôn phép mà sinh hoạt, mặt khác tất cả đều là tà môn ma đạo, nhưng hiện tại hình thức thay đổi, quan niệm cũng tùy theo thay đổi, chỉ là các lão nhân còn không có ý thức được. Triệu Văn Thao cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là hắn trời sinh chính là cái không an phận, vừa lúc thuận theo thời đại này. Ăn qua cơm trưa Triệu Văn Thao ngủ một giấc khiêm tân mua sẻng lên núi bình bờ ruộng tử đi. Nhà Triệu Tiểu Lục A, người đây là làm gì đi A? vương lão Tam Tức Phụ thấy hiếm lạ hỏi cũng không phải nàng làm yêu thật sự là triệu văn thao rất ít lấy lao động hình tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt ta bình bờ ruộng từ đi triệu văn thao nói bước chân cũng không đình ngươi không phải mướn thôi đại bình sao vương lão tam tức phụ đuổi sát hỏi đúng vậy nhưng ta cũng đến xem hắn cho ta bình gì giảng triệu văn thao nói đi xa vương lão tam tức phụ vỗ đuổi ai ra ta má ơi thật đúng là mướn thôi đại thu thập mà a gia hỏa này thật là cái bại gia từ a Ai, bạch ngô kia tiểu tức phụ, đây mới là hảo hán cưới lùn thê, người làm biếng cưới hoa chi. Triệu văn thao tự nhiên không biết vương lão tam tức phụ đánh giá, liền tính biết cũng không để bụng hắn một đường cùng đông đảo bình bờ ruộng từ thôn người chào hỏi qua, đi vào nhà mình trong đất. Hắn kêu thôi đại chức bình ruộng được cưới nước bờ ruộng từ, một ngày nửa công phu thôi đại đều bình xong rồi, bình thực hảo ít nhất so với hắn hảo nhìn xem sắc trời còn sớm, Triệu Văn Thao lại đi vùng núi, vùng núi bờ ruộng Từ còn không có bình, mặt khác thôn người cũng không có tới bình, mọi người đều ở bận việc ruộng được tưới nước, bởi vì quá không lâu yêu cầu tưới ruộng, vùng núi nhưng vô pháp tưới quá chút thời gian lại thu thập cũng đúng. Nơi này đều tới thuận tiện làm điểm đi, đến lúc đó cha hỏi tới cũng hảo thuyết Triệu Văn Thao liền bắt đầu ở bình khởi bờ ruộng Từ. Này bờ ruộng từ là không phân mà lưu lại, còn có rất nhiều mà không đủ, duyên ra tới một khối, bờ ruộng từ tính ở bên trong yêu cầu đem thổ bình, đến lúc đó cũng hảo tiến cách cây sới đất bằng không quá cao, vô pháp sới đất triệu văn thao trong lòng thở dài kiến giải kéo điều thật là mẹ nó hố người này nếu là một nhà một khối to tìm lưu đại ca máy kéo tới sới đất nhiều bớt việc a này khen ngược một nhà một tiểu điều máy kéo đều vào không được trừ phi dựa gần mấy nhà đều dùng máy kéo phiên nhưng như vậy phải tiêu tiền không cần tưởng khẳng định không ai nguyện ý hoa cái này tiền hiện tại người cứ như vậy có thể chính mình làm tuyệt không tiêu tiền nha đây là gì a Triệu Văn Thao trong lòng trình oán trách một hân đi xuống bị gì đồ vật cộm một chút, hắn lấy ra sẻng ngồi xổm xuống thân vừa thấy, là cái lục lục cục đá đồ vật nhặt lên tới vừa thấy là cái nhẫn, mặt trên khảm một khối ngón cái đại lục cục đá. Lục cục đá thực hào, mặt khác liền có chút gì xét loang lộ Triệu Văn Thao cảm thấy không tồi cất vào trong túi tiếp theo đào kết quả lại phát hiện một cái vòng tay, bạc không bao lâu lại thấy được một cái nhẫn vàng cùng hai khối màu đỏ cục đá. Không phải đâu. Hắn vận khí thật sự tốt như vậy, tới bình cái bờ ruộng từ ông trời đều cho hắn chuẩn bị một đống bảo bối. Triệu Văn Thao nhách miệng vui vẻ, mặc kệ nó trước nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Hắn cũng bất bình bờ ruộng từ, sách theo sẻng theo này bờ ruộng từ một đường tìm đi. Hảo gia hỏa nhẫn vàng, vòng bạc như vậy thu thập, còn có hồng hồng lục lục lớn nhỏ cục đá thật đúng là không ít cuối cùng trang hai túi quần. Triệu Văn Thao cũng không có nhìn đến ở đồng ruộng hạ khảm, phụ thân hắn đang xem hắn nhặt đồ vật Triệu phụ là nghe nói Nhi Tử khiêng sẻng đi bình bờ ruộng, lúc này mới đến xem, đi trước ruộng được tưới nước, vừa thấy bình xong rồi, bất quá vừa thấy kia kỹ thuật trình độ liền không phải Nhi Tử làm cho chờ tới vùng núi vừa thấy ân, đây mới là Nhi Tử trình độ bởi vì này bờ ruộng từ bình liền cùng không yên ổn dạng. Hắn vốn dĩ có điểm sinh khí, làm việc tựa như cái làm việc dạng, sao có thể hy đến nhị hỗn đâu. Kết quả liền nhìn đến nhi tử ở kia nhặt đồ vật đâu, hắn lén lút đi lên đi rồi vài bước nhìn nhìn trên mặt đất một cái lấp lánh lượng đồ vật nhặt lên tới vừa thấy là bạc nhẫn, sắc mặt tức khắc phức tạp lên. Khi còn nhỏ hắn mang theo nhi tử xuống đất làm việc, nhi tử đương nhiên là không làm việc còn không thành thật đãi ở một chỗ, nơi nơi chạy loạn, nhưng trở về liền thường thường nhặt về điểm đồ vật đại một ít giã vật tiểu nhân gà rừng trứng, vịt hoang trứng, đây là ăn còn có vàng bạc nhẫn, vòng cổ gì. Hắn biết quanh thân thôn một ít lão nhân thói quen mang mấy thứ này xuống đất làm việc có đôi khi liền rớt. Còn có không hiểu chuyện hài từ cầm ra ra nãy nãy này đó lão đồ vật ra tới chơi, chơi chơi cũng liền ném, có thể nhặt được cũng không xem như hiếm lạ, chỉ là cũng không thấy người khác có thể nhặt được, hắn cũng chỉ có thể đem này quy kết vì như từ vận khí tốt. Nhi tử nhặt những cái đó vật nhỏ bọn họ cũng không muốn tình người mất của đã biết tìm tới môn tới vô pháp nói tiểu hài tử nhặt chơi không gì, nếu là đại nhân tham dự đi vào liền không phải như vậy hồi sự cho nên hắn cũng không biết vài thứ kia nhi tử đều chỉnh đi đâu vậy. Cũng không người mất của tới tìm đại khái bởi vì khi đó phá bốn cũ lập bốn tân, này đó lão đồ vật ném các lão nhân không dám lộ ra, sợ gây chuyện. Mấy năm nay này đó lão đồ vật đều hiếm thấy, nghe nói đáng giá còn có người chuyên môn thu mấy thứ này có chút đều hơn một ngàn thượng vạn ai, này không khí chuyển hắn thật là một chút đều xem không rõ. Triệu phụ nhìn đã nửa ngày, đánh giá Nhi Tử nhặt không ít trong lòng buồn bực mấy thứ này là từ đâu ra đâu. Bất quá càng có rất nhiều cảm khái Nhi Tử này vận khí. Nhi Tử rút thăm trù mà nửa vời, hắn một lần hoài nghi Nhi Tử này vận khí dùng xong rồi, hiện giờ xem ra, hảo ra hỏa, tại đây chờ đâu a. Xem ra bạn giả nói rất đúng, chính mình chính là hạt nhọc lòng. Triệu phụ có điểm chịu đả kích cũng không ra tiếng, khiêng sảnh liền về nhà. Triệu văn thao cũng không thấy được triệu phụ, hắn chuyên tâm mà tìm kiếm, thẳng đến cuối cùng không còn có mới thôi. Này miêu eo dầu đít còn rất mệt, triệu văn thao tìm cái cản gió địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng nhớ tới khi còn nhỏ nhặt cùng loại mấy thứ này. Hắn nhớ rõ tìm cái hộp trang, chôn ở nơi nào, nhưng chôn ở nơi nào lại có điểm đã quên. chương 120 nhặt được bảo hai Khi còn nhỏ nhặt nhưng không lập tức liền nhặt nhiều như vậy, này khẳng định là có người rớt. Triệu văn thao nghĩ đứng lên hướng bốn phía nhìn nhìn, chỉ có đông Bắc phong ở hô hô mà thổi mạnh. Không thấy một bóng người, hơi chút yên tâm, sau đó hạ thổ khảm đem bên trong thu y cười ra chỉ ăn mặc áo bông, hai cái cổ tay áo đánh kết lại đem vạt áo cũng buộc lại một cái kết đem lúc trước nhặt được những cái đó đồ vật toàn bộ từ cổ áo cất vào đi, bao một bao cất vào trong lòng ngực vào cánh rừng, tìm cái không chớp mắt địa phương trôn sâu lên, rửa sạch hảo dấu vết lúc này mới khiêng sẻng ra tới. Hắn cũng bất bình bờ ruộng từ trực tiếp hồi thôn, bất quá là từ một cái khác phương hướng. Này cũng không phải là khi còn nhỏ nhặt đồ vật kia biết không ai tới tìm, chính là tới tìm có nhận biết hay không cũng không gì, hiện tại không thể được lộng không hảo liền sẽ chọc một thân phiền toái. Triệu văn thao tiểu tử này tâm nhãn chuyển mau chính mình nhặt đồ vật việc này là tuyệt không có thể gọi người biết đến, cho nên mới không có đem đồ vật trực tiếp mang về nhà, nhưng này giống như còn khuyết điểm gì. Mới vừa vào thôn đầu một cái người trẻ tuổi ôm bàng vội vàng đi tới, nhìn đến hắn kêu lên triệu ca. Mã tiểu lục A, ngươi đây là muốn đi đâu? Triệu văn thao nhìn đến hắn mắt sáng rực lên, thật là muốn ngủ liền có người đệ gối đầu nhiệt tình mà đón nhận đi. Mã tiểu lục có điểm thụ sùng nhược kinh, hắn chính là tùy tiện chào hỏi một cái, bất quá hắn rất là cao hứng, biết triệu văn thao chạy mua bán, liền thiêu du xe đều mua, đây là phát tài à. Triệu ca không gì sự tay có điểm ngứa, đi tây thôn chơi sẽ. Mã tiểu lục lại đây từ trong túi lấy ra một hộ yên, rút ra một cây cấp triệu văn thao. Triệu Văn Thao cũng không khách khí tiếp nhận tới nói, tiểu tử ngươi hành A, đều triều thượng mang miệng yên. Nào so được triệu ca ngươi A, mã tiểu lục nháo ra trong túi que diêm cắt một cây cấp triệu Văn Thao điểm thượng, chính mình cũng điểm một cây nói, triệu ca, ngươi đây là làm gì đi. Bình bờ ruộng đi, triệu Văn Thao hút điếu thuốc thản nhiên nói, này đại ân vội, ngươi còn chơi A. Mã tiểu lục nhìn mắt triệu Văn Thao sành, chỉ dẫn theo một chút thổ trong lòng vui vẻ còn nói ta, ngươi này cũng không giống bình bờ ruộng từ người trong nhà vội đâu không cần ta mã tiểu lục thấu đi lên nói triệu ca có hứng thú không nếu không đi chúng ta cùng đi chơi chơi hiện tại an toàn sao triệu văn thao một bộ ý động lại không dám bộ dáng có gì a đều là người quen nói nữa ta chơi cũng không lớn triệu văn thao nhỏ giọng nói các ngươi đều chơi gì mã tiểu lục thấp giọng nói hiện tại lưu hành đầy bài chín bớt việc một phen một mau nhà kia rất đại a triệu văn thao kinh ngạc Đối triệu ca người tới nói, một mau còn đại, có địa phương đều một khối. Mã tiểu lục nói, phải không kia thắng tiền cũng rất đùi tranh nga. Triệu văn thao trong mắt lửa nóng lên. Mã tiểu lục cảm giác hấp dẫn tiếp tục du thuyết đó là a thứ này liền xem vận may, vận may đi lên mấy ngày nay liền thắng một cái phòng ở. Triệu ca người kia vận may ta trong thôn nhưng nổi danh. Triệu văn thao khó xử nói, nhưng ta tiền đều ở ta tức phụ kia đâu ta này trong túi cũng không xùy bao nhiêu tiền a. nếu không ngươi chờ ta sẽ ta đi trong nhà lấy tiền. Mã tiểu lục làm chính là thấu cục người, giống triệu văn thao người như vậy gặp qua nhiều, lần đầu tiên về nhà lấy tiền trở ra chơi kia khẳng định ra không được người trong nhà còn có thể kêu ngươi ra tới. Triệu ca, như vậy ta trong túi có tiền ta mượn ngươi, đến lúc đó ngươi thắng trả lại ta thừa dịp thiên còn sớm chúng ta đi chơi mấy cách thắng càng tốt thua cũng không gì về nhà ăn cơm ngươi lại đem tiền trả lại cho ta mã tiểu lục nói hành a triệu văn thao thật cao hứng hung hăng hút điếu thuốc ném xuống đất dẫm diệt không nói gạt ngươi ta thật đúng là không dám cùng tức phụ đòi tiền hắc hắc lão nương nhóm mọi nhà gì cũng không hiểu còn liền ái quản đàn ông sự phiền thực đi hai người kề vai sát cánh mà đi tây thôn Không bao xa gặp gỡ bình bờ ruộng từ vương lão tam tức phụ thấy bọn họ có điểm kinh ngạc hỏi các ngươi đây là đi đâu. Triệu văn thao ậm ừ mà nói có việc kêu nàng trở về cùng chính mình tức phụ nói một tiếng liền vội vàng cùng mã tiểu lục đi rồi. Mã tiểu lục cũng coi như là trong thôn danh nhân chuyên môn kéo người thấu cục sau đó từ giữa triều thành đã từng còn bị quan đi vào ra tới vẫn là tính xấu không đổi trong thôn đứng đứng đắn đắn sinh hoạt nhân ra đều nguyện ý cùng hắn lui tới cùng người như vậy ở bên nhau có thể có gì sự, dùng chân đều có thể nghĩ ra được. Vương lão tam tức phụ phát ra ai gia ta má ơi cảm thán thanh, này Triệu lão Lục xong rồi a, phải đi đường xuống dốc a. Liền nàng kia nói nhảm, còn chưa tới buổi tối toàn bộ trong thôn người liền toàn đã biết Triệu Văn Thao cùng Mã Tiểu Lục trộn lẫn khởi đi. Kia Mã Tiểu Lục đó là gì người a? Ta kia nhị biểu đệ huynh đệ hàng xóm, mới vừa mua mấy cái cảnh liễu sọt, hắn lập tức liền theo dõi đi, phân muốn kéo nhân ra chơi, kết quả đi, cảnh liễu sọt tiền thua không nói, còn thiếu một đống nở. Kia tiểu từ thiếu đạo đức thực nghe nói có điểm tiền liền hướng lên trên phác, sau đó đã kêu người thua bóng loáng sạch sẽ. Người như vậy nên quan ký hiệu bên trong thả ra tai họa người A. Này triệu văn thao tiểu tử xem như xong rồi, chạy mua bán còn không có kiếm được hậu thiên tiền đâu, đã bị theo dõi, cái này các ngươi xem đi, không thua cái điếu chứng tinh quang cũng chưa về. Các ngươi nói nói, này sao không quản quản đâu, quản gì, hiện tại ai có kia thời gian rỗi quản cái nào, đều vội vàng thu thập mà đâu. Không phải nói triệu lão lục đi bình bờ ruộng từ sao, sao cùng hắn rào hợp cùng nhau. Liền kia triệu lão lục còn bình bờ ruộng từ, không phải ta nói a Hắn liền bờ ruộng từ là gì cũng không biết đi. Điểm này vương lão tam thức phụ nhất có quyền lên tiếng. Ta nhìn kia sảnh tân tân, thổ cũng chưa dính một chút. Ta phòng trừng, triệu lão lục đã sớm cùng mã tiểu lục xoát thượng tiền, còn bình bờ ruộng từ, bình cây rắm, hắn mà cũng chưa hạ, liền lừa gạt người đâu. Vương lão tam thức phụ như là tận mắt nhìn thấy dường như. Này tin đồn nhảm nhí tự nhiên cũng quát vào triệu ra triệu mẫu cái này nóng nảy, tuy rằng nàng tin tưởng nhi từ, nhưng nàng cũng biết mã tiểu lục là gì người A. Chỉ có triệu phụ ngồi ở giường đất bên cạnh xoài thiên một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng. Ta nói người lão già này, người còn ngồi ở kia còn không đi đem văn thao tìm trở về, hắn đánh bạc A kia ngoạn ý muốn nghiện kia đã có thể xong rồi A. Triệu mẫu thấy bạn già như vậy, khí không được. Triệu phụ cười, nói câu không đầu không đuôi nói, này nhãi danh tâm nhãn nhưng đủ nhiều. Triệu mẫu trợn tròn mắt, này bạn già là kêu như từ khí điên rồi đi. Triệu phụ nhìn triệu mẫu như vậy, từ trong túi đem nhặt được cái kia bạc nhẫn lấy ra tới cho nàng xem, lại đem chính mình nhìn đến nói một lần. Triệu mẫu há to miệng, nửa ngày mới phản ứng nói, người nói, hắn, hắn là cố ý cùng mã tiểu lục đi. Cố không cố ý ta cũng không biết ta liền biết tiểu tử này vận khí thật tốt quá, không cần phải lo lắng. Triệu phụ nói: "Ngươi không biết a, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu." Triệu Mẫu buông Tâm lại để đi lên, liền tính hắn vận khí tốt thắng tiền, đánh bạc cũng không phải chính đạo. Trước hai năm bắt bài Mã Tiểu Lục liền đi vào, việc này là đùa dỡn sao? Chương 121 chơi thẻ bài. Đang nói Diệp Sở Sở vào được Triệu Mẫu lập tức khẩn trương. "Sở Sở a, ngươi sao tới, không có việc gì liền ở trên giường đất nằm, hiện tại thiên còn thực lãnh, phong cũng như vậy đại." triệu mẫu vội kêu nàng thượng giường đất diệp sở sở cười nương ta lại đây là nói cho ngươi văn thao hắn cùng mã tiểu lục đi chơi người trong thôn nói gì đều dùng các ngươi đừng lo lắng triệu phụ triệu mẫu liếc nhau triệu mẫu nói sở sở a ngươi không lo lắng a kia mã tiểu lục chính là cái đánh bạc trước hai năm bắt bài phán mấy năm ra tới vẫn là tính xấu không đổi diệp sở sở tin tưởng mười phần nói ta tin tưởng văn thao Triệu phụ triệu mẫu sừng sốt thực mau bị dịp sở sở loại này tín nhiệm yên tâm lại, con dâu đều như vậy tin tưởng nhi tử, huống chi bọn họ làm cha mẹ, rốt cuộc nhi tử nhưng cho tới bây giờ không có gọi bọn hắn thất vọng quá. Triệu văn thao đi theo mã tiểu lục đi vào tây thôn thôn đầu một nhà, nhà này chung quanh không phải đồng ruộng chính là rừng cây, tường viện cũng thực lùn còn phóng củi đóng, cửa sau sau cửa sổ càng là đầy đủ hết, trốn chạy phi thường dễ dàng, quả thực là vì bài bạc mà thiết tam gian phòng tả hữu hai gian đều có đánh cuộc một cái là xoát bài một cái là đẩy bài chín phòng ở chủ nhân là cái hóa bộ lão nhân mặc kệ ai thua ai thắng đều từ giữa chiều một thành ngày thường phụ trách thiêu giường đất nấu nước trông chừng có đôi khi cũng sẽ làm điểm đồ vật cho đại gia ăn mã tiểu lục cùng viện môn thu thập cùi thuận tiện trông chừng lão nhân chào hỏi liền mang theo triệu văn thao vào viện triệu ca ngươi tưởng chơi gì mã tiểu lục giới thiệu một chút hai cái phòng Sân rất lớn, Triệu Văn Thao vào viện mới nghe được trong phòng la lên hét xuống cãi cọ ẩm ý thanh âm, nghe tới người rất nhiều. Rất náo nhiệt a Triệu Văn Thao nói, cũng không vài người, hiện tại đều vội vàng thu thập mà, mùa đông thời điểm nhân tài nhiều đâu, đi ta vào nhà. Mã tiểu lục nói đẩy ra môn, Triệu Văn Thao đi trước đông phòng, đông phòng chính là soát bài, bài poker, xúc sắc lung tung mà đôi ở một bên trên bàn, trên mặt đất tàn thuốc đàm, dơ không được. Trên giường đất ngồi một đống người, chiều thuốc lá sợi bài thi, hút thuốc túi, còn có hai cái hút thuốc miệng, xương khói lượn lờ chung, đại gia tóc lộn xộn ổ gà giống nhau, sắc mặt vàng như nến, quần áo càng là dơ dô quang tranh lượng, một đám tựa như kia người nghiện ma túy, bọn họ có ở đánh bài, có đang xem bài, thỉnh thoảng phát ra kích động xả cổ tiếng cao Triệu văn thao tuy rằng không phải sạch sẽ người, nhưng tức phụ sạch sẽ trong nhà nhà ở phá, nhưng vĩnh viễn đều là sạch sẽ chính là triệu mẫu cũng sẽ đem nhà ở thu thập sạch sẽ. Hoàn cảnh như vậy hắn còn lần đầu nhìn đến tình lình liền có chút buồn nôn, càng đừng nói chơi, đãi một khắc đều cảm thấy chịu tội, hắn lấy chân ra tới, tới rồi ra ngoài cửa mồm to hồ hấp mấy tài ăn nói hảo, lúc này một người từ trong phòng ra tới, đem hắn nhanh chóng lay một bên. Không nín được không nín được. Đối phương một bên nói một bên dài lưng quần, đứng ở cửa một bên liền bắt đầu nước tiểu thưởng. Triệu văn thao chừng mắt nhìn mắt người nọ còn nói với hắn đâu, người cái nào thôn ta sao không thấy được ngươi. Ta đông thôn, triệu văn thao nửa ngày mới trả lời nói. Người nọ tiểu xong rồi, để quần quay đầu nhìn mắt triệu văn thao nói, người muốn chơi gì à. Triệu văn thao còn chưa nói lời nói, trong phòng liền có người hô, người này vội vàng nói tới tới. Lưng quần lung tung mà một chát liền vào phòng. Triệu văn thao thấy rõ đối phương chat chính là bố dây lưng, không phải cái loại này dây lưng, lời nói lại nói đã trở lại, lúc này có mấy người chát dây lưng, mặc kệ nam nữ tất cả đều là bố dây lưng. Bất quá triệu văn thao chát lại là dây lưng. Triệu ca, người sao tại đây đứng A, vào nhà A. Mã tiểu lục lại đây nói. Triệu văn thao xây dựng nửa ngày tâm lý, hít sâu một ngụm, sau đó quay đầu nói tới. Tới thời điểm liền không sai biệt lắm cầm đèn, Triệu Văn Thao cùng mã tiểu lục mượn 10 đồng tiền, nói tốt thắng tiếp tục chơi, thua liền không chơi, hắn cảm thấy chính mình vận khí liền tính thua cũng thua không bao nhiêu chơi cái 8-9 giờ trung liền về nhà, nơi này nhưng không tới. Kết quả, này 10 đồng tiền thua lại thắng, thắng lại thua thiếu biến nhiều, nhiều biến thiếu, đánh bạc trong sân không có thời gian, bất trí bất giác liền đến sau nửa đêm, Triệu Văn Thao đều có điểm mệt nhọc đưa ra không chơi, nhưng những người khác không bỏ thắng tiền đã muốn đi không thể được. Lúc này Triệu Văn thao thắng 15 đồng tiền, hắn đem kia 10 đồng tiền trả lại cho Mã tiểu Lục liền cầm 5 đồng tiền vẫn luôn chơi, trong miệng nói ta thua này 5 đồng tiền liền không chơi a Hành hành, mọi người đều đồng ý. Tuy rằng là chơi là bài, không đầy bài 9 như vậy đại, nhưng cũng không nhỏ, 5 đồng tiền thực mau liền biến thành 10 đồng tiền, 10 đồng tiền lại biến thành 15, không sai biệt lắm hừng đông thời điểm thế nhưng thắng hơn 20 đồng tiền. Ở một phen thua sau, Triệu Văn Thao nói gì cũng không chơi, đi thời điểm cấp Mã Tiểu Lục một khối tiền, này một khối tiền cũng có phong trù. Một khối tiền dựa theo ngày thường tới nói không ít, nhưng ở xoát tiền trong sân lại không nhiều lắm, Mã Tiểu Lục cảm thấy hẳn là Triệu Văn Thao không thắng nhiều ít. Đánh một đêm bày, mọi người đều có thua có thắng, cuối cùng đều buồn ngủ Triệu Văn Thao cụ thể thắng nhiều ít lúc ấy thật đúng là không ai biết. Buổi sáng vẫn là thực lãnh, triệu văn thao xúc của ôm bàng khiêm sảnh vội vã hướng ra đi, trên đường gặp gỡ mấy cái lên núi ôm cùi cùi là trong sinh hoạt tất không thể thiếu, chỉ cần có thời gian mọi người liền đi làm. Có còn nhận thức triệu văn thao chào hỏi, triệu văn thao cũng chào hỏi. Này không phải triệu văn thao sao, người này sáng sớm làm gì đi, đối phương lôi kéo một xe cùi hỏi, không làm gì, hắc hắc đi tây thôn thân tích ra. Triệu văn thao hàm hồ mà nói câu liền đi qua. Trở về nhà Diệp sở sở còn không có khởi kêu mở cửa triệu văn thao lộng bồn nước ấm lung tung mà giặt sạch một nửa, đem trong túi thắng tới tiền hào cho tức phụ. Ta ngủ một hồi A tỉnh ngủ ta lại nói. Nói xong bỏ đi áo ngoài liền nằm ở trên giường đất ngủ lên. Diệp sở sở nhìn nam nhân sắc mặt không tốt đau lòng không được cấp nam nhân đắp lên chăn, lúc này mới bắt đầu sửa sang lại này đó tiền hào, sau đó giật mình, đánh bài thế nhưng đánh trở về hơn 20. Ngày hôm qua vương lão tam tức phụ tới nói cho nàng triệu văn thao cùng mã lục tử đi tự nhiên thêm mắm thêm muối nói một phen mã lục tử là gì dạng người, nàng cũng liền minh bạch nam nhân làm gì đi, soát bài sao. Bất quá nàng cũng không lo lắng, chính như nàng cùng cha mẹ chồng nói như vậy, tin tưởng nam nhân chỉ là có chút kỳ quái, cũng không gặp nam nhân nhiều thích soát bài A, lại nói nam nhân trong túi một phân tiền đều không có, nam nhân thói quen trở về đem trang tiền bao cho nàng, dùng thời điểm lại cùng nàng muốn không có tiền sao đi chơi. Vương lão tam tức phụ lại là minh bạch thực mượn bái, soát tiền trong sân vay tiền thường có sự. Mặc dù là nghe xong nói như vậy Diệp sờ sờ cũng không lo lắng, chỉ là nghĩ nam nhân còn không có ăn cơm chiều. Nếu là vương lão tam tức phụ biết Diệp sờ sờ trong lòng là như vậy thường, phòng chừng đến lại muốn nói đáng thương tiểu tức phụ linh tinh nói. Diệp Diệp sờ sờ đem tiền thu hào, nhìn nam nhân ngủ say bộ dáng, cười, lắc đầu, này vận khí thật là chơi cái bài đều có thể thắng nhiều như vậy. Chương 122 Đào mồ. Triệu Văn Thao ở nhà ngủ trời đất tối sầm cũng không biết có người đang ở hỏi thăm hắn. Nam Lương bên kia vùng núi, dựa tây đầu chính là ai a? Nam Lương vùng núi, dựa tây đầu, nhà họ Triệu a, ngươi hỏi cái này làm gì? Không làm gì, ta đưa phân thời điểm đè ép nhân gia địa, nhân gia chỉnh khá tốt, ngươi nói đè ép lưỡng đạo vết bánh xe, sao cũng đến cùng nhân gia nói một tiếng a. Như vậy a, nhà họ Triệu, nhà bọn họ liền trụ kia. Nhiệt tâm người chỉ chỉ, cảm ơn a người nọ vội vàng đi, kết quả tìm lại là triệu văn võ ra đi, nam lương tây đầu vùng núi kia không phải ta, triệu văn võ nghe xong nhoáng lên đầu, nhưng vừa rồi người kia nói cho ta là nhà họ triệu mà a Người nọ nói đánh giá triệu văn võ, triệu văn võ cũng nhìn lại qua đi thấy đối phương lớn lên gầy nhưng rắn chắc trên mặt một đạo đau xẻo nhìn qua thêm vài phần hung ác, người này lạ mặt hắn xác định chính mình chưa thấy qua. Người ai a làm gì hỏi thăm cái này, người nò chạy nhanh cười làm lành ta là cho thân thích đưa phân, đè ép miếng đất kia cảm thấy rất không tốt tới nói lời xin lỗi. Tốt như vậy sao, triệu văn võ không tin, đưa phân áp nhà người khác mà là thường có sự, cũng chưa thấy được thượng vội vàng đi xin lỗi, không bắt lấy đều sẽ không thừa nhận. Nhưng đối phương kia đau sẹo lại kêu hắn có điểm sợ hãi, liền nói đó là triệu gia mà cũng không phải là ta cái này triệu mà ngươi hỏi người khác đi. Người nọ cũng không dây dưa, khách khí mà cảm ơn liền đi rồi. Triệu văn võ càng thêm nghi hoặc cái kia mà hắn biết là triệu văn thao, đều là bổn gia, hắn cùng triệu văn thao lại là cùng tuổi, đại gia hỏa đều lấy bọn họ tương đối, bọn họ phân gì mà tự nhiên cũng lấy ra tới tương đối một phen. Triệu văn thao tiểu tử này lại làm gì a? gọi người như vậy hỏi thăm. Triệu Văn võ tò mò cũng đi ra ngoài hỏi thăm, phát hiện người nọ vẫn như cũ ở hỏi thăm miếng đất kia chủ nhân, đương nhiên cũng thực mau đã biết đó là Triệu Văn Thao mà. Sau đó đi đông thôn, Triệu Văn Thao biết a nhà họ Triệu Triệu tiểu lục sao? Ngươi tìm hắn có việc a? Thôn người đều thực bát quái, dễ dàng nhìn không tới cách người sống, liền nhiệt tình hỏi tới. Người nọ cũng là trở về sự, đệ căn mang miệng yên, đầu tiên là giải thích một chút vì sao tìm triệu văn thao, lý do thoái thác vẫn là cùng triệu văn võ nói như vậy, sau đó nói bóng nói gió hỏi lên triệu văn thao được không nói chuyện. Tôn người triều mang miệng yên thực hưởng thụ mà phun ra điếu thuốc sương mù tới, nói tên kia chính là cái không đàng hoàng, người xe đè ép hắn mà người liền tính đem hắn mà trộm đi hắn cũng không biết. Sao nói như vậy đâu, người nọ tò mò. Cùng ngươi nói đi kia triệu tiểu lục chơi bời lêu lồng, gì đều không làm, bình bờ ruộng từ còn mướn người đâu. Chính hắn khen ngược chạy thành phố đi lạc trở về bị hắn cha mắng một đốn, liền khiêng sảnh đi rồi, nói là đi bình bờ ruộng từ kết quả ngươi nói đi đâu. Thôn người còn bán cái cái nút, đi đâu, người nọ nề tình hỏi, đi tây thôn soát tiền bái, chơi một đêm đâu, ai ra, người này a nhưng ném chết triệu ra mặt nhà họ triệu ca mấy cái đều là sinh hoạt người, liền ra như vậy không đàng hoàng. Người nọ bất động thanh sắc mà lại truyền lên yên, hỏi triệu văn thao ở đâu xoát tiền Mã lục từ sao, này ai không biết hắn chính là làm cái này, mỗi ngày tìm người thấu cục còn đi vào đâu. Ta nhưng không nói dối a người hỏi một chút mọi người đều biết. Thôn người lời thề son sắt mà bảo đảm đến. Người nọ nói tạ thật sự liền đi hỏi thăm, này sau khi nghe ngóng cùng chính mình nghe được không sai biệt lắm, triệu văn thao mướn bổn thôn thôi đại bình bờ ruộng tử, mới vừa đem ruộng được cưới nước bình xong, vùng núi còn không có động, chính mình lại là đi thành phố lại là đi soát tiền, hiện tại ở nhà ngủ ngon đâu, vì sao nói như vậy, chơi một đêm có thể không vây sao. Đại gia hỏa đều như là tận mắt nhìn thấy đến giống nhau, đem triệu văn thao đánh bạc quỷ nhân thiết lập không chê vào đâu được người nọ tin, hắn đi xem miếng đất kia bờ ruộng từ xác thật không bình, mà lại nhiều phương diện chứng thực triệu văn thao sát thật đi đánh bạc nửa ngày một đêm, không có cơ hội đi miếng đất kia. Đến nỗi nửa ngày thời gian này, người nhà quê đều thích thêm chút chính mình cho rằng đồ vật kia triệu văn thao buổi chiều ra tới, khẳng định trực tiếp đi soát tiền, còn có thể làm xong sống lại đi, đánh đổ đi. Triệu văn thao đối này gì cũng không biết, ngủ tới rồi buổi chiều bị nước tiểu nghẹn tỉnh, trở về cũng không ngủ, ăn tức phụ cho hắn chuẩn bị nhiệt mì nước cùng quấy cải trắng tâm, sảng khoái thực. Tức phụ lại đây cùng ngươi nói điểm sự. Triệu văn thao ăn xong cười tùm tìm địa đào. Diệp sờ sờ cười chừng hắn một cái, còn không biết ngươi, khoe khoang ngươi thắng tiền. Triệu văn thao cắt thanh, chút tiền ấy tính. Diệp sờ sờ chụp hắn một chút, đừng xu mỹ. Hơn hai mươi đâu, còn không tính gì. Triệu Văn Thao cũng có chút ngoài ý muốn, hơn 20 sao. Hắn thật đúng là không biết chính mình cụ thể thắng nhiều ít, chỉ biết thắng, rốt cuộc đi trong túi là quang, trở về xủy một đống tiền hào. Người còn trang, Diệp sở sở không tin hắn không biết, tuy rằng thắng tiền chính là bài bạc chung quy không tốt ngẫu nhiên chơi một chút không gì, đừng nghiện a. Triệu Văn Thao xua xua tay, tức phụ người yên tâm, kia địa phương đánh chết ta cũng không đi, người cũng không biết a kia giờ, ai ra ta hiện tại nhớ tới đều thưởng phun. Không được đừng nói nữa ta cùng ngươi nói chính là mặt khác một sự kiện bởi vì chuyện này ta mới đi chơi. Buổi chiều ta không phải đi bình bờ ruộng từ sao. Mới nói được này triệu văn võ liền tới rồi. Ngươi sao tới. Triệu văn thao đem người nghênh tiến vào hỏi. Tới tìm ngươi có chút việc. Triệu văn võ nói thẳng có người hỏi thăm ngươi đâu. Hỏi thăm ta làm gì a Triệu văn thao vẻ mặt buồn bực địa đảo. Triệu văn võ liền đem hỏi thăm triệu văn thao nam lương vùng núi sự nói một lần. Ta cảm thấy kỳ quái, liền đi theo đi hỏi thăm, người đoán đó là cái gì người? Đào mồ, triệu văn võ có điểm tim đập nhanh mà vỗ vỗ bộ ngực. a đào mồ, đào mồ làm gì? Diệp sở sờ, sờ kinh ngạc đến ngây người. Triệu văn thao lập tức liền minh bạch chính mình như thế nào nhặt những cái đó lão đồ vật, nhưng trên mặt lại khó hiểu, đúng vậy, đào mồ làm gì? Không phải đào chúng ta tổ tông cái kia mồ, là cái loại này mồ mà tổ tiên chính là đào đồ khổ. Triệu văn võ nói. Triệu văn thao làm bộ một bộ bừng tỉnh ta đã biết ta còn ở đâu nghe nói đâu, nói là cái nào địa phương liền đào như vậy đồ vật bán tiền. Đúng đúng đúng, người kia chính là làm cái này. Triệu văn võ nói, những người này nhưng không dễ chọc đều là thành giúp kết bè kết đảng làm. Hỏi thăm ngươi ra hỏa này trên mặt một đạo sẹo, nhìn liền không giống người tốt. Hắn hỏi thăm ta làm gì à? Ta miếng đất kia cũng không phải mộ à, ta cũng không nghe nói cái kia chiều đại người trôn ở kia. Triệu văn thao kỳ quái địa đảo, ta cũng như vậy thường cuối cùng nghe nói, bọn họ ở nơi khác đào mồ, đào ra đồ vật trải qua ngươi miếng đất kia, nói là rớt đồ vật tìm đâu. Triệu văn võ nói, ngươi nói gì, hắn đào ra thứ tốt, rớt của ta. Triệu văn thao vui vẻ kia cảm tình hảo a. ta phải đi xem một chút nếu có thể nhặt kia nhưng đã phát a. Triệu văn võ một bộ ngươi đừng nghĩ chuyện tốt nhân ra nếu hỏi thăm ngươi khẳng định là đi đi tìm, không có mới tìm ngươi, ngươi hiện tại đi còn có thể nhìn đến gì. Trường 123 tiểu ngoạn ý, triệu văn thao tức khắc nhột trí, cũng đúng vậy. Đều do kia mã tiểu lục 12 phải kéo ta đi soát bài ta không đi nói không có tiền, hắn liền mượn ta tiền, người nói một chút nếu không ta liền đi bình bờ ruộng từ ta đi ta không phải nhặt được. Mã tiểu lục ra hỏa này quả thực chính là ngôi sao chổi sinh sôi đem ta tài vận cấp quét không có. Diệp sở sở nghe thế liên hệ vừa rồi nam nhân muốn nói chưa nói xong nói cũng minh bạch xoay người ngồi ở giường đất biên đùa nghịch kim chỉ đi, lưu trữ không gian làm nam nhân đi biểu diễn đi, nàng là không được. kia mã tiểu lục chính là cái hố người, người thua không ít tiền đi. Triệu văn võ nói, cũng không có thua nhiều ít ta không có tiền, mượn hắn, thắng đều cho hắn, cuối cùng giống như xủy trở về cái một hai mau. Ai, đừng nói nữa, này một đêm nhưng đêm ta huân đã chết một đám tất cả đều là người nghiện thuốc. Triệu Văn Thao hướng bị đống một dựa, nói, "Ngao một đêm, ngủ không sai biệt lắm một ngày, này còn không có hoãn lại đây đâu. Ngươi đi làm gì a, kia bài bạc bà cũng không phải chuyện tốt. Ta lão thúc không mắng ngươi a, còn không có mắng đâu, ta trở về liền ngủ, ngươi tới ta mới vừa cơm nước xong, tỉnh, đợi lát nữa khẳng định đến gia tòa." Triệu Văn Võ cũng cười, "Gia tòa cũng xứng đáng. Được rồi, thiên không còn sớm ta đi trở về ta tới chính là nói cho ngươi chuyện này. Hành, đa tạ ngươi." Ngươi nếu không nói ta còn gì cũng không biết đâu." Triệu Văn Thao lên đưa hắn, "Đi đi Triệu Văn Võ trở về." Triệu Văn Thao nhìn tức phụ hắc hắc cười, Diệp Sở Sở biết hắn biết chính mình đã biết, duỗi tay Ninh hắn một chút. "Là ngươi nhặt đi đi." Diệp Sở Sở ngập nước mắt to hoành hắn, nhỏ giọng nói. "Triệu Văn Thao nâng lên tức phụ mặt hôn một cái, "Ta tức phụ chính là thông minh, gì cũng không thể gạt được. Đi ngươi, xem ngươi đợi lát nữa sao cùng cha mẹ nói, ngươi có biết hay không, ngươi đi bài bạc cha mẹ lo lắng gần chết." Diệp Sở Sở nhắc nhở hắn nói, "Ta một hồi đi theo bọn họ nói, Tức phụ ngươi liền không muốn biết ta đều nhặt gì." Triệu Văn Thao vẫn là một bộ sứ khoe khoang giảng, Diệp Sở Sở không mua chứng, đồ cổ nàng nhưng không xa lạ, đối phương có thể rớt lại kêu nam nhân nhặt, khẳng định không phải cái gì đại đồ vật trang sức chiếm đa số, mặt khác một ít tiểu ngoạn ý. Nàng như vậy vừa nói, Triệu Văn Thao kinh ngạc nói, "Tức phụ a, ngươi sao như vậy thông minh a?" Thiếu Ba Hoa Người nếu là nhặt cái bàn lớn như vậy đồ vật, người nọ phòng trừng đều có thể đem chính mình ném, này còn dùng tưởng sao? Diệp sở sở nói, ta đây tức phụ cũng thông minh, nhất thông minh. Triệu văn thảo ôm tức phụ nị, một bên ở tức phụ bên lỗ tai nói chính mình nhặt đồ vật, một bộ ăn gà hồ ly bộ dáng Diệp sở sở nghe được nam nhân đem đồ vật giấu ở trên núi, phụt bật cười, người tâm nhãn thật nhiều. Đó là à, bằng không như thế nào có thể cưới được ngươi như vậy thông minh tức phụ đâu? Triệu Văn Thao lại lần nữa bẩn đào. Diệp sờ sờ cũng lười đến nói hắn, ngươi sẽ không sợ người nọ tìm được ngươi tàng đến địa phương. Một người tàng đồ vật 10 cái người tìm không thấy, nếu hắn có thể tìm được vậy nói ta mệnh không nên có, không nên có còn tưởng nó làm gì. Triệu Văn Thao nói rất đại khí. Diệp sờ sờ tán đồng nói, đúng vậy, vốn dĩ cũng không thuộc về chúng ta đồ vật. Vợ chồng son nói, Triệu Mẫu tới kêu Triệu Văn Thao qua đi, Triệu Văn Thao biết gì sự, không có gì gánh nặng mà đi. Người tối hôm qua là chơi một đêm tiền sao?" Vào nhà Triệu Mẫu liền gấp không chờ nổi hỏi. "Đúng vậy, nương, cùng ngươi nói, ta thắng tiền." Triệu Văn Thao vẻ mặt thần bí mà thấp giọng nói. "Triệu Mẫu giơ tay sợ hắn một cái tát, "Đánh bạc trong sân tiền thắng có cái gì hảo đắc ý?" Triệu Văn Thao co rụt lại cổ, đối giường đất bên cạnh Triệu phụ kêu một tiếng cha, "Ngồi qua đi." Triệu phụ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem cái kia bạc nhẫn cho hắn, hạ giọng nói, ngươi hôm qua buổi chiều ở kia Nam Lương mà là nhặt không ít thứ này đi. Triệu văn thao kinh ngạc cha, ngươi sao biết đến? Ta sao biết đến, ta nhìn đến bái. Triệu phụ tức giận nói, liền biết giàu đít nhặt cũng không biết ngẩn đầu nhìn xem người. Triệu văn thao hì hì cười, này không phải có cha đâu sao? Triệu mẫu nói, đây là cha ngươi đi xem địa cha ngươi nếu không đi này không bị người phát hiện. Này không không phát hiện sao ta sai rồi, lần sau ta nhất định chú ý. Triệu văn thao nhặt lão nương muốn biến sắc mặt vội vàng nói. Triệu phụ nói ta nghe xong bên ngoài một ít tin đồn nhảm nhí, có một đám đào cổ mộ rớt vài thứ chính hỏi thăm đâu, người cũng nên cẩn thận. Ta biết cho nên ta mới đi theo mã tiểu lục đi chơi một đêm. Triệu văn thao giải thích nói. Nói cho người a về sau không thể chơi a mã tiểu lục người nọ ngươi cũng ít giao tiếp. Triệu mẫu nói, liên tính lần này thắng tiền cũng không thể lại chơi, xoát tiền cũng không phải là chính đạo. Biết nương, ngươi yên tâm, ta đối cái kia cũng không có hứng thú. Triệu văn thao nói, điểm này Triệu phụ tin tưởng Nhi tử từ, từ nhỏ đến lớn đối xoát tiền Nhi tử cũng chưa biểu hiện nhiều có hứng thú. Ngươi nhặt vài thứ kia tính toán làm sao? Triệu văn hỏi, ta còn không có tưởng làm sao? Triệu văn thao cào cào đầu cha, người nói làm sao? Ta nào biết. Triệu phụ nói chính ngươi sự chính mình giải quyết mà kệ sao nói, không thể gọi người khác đã biết. Ngươi cùng ngươi tức phụ nói đi, đừng làm cho nàng đi ra ngoài nói, việc này cũng không phải là đùa giỡn. Triệu mẫu dặn dò nói, nàng sẽ không, Triệu văn thao nói, nghĩ thầm trở về hỏi một chút tức phụ vài thứ kia làm sao. Ta đi thời điểm không thấy được người, trở về thời điểm cũng không ai, hiện tại mọi người đều thu thập ruộng được tưới nước đâu, còn không rảnh lo vùng núi, người kia tay việc bình kia bờ ruộng từ cũng nhìn không ra bình tới, này ngược lại là chuyện tốt. Liền nhi tử làm cái kia sống cùng không làm giống nhau, không nghĩ tới còn giúp đại ân, nếu không phải như vậy, rất đồ vật người nọ đã sớm hoài nghi. Triệu văn thao cực nhà nói, cha, ngươi xem, sẽ không làm việc cũng có chỗ lợi. Liền bậy bạ ngươi còn có thể mỗi ngày nhặt a Triệu phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. An cha mẹ tâm, Triệu Văn Thao liền đã trở lại. "Tức phụ, ngươi nói, vài thứ kia làm sao?" Triệu Văn Thao hỏi, "Ngươi nhặt ngươi tưởng làm sao liền làm sao?" Diệp Sở Sở tuy rằng biết đồ cổ giá trị rất lớn, còn là tôn trọng nam nhân lựa chọn. "Ta nghe ngươi tức phụ." Triệu Văn Thao nói, Diệp Sở Sở nghĩ nghĩ nói, "Vậy lưu lại đi, cấp chúng ta hài tử." "Hành, lưu chữ cấp ta nhi tử." Đồ vật trôn ở bên ngoài không phải như vậy hồi sự, ở dịp sở sở kiến nghị hạ, triệu văn thao đem kết hôn đánh cái dương đế làm ra cái cách tầng, lại qua mấy ngày, chờ thôn người bắt đầu bình vùng núi bờ ruộng tử mới thừa dịp không ai đem đồ vật lấy về tới. Triệu phụ triệu mấu cũng là có thể nhìn ra vàng bạc mặt khác cũng đều không hiểu, nhưng thật ra dịp sở sở biết mấy thứ này, rốt cuộc mấy thứ này đã từng đều là nàng vật dụng hàng ngày. Trừ bỏ đồ trang sức ngoại có ngọc hoàn vòng ngọc dư lại chính là một ít hồng lục đá quý, trong đó còn có mấy cái thế nhưng là ngọc lục bảo có một cái trứng bồ câu lớn nhỏ. Mấy thứ này ở lúc ấy cũng có cái mấy vạn, đặt ở tương lai kia quả thực là giá trị liên thành. chương 124 Chu Mẫn mang thai một, bất quá diệp sở sở không biết này đó triệu văn thao cũng không rõ lắm, triệu phụ triệu mẫu vẫn là vâng triệu hào hào sinh hoạt không thích bầu trời này rất bánh có nhân cho nên ai cũng không đi để ý. Triệu văn thao chọn một cái bạc nhẫn cấp triệu mẫu thứ này liền tính mang đi ra ngoài cũng không có việc gì. Triệu mẫu cũng không chối từ hơn nữa triệu phụ nhặt cái kia, vừa lúc thấu một đôi, dư lại những cái đó triệu văn thao liền bao hảo đặt ở cái dương cách tầng, phong thường. Chuyện này ở triệu văn thao nơi này liền như vậy kết thúc chỉ là đối những người khác ảnh hưởng lại rất lớn tỷ như triệu văn võ cũng không biết hắn từ nào nghe được thật nhiều người đào cổ mộ đều phát tài. Vì thế tâm động quyết định thử xem, còn tới kéo triệu văn thao nhập bọn, triệu văn thao không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đêm nửa đêm đào mồ quật mộ còn muốn vào bên trong đi tìm đồ vật đánh đổ đi, hắn nhưng không cái kia can đảm. Triệu văn võ liền tìm những người khác, ở kế tiếp bình xong đồng ruộng bờ ruộng, mọi người đều vội vàng dẫn sông lớn thủy tưới nước mà thời điểm, triệu văn võ ngày nọ ban đêm tới tìm triệu văn thao, còn mang đến vài món mới vừa đào ra đồ cổ, dùng báo chí bao, hai cái mâm, một cái chén, còn có cái tiểu bầu rượu, mấy thứ này nhiều ít đều có chút tàn khuyết. Triệu văn võ là tưởng khoe khoang, hy vọng triệu văn thao giúp hắn, rốt cuộc triệu văn thao vận khí tốt ai đều biết này nếu có thể giúp hắn chẳng phải là phát tài có bảo đảm. Đáng tiếc Triệu Văn Thao xem xong vẻ mặt ghét bỏ nói, này ngoạn ý cũng quá xấu, còn không có nhà ta dùng mâm đẹp đâu, có thể bán đi ra ngoài sao? Triệu Văn Võ vô ngữ, người kia mâm có thể cùng cái này so sao? Đây là đồ cổ, người kia gì a Triệu Văn Thao lắc đầu ta không hiểu thứ này, ta sợ bị lừa. Tìm hiểu công việc người không phải được rồi sao? Ta cùng người nói, liền cái này mâm có thể ít nhất có thể bán một ngàn. Triệu Văn Võ nói. Triệu Văn Thao không dao động, một vạn cũng không được a đây đều là người chết đồ vật thận đến hoảng. Triệu Văn Võ thấy Triệu Văn Thao như thế nào cũng không chịu gia nhập, đành phải mang theo đồ vật đi rồi, đến nỗi mua bao nhiêu tiền Triệu Văn Thao không biết dù sao Triệu Văn Võ kế tiếp mấy năm sinh hoạt cũng chưa gì biến hóa. Nhưng lúc này quanh thân trộm mộ sự ùn ùn không dứt mọi người đều thấy nhiều không trách. Triệu Tứ Tàu nghe xong có tâm kêu Triệu Tứ Ca thử xem, Triệu Tứ Ca tức giận nói, người sao không đi đâu. Thiếu đạo đức sự đã kêu ta làm. Sao thiếu đạo đức a kia triệu văn võ sao liền làm Nghe nói nhân ra đào không ít ta Triệu tứ tẩu nói vuốt bụng thở dài nói. Nếu là có tiền là có thể đi bệnh viện vượt qua như tử chính là không có tiền. Người không nghĩ biện pháp lộng tiền ta suy nghĩ biện pháp người lại không làm. Nói tốt quá xong năm đi trong huyện bệnh viện kiểm tra nam nữ. Kết quả triệu tứ ca từ cảm kích người kia nghe được muốn biết nam nữ muốn mặt khác tiêu tiền. Số lượng ít nhất lấy trăm khởi bước trong nhà nào có như vậy nhiều tiền a Lại nói, cho dù có cũng luyến tiếc như vậy hoa, liền như vậy không đi. Triệu tứ tàu trong lòng cũng luyến tiếc cái này tiền, nhưng trong miệng vẫn là nhịn không được lại nhải, có tiền liền đi làm kiểm tra rồi, liền bởi vì không có tiền, nhị không có tiền nguyên nhân còn không phải triệu tứ ca cái này vô dụng nam nhân sao, triệu tứ ca đều phiền đã chết. Người không phải dùng kia sinh nhi từ phương thuốc sao, người còn siêu gì. Triệu tứ ca nói, triệu tứ tàu sừng sốt. Bỗng nhiên Linh Quang chợt lóe đúng vậy chúng ta đem cái kia phương thuốc bán đi à, ai nha ta như thế nào liền không nhớ tới đâu. Đường gia cái này chính là cái hảo mua bán, lúc trước ta là tam đồng tiền mua ta này hoài như thử thử qua dùng được chúng ta chướng điểm. Triệu tứ ca nhìn xem chính mình nghe phong chính là vũ thức phụ nhàn nhạt mà nói một câu, ngươi đi bán đi. Sau đó đứng dậy đi rồi. Triệu thứ tàu khí mắng vài câu, sau đó nổi giận nói, ta bán theo ta bán, trông cậy vào ngươi chúng ta nương hai sớm muộn gì đến đói chết. Tưới ruộng toàn thôn muốn chia ban, đến phiên bạch ban liền ban ngày tưới, đến phiên vãn ban liền buổi tối tưới, triệu phụ mà vừa lúc là buổi tối, triệu văn thao liền đem này sống ôm lại đây. Dù sao tưới ruộng cũng không cần kỹ thuật, đem thủy tiến cử trong đất, rót đầy sau đó lại kêu tiếp theo ban người dẫn ra đi là được, hắn cha cũng liền tám mẫu tưới ruộng được tưới nước, không uổng chuyện gì. Nhi tử Hiếu Thuận kêu phụ thân trong lòng thực thỏa đáng. Này Nhi tử không bạch đau chỉ là lại kêu các huynh đệ có điểm toan liền biết biểu hiện giống như liền ngươi Hiếu Thuận dường như cha chồng trọt thời điểm ta giúp ngươi loại Triệu nhị tàu đầu tiên tỏ thái độ cha ta cho ngươi lăn lộn tử Triệu Tam ca đi theo nói cha đến lúc đó kêu nha hắn cha cho ngươi tranh mà đi Triệu tứ tàu cũng chạy nhanh nói Triệu phụ cùng Triệu mẫu nói lúc này đều tới hiện Hiếu Tâm sớm làm gì. Người quản như vậy nhiều làm gì, bọn họ nguyện ý làm đã kêu bọn họ làm tỉnh ngươi bị liên lụy. Triệu Mẫu nói, Triệu Văn Thao biết chỉ là biểu môi, hắn hiện tại chính là vội thực không rảnh lo các ca ca về điểm này lòng dạ hẹp hỏi trong khoảng thời gian này hắn không thiếu chạy thành phố, nông cụ, hạt giống, kéo vài tranh còn có phân hóa học, chỉ là lúc này mọi người còn không nhận phân hóa học mua thiếu. Ta lưu hai túi phân dê thử xem, Triệu Văn Thao đối diệp Minh Bắc nói, người muốn hay không lưu. Ta nghe ngươi tam tẩu nói, thứ này thượng nhiều đối mà không tốt làm cho cưng tốt nhất vẫn là phân nhà nông. Diệp Minh bắc nói đem xe khai tiến huyện thành nông kỹ trạm, đợi lát nữa ta cho ngươi tam tẩu gọi điện thoại, ngươi đi tính sổ đi. Bọn họ tới cấp nông kỹ trạm đưa hóa cũng không phải mỗi lần đều thanh toán, mà là chờ hóa đều bán đi lại cho bọn hắn kết trên cơ bản đều là lần sau kết lần trước chướng. Tam ca, ngươi cùng tam tẩu cảm tình cũng thật hào. Triệu Văn thao cười nói. Diệp Minh bắt chừng hắn một cái, người tam Tẩu trước hai ngày cho ta chụp điện báo, kêu ta gọi điện thoại, nàng có việc. Đại đội kia điện thoại khi hảo khi không tốt ta lúc này mới tới nơi này gọi điện thoại. Tam ca ngươi đi đánh đi, không cần cho ta giải thích nhiều như vậy. Triệu Văn Thao cười nhảy xuống xe đi dỡ hàng. Diệp Minh Bắc cũng thói quen Triệu Văn Thao tính tình cười cười liền đi thu phát thất. Mỗi lần tới đều cấp thu phát thất đại gia thượng yên, gọi điện thoại vẫn là có thể, nếu không phải đường dài đều không cần tiêu tiền. Diệp Minh Bắc điện thoại bát qua đi cấp bên kia nói tìm ai, đợi sẽ điện thoại vang lên chu mẫn thanh âm Minh Bắc, chu mẫn mềm mại thanh âm nghe được Diệp Minh Bắc khóe môi nhịn không được hướng lên trên kiều mẫn mẫn là ta, ngươi hảo sao? Ta nhận được ngươi điện báo, đại đội điện thoại không hảo xử ta hiện tại là ở huyện thành nông kỹ trạm cho ngươi gọi điện thoại đâu? Các ngươi đi đưa hóa đi, mua bán thế nào? Chu Mẫn cười nói khá tốt, văn thảo ánh mắt thực chuẩn, tiếng gì đều có thể bán đi. Mẫn Mẫn, ngươi nói có việc ngươi sao? Diệp Minh Bắc có chút khẩn trương. Bên kia Chu Mẫn hừ một tiếng, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Diệp Minh Bắc càng khẩn trương, Mẫn Mẫn, ngươi rốt cuộc sao? Ngươi làm cái gì ngươi không biết? Chu Mẫn hờn dỗi địa đảo. Diệp Minh Bắc có điểm sốt ruột, Mẫn Mẫn, ta không biết a, ngươi mau nói a, ngươi sao? Chu Mẫn thanh âm ủy khuất cực kỳ, ngươi nói sao, có a? Có, gì có? Diệp Minh Bắc vẫn là không rõ chương 125 Chu Mẫn mang thai hai. Chu Mẫn giờ khóc giờ cười, rỗi nói, ngươi cái đầu heo. Diệp Minh bác bị mắng vẻ mặt mộng bức nhưng thực mau đầu một đạo linh quang hiện lên, thanh âm phát run có, ngươi nói chính là cái kia có. Thật vậy chăng, ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi. Chu Mẫn thanh âm không tốt, không không không ta không phải kia ý tứ. Diệp Minh bắc chặn lại nói ta chính là ta chính là cao hứng hỏng rồi. Ha ha. Diệp Minh Bắc có điểm đắc ý vanh váo, đối bên kia xem báo chí thu phát thất đại gia nói, đại gia ta phải làm cha lạc. Dọa đại gia nhảy dựng, phản ứng lại đây cười ha hà nói, phải không, hào hào, đây là chuyện tốt a. Bên kia Chu Mẫn nghe xong vội hỏi hắn cùng ai nói lời nói đâu, Diệp Minh Bắc nói câu thu phát thất đại gia. Người cái ngốc mũ, Chu Mẫn dỗi nói, Diệp Minh Bắc lúc này bộ dáng thật đúng là cùng ngốc mũ không sai biệt lắm. Tức phụ kia làm sao, người phải về tới sao. Diệp Minh bác cao hứng đều sẽ không nói. Quả nhiên Chu mẫn ủy khuất cực kỳ, nhân ra ở chỗ này hào hào niệm thư trở về làm gì. Ngươi làm chuyện tốt ngươi không nghĩ phụ trách sao. Diệp Minh bác chạy nhanh nói tức phụ ngươi đừng nóng giận ta sai rồi, ngươi hiện tại nhất định hành động không có phương tiện đi ta đi tiếp ngươi. Chu mẫn nghe xong lời này, vừa lòng, này còn kém không nhiều lắm. Chính là ta còn muốn đọc sách đâu, như thế nào trở về. A. Diệp Minh bác có điểm há hốc mồm, không thể trở về kia làm sao. Mình bác người đến bên này đi thuê cái phòng ở. Chu Mẫn cấp ra kiến nghị. Diệp Minh bác có điểm do dự thuê nhà phải tốn rất nhiều tiền đi. Ta có tiền, Chu Mẫn nói. Diệp Minh bác biết thức phụ có tiền, chính là hắn không nghĩ hoa thức phụ tiền. Chu Mẫn ở bên kia sinh khí, hắn chạy nhanh hống nói chuyện lớn như vậy sao cũng đến cùng người trong nhà thương lượng một chút. Chu Mẫn đáp ứng rồi kêu hắn mau chóng, hắn cũng minh bạch việc này chậm trễ không được. Triệu Văn Thao tá hóa kết toán xong ra tới liền nhìn đến Diệp Minh Bắc tâm sự nặng nề mà ngồi trên xe ngẩn người. Tam ca, ngươi sao? Triệu Văn Thao nhớ tới Diệp Minh Bắc mới vừa đi cấp chu mẫn gọi điện thoại liền nói là Tam Tẩu bên kia có việc. Diệp Minh Bắc cũng không giấu giếm một bên lái xe ra nông kỹ chạm một bên nói ngươi Tam Tẩu mang thai. A, Triệu Văn Thao kinh ngạc mà kêu ra tới làm ta qua bên kia. Diệp Minh Bắc nói a, Triệu Văn Thao lại theo bản năng mà kêu một tiếng. Diệp Minh Bắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Triệu Văn Thao ngượng ngùng mà cao cao đầu, này cũng quá đột nhiên. Tam ca, vậy ngươi không nghĩ đi. Triệu Văn Thao xem hắn bộ dáng này giống như không quá nguyện ý đi. Diệp Minh bắt trầm mặc hạ đến, ở chúng ta huyện thành ăn một bữa cơm còn mấy mau tiền đâu, huống chi kinh thành, một ngày tam bữa cơm, hơn nửa trụ kia đến bao nhiêu tiền. Triệu Văn Thao minh bạch, bất quá hắn lại cảm thấy chu mẫn nếu muốn Diệp Minh Bắc đi kinh thành, tiền vấn đề khẳng định suy xét tới rồi. Như vậy vừa nói, Diệp Minh Bắc cười khổ. Là người Tam Tẩu nói nàng có tiền, nhưng người nói ta một đại nam nhân như thế nào có thể kêu nữ nhân dưỡng? Lời này nói Triệu Văn Thao liền không không tán đồng Tam ca cái gì kêu kêu một nữ nhân dưỡng? Người không tay không chân a, người sẽ không tìm điểm sống làm a. Một đại nam nhân sao cũng có thể nuôi sống chính mình. Ta gì cũng sẽ không, có thể làm gì đâu. Kia chính là Kinh Thành A, tưởng tượng đến Kinh Thành Diệp Minh Bắc Liền rất khiếp đảm. Đời trước Chu Mẫn vừa đi không trở về, hắn cũng chưa làm mai tự đi Kinh Thành hỏi một chút, không thể không nói cũng có nguyên nhân này. Kinh Thành sao? Kinh Thành cũng là người chủ có gì sợ quá? Triệu Văn Thao Khó có thể lý giải, hắn chính là một chút đều không sợ, nếu là hắn có cơ hội như vậy, không nói hai lời, lập tức liền đi. Ta phải có tiểu tử ngươi can đảm thì tốt rồi. Diệp Minh Bắc thở dài. Kia Tam ca ngươi tính toán không đi. Triệu Văn thao hỏi, sao có thể không đi đâu ta nghĩ đi, nhìn xem có thể hay không đem ngươi Tam tàu tiếp trở về chờ sinh xong oa lại đi đọc sách. Đi đương nhiên muốn đi, chính mình tức phụ mang thai, hắn khó có thể yên tâm kêu hai mẹ con bọn họ ở bên kia. Tam ca, ngươi tưởng quá đơn giản, sinh xong oa muốn nãi hoa ít nhất cũng đến 2 năm kia nhiều chậm trễ sự a. Ta khuyên ngươi, liền nghe ta tam tẩu, nàng kêu ngươi đi khẳng định đem những việc này đều suy xét rõ ràng. Vẫn là câu nói kia ta có tay có chân, làm điểm gì nuôi sống chính mình khẳng định không thành vấn đề. Triệu Văn Thao nói, Diệp Minh bắc gật gật đầu, đến lúc đó lại nói. Văn Thao, lần này ta liền đem xe khai nhà ngươi đi ta trở về chuẩn bị một chút mai kia liền đi, về sau chính ngươi xe thì Thao cẩn thận một chút quá muộn cũng đừng chạy chú ý an toàn. Triệu Văn Thao nói, hành Tam ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Xe trực tiếp chạy đến Triệu Văn Thao trong nhà. Diệp Sở Sở còn kỳ quái, xe vẫn luôn đều chạy đến Diệp gia. Như thế nào hôm nay khai trong nhà tới, đương biết được Chu Mẫn mang thai, cao hứng cực kỳ. Tam Tẩu mang thai thật tốt quá. Diệp Sở Sở vui mừng địa đảo. Tam ca đi kinh thành, xe phóng nhà ta ta dùng phương tiện. Triệu Văn Thao giải thích nói, Tam ca, ngươi gì thời điểm đi a? Diệp Sở Sở hỏi. Diệp Minh Bắc nói: "Ta về nhà nói một tiếng, chuẩn bị chuẩn bị, Hậu Thiên đi, Hậu Thiên đi." "Hành Tam ca, vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, cha mẹ còn không biết." Diệp Sở Sở nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, "Hành ta đi trở về." Diệp Minh Bắc đi rồi. Trở về phòng Triệu Văn Thao nói: "Mình cái sáng sớm ta đi ngân hàng điểm tựa tiền cấp Tam ca cầm, nghèo ra phú lộ, trong túi không có tiền không thể được." Diệp Sở Sở có điểm hổ thẹn, nàng cũng chưa nghĩ đến này, chỉ lo vì Chu Mẫn mang thai cao hứng vẫn là ngươi tưởng chu đáo diệp sở sở dựa vào triệu văn thao cỏ cỏ. triệu văn thao cười cười ôm nàng nói ta tức phụ liền tưởng ta đều nhớ không nổi chuyện khác diệp sở sở chừng hắn một cái nói lên chính sự tam ca đi kinh thành là tiếp tam tẩu trở về sao tam ca là như vậy tính toán nhưng tam tẩu ý thức kêu hắn ở bên kia ta xem 89/ chín phần 10 tam ca muốn lưu tại bên kia một đoạn thời gian triệu văn thao đem diệp minh bắc cố kỵ nói một bên Tam ca nói cũng đúng, kinh thành không thể so chúng ta này, gì đều phải tiêu tiền. Diệp sở sở lý giải ca ca. Ta xem các ngươi chính là suy nghĩ nhiều, nếu tam thầu có ý thứ này, kia khẳng định các mặt đều suy xét, nếu suy xét tới rồi còn gọi tam ca đi, đó chính là không thành vấn đề. Triệu văn thao lắc đầu tiêu tiền sợ gì, kiếm bái, chúng ta như vậy tiểu địa phương đều có thể kiếm được tiền, đừng nói cái loại này đại địa phương. Diệp sở sở hư nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng đều giống ngươi đâu, vận khí như vậy hào. Này cùng có gì quan hệ, triệu văn thao thấy diệp sở sở không cao hứng, lập tức hống nói, tức phụ nói rất đúng, ta vận khí tốt cho nên không sợ. Diệp sở sở thấy hắn nhân nhượng chính mình dạng, điểm điểm hắn cái chán đến, ta tam ca cùng ngươi không giống nhau, hắn thành thật tâm cũng không dã, đâu giống ngươi, hận không thể trời cao. Triệu văn thao bắt được tức phụ tay, hì hì cười nói, ta liền tính trời cao cũng mang theo ta tức phụ. Bên này Diệp Minh Bắc về đến nhà cũng đem Chu Mẫn mang thai sự nói, Diệp phụ Diệp mẫu đều cao hứng cực kỳ. Chương 126 Diệp Minh Bắc huề oài một. "Đây là rất tốt sự a." Diệp mẫu nói, "Mấy tháng? Nếu là không quá 3 tháng nhưng đến chú ý điểm a." Diệp Minh Bắc có điểm ảo não ta đã quên hỏi mấy tháng. "Ngươi nói ngươi, như vậy chuyện quan trọng đều đã quên." Diệp mẫu oán trách nói, "Hắn hay không từng có hài tử, nào hiểu được này đó?" Diệp phụ nói, vậy các người tính toán sao chỉnh? Diệp Minh bác nói chú Mẫn tính toán, hai vợ chồng già đều có điểm há hốc mồm, kêu Nhi Tử đi kinh thành thuê nhà chiếu cố thức phụ, sao nghe tới như vậy không đáng tin cậy đâu. Kia đến bao nhiêu tiền a? Diệp phụ thật sự tưởng tưởng không ra. Mẫn Mẫn nói nàng có tiền, chúng ta qua đi là được. Diệp Minh bác nói. Diệp mẫu lắc đầu, dứt khoát nói, liền tính nàng có tiền cũng không được, nhà nàng lại không phải kinh thành, bên kia một người thân đều không có, liền ngươi một người đi, đến lúc đó có gì sự ta làm, sinh hài từ thời điểm làm sao. Kia không phải có tiền là có thể giải quyết à, người đi đem nàng tiếp trở về đi, người liền cùng nàng nói, đây là ta nói. Diệp Minh bắc gật đầu đáp ứng ta ngày mai buổi sáng đi điểm tựa tiền. Đây cũng là cùng triệu văn thao học trước kia Diệp ra tiền đều là đặt ở trong nhà đồ hộp cái chai, sau lại thấy triệu văn thao đem tiền tồn ngân hàng mới tồn ngân hàng. Chi nhiều ý ta, Diệp Phụ hỏi, ít nhất cũng đến 3-400 đi. Diệp Minh bắc dò hỏi mà nhìn cha mẹ, Diệp Phụ vừa muốn nói quá nhiều, Diệp Mẫu nói, vậy 400 đi trong khoảng thời gian này ngươi cùng văn thao chuyển đồ vật kiếm lời không ít ta đều đơn độc cho ngươi phóng đâu bất quá chi này tiền ngươi kia xe tiền vốn liền không có ngươi cùng ngươi tức phụ nói một tiếng không phải diệp mẫu tưởng nhiều mà là kia tiền xe là chu mẫn lấy kiếm nhiều ít hoa nhiều ít đến nói một tiếng diệp phụ há miệng thở dốc thay đổi cái vấn đề kia xe đâu ngươi cùng văn thao sao tính cha gì sao tính a diệp minh bác còn có điểm không rõ Diệp Mẫu biết Diệp phụ ý tư tức giận nói, kia có thể sao tính, Minh Bắc đi kinh thành mấy ngày liền đã trở lại, còn có thể sao tính a. Mấy ngày xe cũng không nhàn rỗi a." Diệp phụ nói thầm một câu. Diệp Minh Bắc lúc này mới minh bạch phụ thân ý tư có điểm vô ngữ, phụ thân lại phạm lòng dạ hẹp hòi thật xấu. Ngày thứ hai Diệp Minh Bắc kỵ xe đạp đi trong huyện Ngân Hàng vừa lúc cũng gặp gỡ Triệu Văn Thao. "Tam ca thật là xảo, vừa lúc ta cho ngươi điểm tựa tiền, ta liền bất quá đi đưa ngươi." Triệu Văn Thao đem tiền cho hắn, 300, không cần, ta chính là tới chi tiền, không cần phải ngươi. Diệp Minh Bắc nghĩ đến tối hôm qua thượng phụ thân lòng dạ hẹp hỏi có điểm hồ thẹn, Nghèo ra phú lộ, nhiều mang điểm đi, không dùng được trở về lại cho ta. Triệu Văn Thao nhét vào hắn trong túi, cho ngươi liền cầm. Diệp Minh Bắc vừa thấy như vậy, đành phải nhận lấy. Tam ca chúng ta định cách thời gian, ta cho ngươi gọi điện thoại, vẫn là ngươi đánh. Triệu Văn Thao nói. Hành, ngươi đi ngươi đại đội tiếp điện thoại sao? Diệp Minh Bắc nói, nông kỹ chạm đi ta cùng kia chín, phòng trừng còn muốn kéo hai tranh hóa. Diệp Minh Bắc đồng ý, hai người định rồi gọi điện thoại thời gian, đến lúc đó Triệu Văn Thao đi nông kỹ chạm thu phát thất chờ điện thoại. Một ngày sau, Diệp Minh Bắc đi kinh thành. Diệp phụ Diệp Mẫu từ Nhi Tử lên xe khi một khắc liền bắt đầu tính thời gian, Nhi Tử lần đầu tiên ra xa như vậy môn nói không lo lắng là giả thẳng đến hai ngày sau đã chịu Nhi Tử chụp trở về bình an điện báo lúc này mới yên tâm, bất quá lại nhớ thương nổi lên một khắc sự kiện đó chính là Nhi Tử đi tiếp thức phụ, gì thời điểm ngồi xe, gì thời điểm trở về. Này đến địa phương thu thập một chút một ngày, trên đường hai ngày, như vậy tính còn có thể trở về quá hai tháng nhị đâu. Diệp Mẫu hôm nay lại đây xem nữ Nhi, nói. Diệp sở sở biết mẫu thân chính là lo lắng, mới lại đây tìm chính mình trò chuyện. Nương ta Tam Tẩu hiện tại ở đọc sách chính là trở về cũng đến cùng trường học nói một tiếng, nhưng không nhanh như vậy. Diệp sở sở nói, Diệp mẫu lại nói, nàng cho ngươi Tam ca gọi điện thoại trước sẽ không theo trường học nói a, chờ ngươi Tam ca đi tiếp thượng nàng liền trở về, nhiều bớt việc. Ngươi nói, ngươi Tam Tẩu hỏi cái gì đâu? Diệp sở sở giờ khóc giờ cười, lão nương đề tài này nhảy đến nhưng rất nhanh. Nương, ngươi hy vọng là gì? Diệp sờ sờ cười hỏi. Tiểu tử bái, Diệp mẫu không chút nghĩ ngợi địa đạo, bất quá nói xong lại cười, kỳ thật cái thứ nhất nha đầu tiểu tử đều giống nhau, chỉ cần hai từ đại nhân hảo hảo là được. Ta hiện tại liền lo lắng ngươi tam tẩu không trở lại. Diệp mẫu rốt cuộc nói lời nói thật. Vừa mới bắt đầu nghe được Chu Mẫn mang thai tin tức, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là đem con dâu tiếp trở về, chờ Nhi Tử đi rồi nàng liền hồi quá vị tới. Cái này con dâu nhưng cùng mặt khác hai cái không giống nhau, thanh niên trí thức lại là sinh viên, chủ ý lớn đâu. Nàng nếu là không nghĩ trở về, liền Nhi Tử như vậy còn có thể đem người tiếp trở về. Người tam tẩu năm đó thi đại học ta liền không muốn, này thi đậu còn không bay, cũng liền người tam ca đi, vô tâm không phổi ngoạn ý, lại là mua thư lại là mua bút. Diệp Mẫu rong dài Diệp sờ sờ cười, nương, lúc trước cưới ta tam Tẩu ngươi còn không đồng ý đâu. Diệp mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, là ta không đồng ý thanh niên trí thức kia có thể lâu dài. Kia hiện tại đâu, đều có hài tử, nếu là ta tam Tẩu có nhị tâm có thể muốn hài tử sao. Diệp sờ sờ cảm thấy chu mẫn khá tốt, đặc biệt là lần này trở về càng cảm thấy đến hào. Diệp mẫu thức giận nói, ngươi nha đầu này, liền biết đỉnh ngươi nương. Ta nhìn lầm rồi còn không được sao bất quá ngươi tam tàu người nọ quá tùy hứng ta lo lắng ngươi ca lần này chẳng những người tiếp không trở lại chính mình đều không trở lại không thể không nói diệp mẫu thật đúng là chân tướng không trở lại liền không trở lại bái ta ca như vậy đại nhân ngươi còn lo lắng gì ta tam tàu lại không thể cho hắn khí chịu diệp sở sở không hiểu lão nương ý tưởng Diệp mấu cũng như vậy khuyên chính mình, như từ tức phụ cảm tình hảo đâu, chính mình thao này tâm quá dư thừa, lời nói lại nói trở về, trở về nàng còn phải hảo cơm hảo đồ ăn hầu hạ, liền tính Nhi từ hầu hạ nàng nhìn cũng khó chịu, này thật tốt như vậy xa, mắt không thấy tâm không phiền. Mà khi nương liền đồ đê tiện A, chính là luẩn quẩn trong lòng A. Chờ người đương nương sẽ biết, triệu mấu cảm thán mà nói một tiếng, mà lúc này Diệp Minh Bắc đang ở kinh thành nào đó giao lộ nhìn lui tới xe phát ngốc. Mấy ngày trước hắn mới ra chạm thời điểm, liền cảm thấy lập tức vào một cái khác thế giới, cái thứ nhất ý niệm chính là sao nhiều người như vậy à. Hắn cũng là thường xuyên chạy thành phố người, nhưng chính là thành phố cũng không nhiều người như vậy, tiếp theo chính là xe, sau đó còn có lâu quá nhiều ồn ào náo động ồn ào, kêu hắn đầu ong ong vang lên chu mẫn tự mình tiếp hắn đánh cho thuê đi rồi thật dài thời gian mới đến địa phương là cái tứ hợp viện chu mẫn thuê chính là chính phòng một gian phòng trung gian một cái ngăn cách mặt sau phòng bếp phía trước một chiếc giường diện tích còn không có nhà bọn họ một gian phòng đại đâu này đó nhưng thật ra không quan trọng chỉ là chu mẫn đem phòng ở thuê hạ còn một thuê chính là một năm này cũng thuyết minh không cùng hắn trở về mà là kêu hắn lưu lại cái này kêu hắn thực rối rắm Hiện tại Chu Mẫn còn ở đi học, hắn tới sau liền không ký túc, mỗi ngày hắn đón đưa, giữa trưa đưa cơm đến trường học, mặt khác thời gian chính là ngốc Chu Mẫn kêu hắn nghỉ 2 ngày, 2 ngày sau vừa lúc là cuối tuần, lại dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo. Chương 127 Diệp Minh Bắc ủy Oài 2. Diệp Minh Bắc không cảm thấy nơi này có gì dạo. Hắn cảm thấy chính mình đi đường đều bó tay bó chân, sợ chạm vào ai chính là chạm vào xe cũng sợ, nơi này khoảng cách Chu Mẫn sư phạm trường học không xa, thuộc về ngoại ô, xe cùng người không có ở ga tàu hỏa xem nhiều, nhưng đối quê quán tới nói cũng rất nhiều a. đặc biệt là xe đạp kết bè kết đội, hắn còn chưa bao giờ có gặp qua nhiều như vậy xe đạp. Còn có chính là ăn ngon quý, trừ bỏ xuống xe cùng Chu Mẫn cùng nhau ở thiệm cơm ăn một đốn ngoài. Hắn liền ở cho thuê phòng nấu cơm, mỗi lần đi mua đồ ăn bán thịt đều cảm thấy ở thiêu tiền, còn có A, nơi này cũng không thiêu củi, thiêu than tổ ong, phải dùng tiền mua cái kia mới là chân chính thiêu tiền. Tất cả đều là tiền A, Diệp Minh bác cảm thấy thật hẳn là kêu triệu văn thao lại đây nhìn xem, còn cảm thấy nơi này hảo, nào hảo đâu trừ bỏ nơi nơi tiêu tiền hắn là một chút cũng chưa nhìn đến kiếm tiền tới. Diệp Minh Bắc đi vào kinh thành trừ bỏ cấp trong nhà chụp điện báo chậm trễ một ngày, mặt khác thời gian đều ở truyền động nhìn xem chính mình có khả năng điểm gì tiêu tiền như nước chảy mà làm ngốc hắn nhưng ngốc không được cứ việc sở hoa tiền là chính mình mang đến, nhưng ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Thất vọng chính là cũng không có tìm được thích hợp sống, bởi vì muốn chiếu cố thức phụ thời gian này liền phải tự do chút nhưng cho nhân gia làm việc thời gian nào tùy vào người an bài. Diệp Minh Bắc không cấm có điểm ủy oải, lại lo lắng tức phụ nhìn ra tới không cao hứng ảnh hưởng hài tử, đành phải miễn cưỡng cười vui, cứ như vậy ai tới rồi cuối tuần. Ta mang ngươi đi kinh thành lớn nhất thương trường đi dạo. Sáng sớm Chu Mẫn hứng thú bừng bừng địa đào, Diệp Minh Bắc không hào quét thức phụ hưng, chỉ là hỏi còn không đến ba tháng không phải nên nghỉ ngơi sao, dạo thương trường rất mệt đi. Ngươi còn biết này đó, Chu Mẫn diễu cợt hắn, nương nói kêu ta nói cho ngươi ba tháng nội tốt nhất đừng cử động. Diệp Minh bác có điểm ngượng ngùng, không cần lo lắng ta đi kiểm tra rồi, ta thân thể thực hảo, hài từ cũng thực hào. Chu Mẫn nói ôm lên Diệp Minh bác cổ, làm nũng nói, bất quá ngươi muốn giúp ta lấy đồ vật còn có ta mệt mỏi muốn bối ta. Diệp Minh bác nghe thức phục kiều kiều nhu nhu thanh âm tự nhiên chỉ có gật đầu phân. Hai người kêu xa tiền hướng Chu Mẫn theo như lời lớn nhất thương trường, hiểu nghị thương trường. Lúc này thương trường cùng đời sau thương trường vô pháp so, nhưng ở diệp Minh Bắc trong mắt vẫn là quá lớn, hắn đều tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc có chút khẩn trương. chu Mẫn ôm cánh tay hắn, mang theo hắn đi qua một cái có một cái quầy. Xem, Minh Bắc đây là đồ trang điểm, cái kia là trang sức quầy chuyên doanh, bên kia là vật dụng hàng ngày, nó nơi này đồ vật đều là một cái khu vực một cái khu vực. chu Mẫn một bàn tay chỉ vào một bên giới thiệu nói. Cuối tuần người có điểm nhiều, lúc này đúng là xuân hàn xe lạnh thời điểm, nhưng này vẫn như cũng ngăn cản không được mọi người lòng yêu cái đẹp thật nhiều nữ hài tự ăn mặc váy, bên ngoài khoác một kiện áo khoác nam nhìn qua xuyên cũng thực đơn bạc diệp minh Bắc một bên nhìn một bên tường, bọn họ không lạnh sao, hắn còn ăn mặc mỏng áo bông mỏng quần bông đâu. Đến nỗi tức phụ giới thiệu hắn nghe không phải rất rõ ràng, nơi này thực ẩm ý, hắn còn sẽ không tự động lọc tạm âm. Chu mẫn cũng mặc kệ hắn có nghe hay không thanh, dù sao đi qua nơi nào đều sẽ nói một chút cuối cùng dẫn hắn đi tới Nam Trang Khu, người ở đây tương đối thiếu một ít Diệp Minh bác ám tặng khẩu khí. Mình bác ngươi xem, cái này đẹp sao? Chu mẫn bắt lấy một kiện tây trang đối với Diệp Minh bác ước lượng. Bán hóa tiểu thư cười khen, vị tiên sinh này thân hình cao lớn, thực sấn cái này quần áo. Diệp Minh bác nghe mặt có điểm đỏ lên, nhìn kia kiện quần áo, cảm giác thực quý bộ dáng, liền nói ta mang theo quần áo đâu, không cần mua chu mẫn nói biết ngươi mang theo quần áo đâu nhưng đây là ta cho ngươi mua tiểu thư ngươi nơi này có phòng thay quần áo đi có bên này chính là kia bán hóa tiểu thư vội chỉ cho nàng đi đi thử thử chu mẫn cầm quần áo cho hắn diệp minh bắc nhỏ giọng nói này quần áo vừa thấy liền hảo quý chu mẫn phột cười đồ ngốc lại không gọi ngươi tiêu tiền mau đi Diệp Minh Bắc bất đắc dĩ đành phải đi phòng thay quần áo chính là một đạo mảnh sau, đổi hảo quần áo ra tới, Diệp Minh Bắc như thế nào cảm giác đều không thích hợp tay cũng chưa địa phương thả. Tây trang đều là cái loại này mang theo một cái hoặc là hai cái nút thắt xưởng hoài, muốn phối hợp cả vạt sơ mi trắng, liền tính không này đó cũng muốn có cái áo lông, mà Diệp Minh Bắc bên trong xuyên chính là thủ công làm áo bông, vẫn là cái loại này bàn tính ngật đáp nút thắt này liền có điểm chẳng ra cái gì cả kia người bán hàng trong lòng khinh bỉ thật là đồ nhà quê. Mặt ngoài lại cười nói tiên sinh cái này quần áo ngươi xuyên thật thích hợp. chu mẫn là gì người, đó là trải qua qua cả đời, đối người bán hàng nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn là nghe ra tới, bất quá mờ to mắt nói dối chính là tiêu thụ viên chuẩn bị kỹ năng, huống chi này tiểu cô nương biểu hiện còn như vậy chân thành, nhân tài a Cảm ơn ngươi khen, bất quá ta tiên sinh giống như không thích hợp xuyên Âu phục ngươi nơi này có kiểu áo tôn trung sơn sao. chu mẫn đột nhiên quyết định chính mình cấp nam nhân thiết kế một bộ nam trang. Diệp Minh Bắc nghe tức phụ nói hắn không thích hợp Tây Trang, như chút được gánh nặng, hắn cũng cảm thấy xuyên cái này có điểm biệt nữ, kiểu áo tôn trung sơn hắn biết trong nhà cán bộ xuyên đều là kiểu áo tôn trung sơn, cái kia đẹp. Có chúng ta nơi này các loại kiểu dáng đều có. Người bán hàng lại lần nữa nhiệt tình mà giới thiệu, Chu mẫn một bên chọn quần áo một bên hỏi tiểu cô nương đây là chính mình cửa hàng sao, vẫn là cho người khác làm. Ta nhưng không khai cửa hàng kia mấy lần ta là cho nhân gia bán. Người bán hàng cười nói rất lợi hại a nghe người nói chuyện không nghĩ mua đều tưởng mua chu mẫn khích lệ diệp minh bắc ở một bên nghe tức phụ thuộc lạc mà nói chuyện với nhau rất là bội phục lúc này mới nhận thức vài phút liền liêu tốt như vậy a quả thực tựa như nhận thức nhiều năm bằng hữu đừng nhìn chu mẫn cùng đối phương liêu đến hào nhưng vẫn như cũ chọn lựa còn hào cuối cùng mua quần áo nếu là không mua diệp minh bắc đều cảm thấy ngượng ngùng người đây là lần đầu tiên tới ra mặt mỏng mua nhiều thói quen thì tốt rồi rời đi sau Chu Mẫn nghe Diệp Minh Bắc nói như vậy cười nói, chính là không mua cũng không có gì, chúng ta là khách hàng, có quyền lợi chọn lựa. Diệp Minh Bắc lắc đầu, mua lại nhiều ta cũng không được. Ngươi lại chưa thử qua sao biết, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Chu Mẫn lôi kéo hắn đi bán áo lông trước quầy, vẫn như cũ là kiểu nam áo lông. Đi đi dừng dừng, Diệp Minh Bắc trên tay túi cũng càng ngày càng nhiều. Mẫn Mẫn, đừng mua ta lớn như vậy cũng chưa mua quá nhiều như vậy quần áo, nhưng đủ rồi. Tất cả đều là cho hắn mua, nhưng Diệp Minh Bắc vẫn là có điểm đau lòng tiền. Chu Mẫn nhìn xem trong túi đồ vật gật gật đầu, hành, đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm. Đúng rồi, Minh Bắc ngươi lại đây. Chu Mẫn nhìn thấy gì, lôi kéo hắn tới rồi một cái chiếc quầy, nơi này bán chính là nữ trang, tất cả đều là váy, châm dệt, còn có châm dệt thêm ren nửa người toàn thân, liền y, đủ loại Minh Bắc ngươi xem kia kiện, sở sở thiết kế. Chu Mẫn chỉ cho hắn xem. Diệp Minh Bắc có điểm ngốc sở sở thiết kế. "Ý gì? Chương 128 giật mình Diệp Minh Bắc." Người bán hàng đi lên tới cười nói, "Tiểu thư ngài thật sự rất có ánh mắt, cái này quần áo là năm nay mùa xuân nhất lưu hành kiểu dáng, hơn nữa cái này quần áo là định chế khoản, đây là hàng mẫu, ngài muốn yêu cầu lưu lại ngài kích cỡ, chúng ta sẽ cùng xưởng liên hệ, yêu cầu chờ mấy ngày." Chu Mẫn cười, nhìn xem Diệp Minh Bắc, Diệp Minh Bắc vẫn như cũ không rõ nguyên do. Người biết sở sở mặc quần áo kích cỡ sao?" chu mẫn hỏi diệp minh bắc lắc đầu cái này hắn nào biết hắn liền chính mình mặc quần áo kích cỡ cũng không biết hỏi ngươi cũng là hỏi không nàng so với ta cao điểm mặt khác chúng ta không sai biệt lắm dựa theo ta đến đây đi chu mẫn nói hứng thú hừng hực qua đi cùng người bán hàng giao thiệp xong việc sau chu mẫn cầm phiếu định mức lôi kéo diệp minh bắc tới rồi lầu năm nhà ăn ăn cơm ăn cơm chiều chúng ta lại dạo một rào, chu mẫn nói còn dạo diệp minh bắc nói ngươi không mệt sao không mệt a ngươi xem ta lần này ra tới xuyên chính là giày đế bằng chu mẫn cho hắn nhìn xem chính mình giày mẫn mẫn vừa rồi ngươi nói sở sở thiết kế sao hồi sự a chu mẫn đắc ý nói ta không cùng ngươi đã nói sao sở sở họa quần áo đẹp ta liền dựa theo nàng thiết kế làm vài món này không ngươi thấy được đã treo ở kia bán diệp minh bắc kinh hì có điểm phát ngốc sở sở nàng lợi hại như vậy sao chu mẫn gật gật đầu ở thiết kế quần áo phương diện này sở sở so với ta cường Chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi xem xem nàng thiết kế mặt khác mấy bộ quần áo. Tới, chúng ta ăn cơm trước. Này bữa cơm Diệp Minh Bắc ăn có điểm ăn mà không biết mùi vị gì, muội muội Diệp sở sở thiết kế quần áo có thể treo ở nơi này kêu hắn cao hứng rất nhiều, lại có điểm nói không nên lời cảm giác, muội muội quần áo đều có thể treo ở nơi này bán tiền, hắn như thế nào liền tìm không đến sự tình làm đâu. Buổi chiều Chu Mẫn mang theo hắn đi dạo phố, xem điện ảnh, ở bên ngoài ăn cơm chiều mới trở về. Chu Mẫn mệt mỏi nằm ở trên giường mơ mơ màng màng hỏi Minh Bắc người có thích hay không nơi này. Diệp Minh Bắc nhìn tức phụ vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng trái lương tâm mà nói câu thích. Chu Mẫn cười chưa nói cái gì đi ngủ. Diệp Minh Bắc nằm ở kia lại ngủ không được hắn không thích nơi này không phải nơi này không tốt là ở chỗ này hắn là cái vô dụng người. Nhưng hắn biết tức phụ ở chỗ này là một người hữu dụng cũng hy vọng hắn lưu lại nơi này trở thành hữu dụng người nhưng hắn được không? Hắn không biết hơn 20 năm ở nông thôn sinh hoạt, hắn sở quen thuộc chỉ có hầu hạ hoa màu, hầu hạ gia súc lại nhiều chính là cõng trứng gà đi bán, trừ bỏ này đó, hắn còn có thể làm khác sao? Tức phụ thường nói phát huy chính mình ưu thế, xem chính mình ưu thế ở đâu. Nếu là giống Triệu Văn Thao như vậy thì tốt rồi, Diệp Minh bắt cười khổ mà nghĩ đến. Ngày hôm sau Chu Mẫn dẫn hắn đi vào chính mình chế tác quần áo tiểu xưởng. Lúc ban đầu thời điểm Chu Mẫn dựa theo chính mình dáng người lượng thân định chế phục trang, mượn địa phương đồng học máy may khâu vá chính mình đưa người mẫu. Cái này niên đại, đại đa số người đều là chính mình làm quần áo, hoặc là sự quần áo cũ thực bình thường, chỉ là Chu Mẫn có thời đại ánh mắt, làm ra quần áo thực thời thượng thật xinh đẹp, hấp dẫn một y tái mỹ nữ hài tử, một đám xôi nổi tiếng đến thỉnh giáo. Chu Mẫn muốn cũng không phải là làm nổi bật hữu nghị nguy hiểm, mà là đem chính mình thiết kế bán đi. Cứ như vậy, bên người đồng học trở thành nàng nhóm đầu tiên người tiêu thụ, mà này phê người tiêu thụ lại hấp dẫn tân người tiêu thụ, như thế loại suy, chờ thiết kế ra mười mấy dạng trang phục sau, chu mẫn liền bắt đầu tìm chủ quán hợp tác, mở rộng, bắt được đơn đặt hàng lại chính mình tìm xưởng Ta đệ nhất số tiền mua máy may, liền ở trong ký túc xá cho ta khách hàng làm quần áo, sau lại khách hàng nhiều ta liền hoa thủ công phùng tìm những cái đó trên đường may và a di nhóm làm, lại sau lại cùng cửa hàng hợp tác muốn lượng đại, liền đi tìm xưởng quần áo. Chu Mẫn ở trên xe cùng Diệp Minh Bắc nói, "Chỉ là ta làm đều là định chế, so với thành phẩm quần áo, lượng vẫn là hữu hạn, xưởng quần áo chào giá rất cao, còn không quá nguyện ý tiếp, vừa lúc kiếm lời điểm tiền, liền thuê cái địa phương thỉnh trên đường những cái đó a di hỗ trợ làm, các nàng cũng cần phải có ổn định sống, ta lại cung cấp nơi sân, tiền công chính là tính theo sản phẩm, cứ như vậy có ta tiểu xưởng quần áo." Chu Mẫn nói rất là đơn giản, nhưng Diệp Minh Bắc nghĩ tức phụ lại là đi học lại cho nhân gia làm quần áo, còn đi ra ngoài chạy hợp tác thật là hào vất vả. Tức phụ khổ ngươi, Diệp Minh Bắc đau lòng nói, ngươi sao không còn sớm điểm nói cho ta này đó đâu. Có gì khổ ta cảm thấy khá tốt thực rèn luyện người. Lại nói, hiện tại không phải theo như ngươi nói sao. Hảo tới rồi, Chu mẫn cùng lái xe sư phó nói thanh, xe dừng lại. Nơi này đã là nông thôn, đương nhiên, Diệp Minh Bắc ra nông thôn cùng cái này vẫn là vô pháp so, ít nhất nơi này có món ăn bán lẻ cửa hàng, hội đầu phòng, sửa chữa phô tiểu lữ quán, cho thuê phòng, còn có chính là Chu Mẫn như vậy tiểu sưởng, ở Diệp Minh Bắc trong mắt nơi này so trong nhà huyện thành đều náo nhiệt. Chu Mẫn tiểu sưởng chính là một cái nông gia viện, mặt trên treo một cái thẻ bài. Chu Thị Phục sức định chế thẻ bài. Sân cùng ở nhà cũng không gì khác nhau, phòng chủ nhân còn ở uy tiểu kê, nhìn đến Chu Mẫn chào hỏi đông sương phòng là chúng ta chu mẫn dẫn diệp minh bắc vào đông sương phòng bên trong hai đại gian phòng cộng thêm một cái phòng nhỏ một gian là công tác khu phóng sáu đài máy may bốn cái a ở bận việc một khác gian đại phòng là phóng hóa có thành phẩm cũng có vải dệt còn có vật liệu thừa phòng nhỏ dựa vào cửa sổ là cái văn phòng hai trương bàn làm việc hai cái ghế dựa bàn làm việc thượng phóng một bộ điện thoại dựa tường phóng một bộ giản dị sofa cùng một văn kiện quầy trên tường đinh một loạt quải quần áo móc một bên góc có cái bếp lò Mặt đất là nền xi măng, trên tường soát đại bạch đơn giản có điểm đơn sơ, nhưng thu thập thực sạch sẽ. Đây là ta bàn làm việc, đây là tiểu vương bàn làm việc. Chu Mẫn cười đối Diệp Minh bác nói, ta mướn người, xem như chúng ta xưởng quần áo giám đốc. Diệp Minh bác ánh mắt rừng ở kia bếp lò thượng, nơi này không noãn khí. Nơi này là nông thôn, lại là sương phòng, noãn khí muốn chính mình ấn. Diệp sở sở nói lên cầm lấy một bên phích nước nóng đổ ly nước ấm, đặt ở bàn trà thượng lôi kéo Diệp Minh Bắc ngồi xuống ta suy nghĩ một chút, nếu là năm nay chúng ta còn ở nơi này vậy chính mình trang noãn khí, nếu là không ở nơi này liền không hoa cái kia tiền. Không ở nơi này ở nơi nào? Diệp Minh Bắc hỏi, nơi này tiện nghi, nhưng địa phương người cũng thấy rồi thực đơn sơ không nói, ly chúng ta trụ địa phương còn rất xa, người qua lại chạy về thực vất vả. Chu Mẫn nhìn hắn nói, Minh Bắc ta kêu ngươi tới cũng không phải toàn vì chiếu cố ta cùng hài tử còn có chính là giúp ta quản cái này xưởng quần áo. Ta quản lý cái này. Diệp Minh Bắc giật mình phi tiểu, phía trước tức phụ nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá này đó, không được ta như thế nào sẽ cái này. Hắn vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi ý tứ là kêu ta về sau đĩnh bụng to mỗi ngày chạy nơi này tới quản lý. Chu Mẫn rầu miệng, một bộ sở sở đáng thương bộ dáng. Diệp Minh bác vội nói ta không phải ý thứ này, ta là trước kia đâu, trước kia ai quản A. chương 129 Minh bác ta yêu cầu ngươi. Ta chính mình quản A, bằng không còn có ai. Chu Mẫn ánh mắt không tốt. Diệp Minh bác lại không hề hay biết chỉ vào kia tiểu vương bàn làm việc nói kia hắn đâu, mà kệ sự sao. Nàng là quản tài vụ, không thường tới ta nơi này vệ sinh đều là ta chính mình ở xử lý. Chu Mẫn nghiêm túc nói, Minh bác ta thật sự thực yêu cầu ngươi. Ta biết này đối với ngươi khả năng rất khó, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý ta tin tưởng ngươi nhất định có thể quản hảo. Diệp Minh bác cảm giác được tức phụ đối chính mình tín nhiệm cùng dựa vào, ngực nóng lên, hảo tức phụ ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo học. Chu mẫn dựa vào hắn trên vai, mệt mỏi phun ra khẩu khí tuy rằng nàng là trọng sinh tuy rằng nàng biết về sau hướng đi tuy rằng nàng từng có cả đời, nhưng tại đây tòa thành phố lớn nàng vẫn như cũ cảm giác thực cô độc thực mệt mỏi, nàng cũng tưởng có cái bả vai dựa một dựa, có người giúp nàng, có thể nghỉ một chút còn hảo nàng có người này, chỉ là không ở bên người. Nàng đã sớm tính toán kêu Diệp Minh bác tới kinh thành, nhưng vẫn luôn đều không có lý do, lấy Diệp Minh bác bảo thủ tính tình là sẽ không tới nơi này, hiện tại đại đa số người đều không có xuất ngoại làm công ý nghĩ như vậy, còn Hảo, có hai từ cái này lý do cũng đục kêu Diệp Minh bác tới. Diệp Minh bác có thể cảm giác được thức phụ mỏi mệt đau lòng không được cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định Hảo Hảo học đem sự tình làm tốt. Kế tiếp Chu Mẫn bắt đầu cho hắn rằng mỗi ngày phải làm sự, đơn giản tới nói chính là tiếp đơn đặt hàng, khách hàng phó tiền đặt cọc sau, dựa theo đơn đặt hàng yêu cầu số lượng kêu a di làm, làm xong chia khách hàng, muốn đuôi khoản. Trừ cái này ra chính là quét thước vệ sinh, đi làm tan tầm an toàn kiểm tra gì. Sự tình nghe tới đơn giản, nhưng nơi này chi tiết rất nhiều tỉ như cùng khách hàng câu thông, còn có hậu kỳ đuôi khoản cùng bán sau từ từ thực dườm giả. Tại đây trung gian có hai cái khách hàng gọi điện thoại tới Chu Mẫn tiếp nghe, Diệp Minh bắc liền ở một bên nghiêm túc nghe. Giữa trưa thời điểm tài vụ tiểu vương tới, một cái 30 tới tuổi gầy tiểu nam nhân, Chu Mẫn tìm cái nam cũng là vì phương tiện cùng Diệp Minh bắc công tác. Ba người ở bên ngoài tiểu tiệm cơm ăn cơm, lẫn nhau nhận thức một phen cũng coi như là giao tiếp công tác. Buổi chiều lại có khách hàng điện thoại Chu Mẫn đã kêu Diệp Minh Bắc tiếp nghe. Diệp Minh Bắc bắt đầu có chút hoảng loạn, rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên cùng người xa lạ ở trong điện thoại nói sự tình. Chu Mẫn liền cổ vũ hắn, dù sao cũng nhìn không thấy người coi như đối phương là cái trắng. Diệp Minh Bắc bị chọc cười. Lần thứ hai lại tiếp nhưng thật ra thả lỏng rất nhiều. Buổi tối A Di nhóm tan tầm, Chu Mẫn mang theo hắn kiểm tra rồi một lần kéo xuống cửa cuốn về nhà thứ hai thời điểm chu mẫn liền đi học diệp minh bắc một người cưỡi mua tới xe cần hen xe đạp đi vào xưởng có điểm hưng phấn lại có chút khẩn trương tới rồi văn phòng bỗng nhiên nhớ tới cùng triệu văn thao điện thoại ước định nhìn xem thời gian vừa lúc là hôm nay hắn chạy nhanh đem điện thoại bắt qua đi tam ca như thế nào a người ở bên kia ta tam tàu còn hảo đi triệu văn thao thanh âm ở điện thoại bên kia vang lên đều hảo ngươi đâu như thế nào hiện tại mua bán như thế nào diệp minh bắc hỏi Hạt giống phân hóa học gì, hạt giống còn hảo, phân hóa học không tốt lắm bán, hiện tại người không nhận cái này. Triệu văn thao đơn giản nói nhà tiếp theo sự, liền hỏi kinh thành bên này tình huống. Diệp Minh bắc đúng sự thật nói chính mình ở kinh thành mấy ngày nay chỗ đã thấy cùng chu mẫn sưởng, lại nói chính mình băn khoăn. tam ca ta xem người chính là suy nghĩ nhiều, người kỳ thật rất năng lực chúng ta cùng nhau xe thể thao thời điểm kỳ thật đều là người ở quản ta liền phụ trách mua vào bán ra, người ở bên kia cũng là quản sự, có gì lo lắng ngươi coi như chúng ta buôn bán như vậy là được. Triệu Văn Thao an ủi nói, chính là tân thay đổi cái địa phương ngươi không thích ứng, chờ thích ứng thì tốt rồi. Triệu Văn Thao nói chính là thiệt tình lời nói, hắn cùng Diệp Minh Bắc cùng nhau xe thể thao thời điểm, liền phụ trách chọn hóa bán hóa, mặt khác tất cả đều là Diệp Minh Bắc ở lộng. Diệp Minh Bắc chính mình cũng chưa ý thức được hắn quản lý năng lực rất mạnh, Triệu Văn Thao cũng là chờ Diệp Minh Bắc đi rồi mới cảm giác được. Có Triệu Văn Thao của Vũ, Diệp Minh Bắc tin tưởng tăng nhiều, hơn nữa Chu Mẫn Kiên nhẫn, một vòng lúc sau liền độc lập hoàn thành một đơn, này cũng kêu hắn càng thêm tự tin, mà Chu Mẫn cũng hoàn toàn buông ra tay. Nàng không sợ Diệp Minh Bắc công tác phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm mới có thể trưởng thành. Mà Diệp Minh Bắc chân chính độc lập đối mặt công tác thời điểm, nam nhân loại chuyện này nghiệp tâm cùng ý thức trách nhiệm cùng hắn quản lý thiên phú triển lộ ra tới tiểu xưởng vận hành cũng càng ngày càng tốt cái này kêu hắn lại đi qua rộn ràng nhốn nháo phố xá chung, lại không có vừa tới khiếp đảm ngược lại có loại khí phách hăng hái cảm giác thành phố lớn thoạt nhìn giống như cũng rất không tồi. Hồi xuân đại địa vạn vật sống lại, dương liễu mạo mầm, ở nông thôn cảnh xuân là vô hạn tươi đẹp, mọi người tâm tình cũng tốt đẹp lên, đặc biệt là nhìn đến đồng ruộng từng mảnh mạ kia đều là hy vọng a Sáng sớm, triệu phụ ở triệu văn thao ngoài ruộng dùng tay lượng hạ cốc mầm chiều cao, vừa lòng mà đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến nhà người khác mà ngồi xổm xuống đo đặc một chút khẽ cười. Tên tiểu tử thúi này, sau đó lắc đầu. Lúc này bá thượng truyền đến một thanh âm vang lên tiên, một đám dương giống như từng đóa mây trắng từ thảm cỏ xanh trung phiêu ra trước sau hai cái vác bao người chuyên nghề chăn dê ném xinh đẹp roi thét to dương đàn. Mặt sau lão người chuyên nghề chăn dê nhìn đến triệu phụ hô một tiếng, hoa màu như thế nào a Triệu phụ thượng đập lớn cùng hắn cùng nhau đi tới, lớn lên không tồi, đó là ta tiểu nhi tử mạc so nhà người khác suốt cao một tiết. Triệu phụ trong giọng nói lộ ra vài phần khoe khoang. Lão người chuyên nghề chăn dê cười nói, người cái triệu lão héo, liền biết khích lệ người kia tiểu nhi tử quá bất công. Lão người chuyên nghề chăn dê tuy rằng là ngoại thôn, nhưng mọi người đều rất quen thuộc. Ai, người không biết kia tiểu tử chính là cái không đàng hoàng, nếu không phải ta nhìn, này mà không biết loại thành gì đức hạnh đâu. Còn một hai phải thượng phân hóa học một đơn thượng hỏng rồi nhưng sao chỉnh. Triệu phụ nói, hiện tại xem ra còn hành, lớn lên không tồi. Lão người chuyên nghề chăn dê nói, ngươi nha, liền hạt nhọc lòng, con cháu đều có con cháu phúc quản như vậy nhiều làm gì, vô dụng. Triệu phụ gật gật đầu, nói đều là như vậy cái lý, nhưng chính là quản không được. Hai người cùng nhau đi tới nói hội thoại, lão người chuyên nghề chăn dê vội vàng dương đi rồi, triệu phụ đi tiếp theo khối địa xem hoa màu. Một lần Thảo đã rút xong, mạ mọc rõ ràng, trừ bỏ triệu phụ, những người khác cũng đang xem, trên mặt đều lộ vừa lòng tươi cười. Giữa trưa triệu phụ về đến nhà triệu mẫu đang ở trọn rau hẻ, nhìn nhìn hắn thần sắc cười, lúc này yên tâm. Triệu phụ cầm cái tiểu băng ghế ngồi xuống, gật gật đầu, hạt kê bắp đều nhìn, lớn lên đều so nhà người khác cao cũng chắc nịch. Đó là thượng phân hóa học thượng. Triệu mẫu nói, văn thào đã sớm nói, trong nhà phân quá ít căn bản không hảo làm gì, nếu là không thượng điểm hóa phì kia có thể đánh ra nhiều ít lương thực tới, người còn không tin. Triệu phụ lại rất là hào mặt mũi, trong lòng tuy rằng tán thành triệu mẫu, lại vẫn như cũ nói, hiện tại nào đến nào chờ mùa thu nhìn xem đi, một mẫu đất có thể đánh nhiều ít phân hóa học có hay không dùng sẽ biết. chương 130 năm nay khởi phòng ở, triệu mẫu một bộ ta còn không biết bộ dáng của ngươi, liền không hề nói cái gì. Văn thao đâu, loại này xong địa, hắn sao còn như vậy vội? Triệu phụ hỏi. Trong nhà này mấy cái nhi từ không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể nhìn đến, duy độc triệu văn thao trong đất sống ứng phó rồi sự, mỗi ngày ở bên ngoài chạy, phía trước là chuyển phân hóa học hạt giống, hiện tại đâu, mầm đều ra cũng không cần này đó, còn chuyển gì a Đi hắn cha vợ ra, triệu mẫu nói, hắn đại cữu tử xây nhà đâu, hôm nay thượng lương, hỗ trợ đi. Xây nhà a triệu phụ mần ra, này lão diệp ra thật là có tiền, này thời kỳ giáp hạt thời điểm thế nhưng cái nổi lên phòng ở nhà bọn họ hài tử nhiều mà cũng nhiều, lúc này không xây nhà về sau nào có không a? mùa đông lại không thể cái. triệu phụ không nói chuyện, nhìn xem nhà mình sân đồ vật kia cũ nát xương phòng, thở dài. bọn họ nhà họ triệu gì thời điểm có thể xây nhà a? lúc này triệu văn thao vai trần cùng mấy cái tiểu tử cấp phòng ở thượng đại lương đại gia cùng kêu lên kêu cùng nhau dùng sức rốt cuộc đem đại lương an trí hảo. phía dưới diệp đại ca điểm thượng một quải tiểu tiên theo bùm bùm pháo thanh diệp đại ca cười liệt miệng. Phòng ở Thượng Lương chẳng những muốn phóng pháo còn muốn chỗ ngồi, hiện tại thiên không lạnh, bàn tiệc liền bãi ở trong sân, mấy khối bàn từ đua thành cái bàn, mấy cái trường ghế phóng hảo tiểu bồn trang thịt đồ ăn bưng lên, đại bạch chén rót rượu, một đốn lợi ích thực tế yến hội bắt đầu rồi. Triệu Văn Thao cũng đói bụng túm lên một khối to thịt gà liền ăn lên, rượu là không uống, buổi chiều còn muốn đi đưa hóa ăn nhiều một chút thịt hào. Diệp Đại ca tiếp đón một lần khách nhân, ngồi ở Triệu Văn Thao bên người, bưng một chén cơm lai Đại ca, ngươi sao không uống rượu? Triệu văn thao hỏi, hắn nhớ rõ đại cữ từ từ lượng vẫn là không tồi. Buổi chiều ta còn đi kéo gạch đâu, uống nhiều quá hỏng việc. Diệp đại ca nói, ta hạt kê một lần thảo còn không có kéo xong đâu, mắt thấy này nhị biến thảo liền phải bắt đầu rồi. Ta liền cho ngươi nói, thiếu lại điểm hạt kê kia đồ vật quá phiền toái, một lần một lần mà hầu hạ. Triệu văn thao gắp một chiếc đũa đồ ăn nói, ta có thể so không được ngươi, hài từ một đống lớn, đến ăn cơm à. Không loại hạt kê ăn gì. Diệp Đại ca nói, dân bản xứ đều là lấy gạo kê là chủ lương kiều mặt vì phụ lương, bắp cao lương lâu lâu ăn chút. Triệu Văn Thao vốn định nói loại bác bán tiền mua lương thì tốt rồi, nhưng ngẫm lại Diệp Đại ca cùng nhà mình nhị ca không sai biệt lắm, đều là trung thực người, là sẽ không nhận đồng chính mình cách nói cũng liền không lại nói gì. Diệp đại ca nhưng thật ra nói ra hắn tiếng lòng ta biết người ý thứ, loại bắp hoa hướng dương, mùa thu bán tiền mua lương, chính là ta này xây nhà đâu, ngói đều là nợ, đến thu đến cho nhân ra, nào còn có tiền nhàn rỗi mua lương. Triệu văn thao sửng sốt vội hỏi nói, đại ca ngươi nói ngươi ngói đều là nợ. Cũng không phải là nợ, nào có tiền mặt cấp A, mấy chục mẫu hạt giống tiền, còn có xe con, gia súc trong nhà không sai biệt lắm đều đào rỗng. Diệp đại ca vẻ mặt áp lực đại bộ dáng. Nào biết triệu văn thao lại hưng phấn lên, đúng vậy ta sao liền không nghĩ tới đâu. Không nghĩ tới gì, diệp đại ca buồn bực mà nhìn hắn. nợ ngói A, triệu văn thao hai mắt tỏa ánh sáng. Phòng ở có thể nói là triệu văn thao lớn nhất chấp niệm, hắn như vậy nỗ lực kiếm tiền, ngày mùa đông đều không nhàn dỗi, vì gì chính là vì năm nay có thể khởi phòng ở A. Diệp đại ca cũng phản ứng lại đây, người muốn nợ ngói xây nhà. Là, diệp đại ca, đợi lát nữa ta đi theo người ta cũng nhìn xem. Người không phải còn muốn đưa hóa sao? Diệp đại ca nói, không chậm trễ, bọn họ không phải có thể giao hàng tận nhà sao? Triệu văn thao bưng lên chén chạy nhanh lay cơm, nhìn diệp đại ca lên tân phòng Tuy rằng chỉ là thượng lương không vuông từ, nhưng hắn vẫn là thực hâm mộ Bọn họ là đưa hóa chính là phải bỏ tiền Diệp đại ca không thể không nhắc nhở nói Tiêu tiền liền tiêu tiền đi, dù sao đều là mùa thu cấp Triệu văn thao không chút nào để ý Diệp Đại ca có điểm vô ngữ chính là mùa thu cấp kia cũng là tiền a cái này muội phu hoa khởi tiền tới cũng quá ăn xài phung phí. Hai người chính ăn, Diệp Mẫu bưng một chậu thịt gà lại đây lại cho bọn hắn thêm. Nương, đủ rồi, Triệu Văn Thao vội nói. Ăn nhiều một chút thịt mệt mỏi đã nửa ngày. Diệp Mẫu không có lập tức đi, mà là hỏi Triệu Văn Thao, người cùng ngươi tam ca lại thông điện thoại sao. Triệu Văn Thao biết Diệp Mẫu nhớ thương Nhi từ con dâu nói, trước hai ngày ta cùng tam ca thông điện thoại, hắn nói khá tốt ta tam tàu cũng khá tốt, đi bệnh viện kiểm tra rồi, hai từ thực khỏe mạnh. Diệp Mẫu triển khai tươi cười, vậy là tốt rồi. Diệp Đại ca nói, nương, kinh thành khẳng định so chúng ta bên này hảo, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Triệu Văn Thao cười nói, đúng vậy, nương, ở bên kia thượng bệnh viện cũng phương tiện, kêu cái xe liền đi, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp mẫu nói ta cũng biết ta bị mù nhọc lòng, mà khi lão cứ như vậy. Diệp mẫu bổn tính toán kêu Nhi Tử đi đem thức phụ tiếp trở về dưỡng thai, kết quả Nhi Tử đi liền lưu tại kia, bắt đầu còn có điểm luần quần trong lòng, sau lại biết được Nhi Tử quản cái tiểu xưởng quần áo, mỗi ngày đi làm tan tầm quá người thành phố sinh hoạt mới cảm thấy chính mình là lão cân não, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, chính mình Nhi Tử đi kinh thành đó là chuyện tốt, không thể không duy trì còn kéo chân sau. Diệp mẫu là cái khai sáng có quyết đoán người, bằng không cũng sẽ không sớm mà dưỡng tiểu kê bán trứng gà, nhật từ quá đến so người khác cường, chỉ là ở nông thôn ngốc lâu rồi ánh mắt có điểm chịu cực hạn, nhưng đây là nhất thời, không giống có chút ở nông thôn lão thai thái cố chấp sốt cuộc còn không nghe khuyên bảo. Hiện giờ lo lắng cũng chính là đương nương thiên tính tác quái. Được rồi, mặc kệ bọn họ người trẻ tuổi tốt xấu quá quá liền so với chúng ta khi đó cường. Diệp mẫu xua xua tay. Triệu Văn Thao liền thưởng thức mẹ vợ điểm này, không giống có chút lão nhân như vậy, luôn là nói, ngươi nhìn xem các ngươi những người trẻ tuổi này, một đám, một chút đều không đàng hoàng. Nương ta vừa rồi cùng ta đại ca nói, đợi lát nữa đi lò gạch tưởng nợ điểm ngói, trở về khởi phòng ở. Triệu Văn Thao đối diệp mẫu nói. Diệp đại ca cũng nhìn về phía mẫu thân, hắn hy vọng mẫu thân có thể khuyên vài câu, hắn không phải thực tán đồng triệu văn thao lúc này khởi phòng ở, hắn nhưng nghe nói tiền xe còn không có hồi bồn đâu, này liền muốn xây nhà, xây nhà nhưng không ngừng là ngói A. Diệp mẫu sừng sốt ngươi tưởng năm nay khởi phòng ở. Triệu văn thao gật gật đầu, phân ra thời điểm ta liền suy nghĩ năm nay khởi phòng ở, vừa lúc sở sờ, sờ cũng mang thai, ở cữ không sai biệt lắm cũng đến mùa đông, kia phòng ở quá lãnh ta tính toán tân phòng trang noãn khí, hài từ sinh hạ tới cũng có thể trụ thượng tân phòng. Diệp mẫu nghe ra con rể đối nữ như tâm ý âm thầm gật đầu, này con rể tuyển thật không sai. Vậy ngươi liền cái đi, có gì khó khăn nói, đừng nhìn đại ca ngươi nhị ca đều xây nhà, nhưng chúng ta thân thích nhiều, một người rũi bắt tay là đủ rồi, rốt cuộc ngươi đây là đứng đắn sự. Diệp mẫu rất đại khí mà tỏ vẻ duy trì, triệu văn thao cảm kích gật đầu, nương, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Diệp đại ca thấy mẫu thân đồng ý, liền cảm thấy triệu văn thao xây nhà giống như không phải cái gì chuyện khó khăn. Mẫu thân quyết định sự kết quả cho thấy cũng chưa sai. Trường 131 bốn gian phòng. Buổi chiều triệu văn thao đi theo diệp đại ca đi lò gạch vừa hỏi, thật đúng là có thể nợ ngói, một khối gạch hai phân tiền tính hạ chỉ dùng bốn không cùng cửa sổ bộ phận tam gian phòng nói cũng không phải rất nhiều. Bất quá nghĩ đến muốn tiếp cha mẹ lại đây trụ, hơn nữa hài từ tam gian phòng vẫn là có điểm thiếu, cuối cùng quyết định bốn gian phòng. Trong khoảng thời gian này không thiếu chạy thành phố, nhà trệt nhà lầu ký túc xá, gì hộ hình đều thấy được hắn cũng dụng tâm lưu ý, nghe xong rất nhiều nhà ở người giới thiệu, đối chính mình muốn tân phòng sớm đã có tính toán, căn cứ chính mình tính toán tính toán hảo ngói, tạm thời định ra trước kéo hai bốn bánh xe xe gạch kêu lò gạch giao hàng tận nhà. Đây là muốn thêm một hai nguyên tiền xe, nhưng Triệu Văn Thao cảm thấy bất việc hai bốn bánh xe gạch hắn muốn chính mình kéo trong nhà đến chậm trễ bao nhiêu thời gian nói thỏa đáng sau, Diệp Đại ca nhìn không được hỏi, hiện tại hạt giống không ai mua đi, ngươi còn vội gì a? Triệu Văn thao cười, cái này đại ca thật là cái người thành thật, buôn bán nào có chỉ bán giống nhau a. Đại ca hiện tại thời kỳ giáp hạt, rau xanh thực đáng giá, ta ở chuyển rau xanh đâu, thuận tiện còn có thịt. Hiện tại chỉ có hành lá cùng rau hẹ xuống dưới, mùa đông dưa chua cải trắng khoai tây gì sớm ăn không có, có thể ăn chỉ có dưa muối ngật đáp, nhưng gì đồ vật mỗi ngày ăn cũng ăn không vô đi a. Đương nhiên người nhà quê không ở trong đó, rốt cuộc ăn không đủ no đều có thể đối phó, càng đừng nói ăn không ngon, đều là có ăn là được chọn ăn chọn uống đó là tội lỗi, nhưng người thành phố không giống nhau, Triệu Văn Thao đúng là nhìn trúng điểm này, mới tiếp theo từ Thái Bình Trang tiến đồ ăn, hướng huyện thành kéo. Hiện tại thiên cũng không lạnh, cũng không dưới tuyết, trời mưa cũng không lớn, không ảnh hưởng xe thể thao trải qua năm trước mùa thu cùng mùa đông kinh doanh, có cố định khách hàng, cá nhân, đơn vị, dưỡng hắn một cái xe hoàn toàn không thành vấn đề. Trừ bỏ chuyển đồ ăn, hắn còn từ huyện thành vào núi hóa, nấm, rau dại, hướng thành phố vận, thứ này ở thành phố giá cả cao không nói, còn không có vài người bán, lợi nhuận chính là dọa người. Còn có con thỏ, con thỏ sinh sôi nảy nở mau, mấy tháng là có thể lấy ra khỏi lồng hấp, tuy rằng hiện tại dưỡng còn chưa đủ nhiều, khá vậy bán 7-8 chục, lúc này mới mấy tháng. Diệp đại ca chỉ nhìn đến Triệu Văn Thao tiêu tiền ăn xài phung phí, lại không biết Triệu Văn Thao kiếm tiền cũng rất lớn tay chân to, nếu là không điểm này, tự tin, hắn sẽ nợ ngói khởi phòng ở, hắn lại không ngốc. Diệp đại ca không phải Diệp Minh Bắc Triệu Văn Thao sẽ không nói qua cái càng tỉ mỉ, chỉ nói chuyển rau xanh cùng thịt liền lái xe đi rồi. Diệp đại ca trong lòng có điểm hoài nghi, có như vậy nhiều người mua rau xanh ăn sao? Hắn như thế nào không thấy được? Hắn thượng lương bàn tiệc là mùa đông rau khô, lại giết nhà mình dưỡng gà trống, còn có thịt khô mới thấu ra tới, rau xanh Triệu Văn Thao mang đến, không phải mua cho nên hắn rất khó tưởng tượng có người mỗi ngày mua rau xanh ăn nhật từ. Triệu Văn Thao khởi phòng ở sự tình thực mau liền quát mãn thôn biết rõ, bắt đầu không ai tin, nhưng mùng 5 tháng 5 cũng chính là Tết đoan ngọ trước một ngày, hai bốn bánh xe xe gạch đưa vào Triệu ra sân, cái này chứng thực tin tức toàn thôn một mảnh ổ lên. Màu quá mùng 5 tháng 5 cũng chính là Tết đoan ngỏ, mọi người đều nắm chặt thời gian hào cây kê triệu nhị ca mà nhiều, loại 20 mẫu hạt kê cứ việc hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, nhưng đệ nhất biến cây kê, kê còn không có kéo xong, này không, đều qua giữa trưa còn không có kết thúc công việc. nha người còn không có về nhà a Vườn lão tam tức phụ ăn xong giữa trưa cơm đều tới, nhìn đến triệu nhị tàu còn ngồi sổm kia làm cỏ, liền đi qua. Triệu nhị tàu đầu cũng không nâng nói, một hồi liền trở về, ngươi này cơm nước xong. Ăn xong rồi, vườn lão tam tức phụ lại không đi, mà là nói, ngươi biết không, ngươi kia chú em kéo gạch muốn khởi phòng ở lạc. Triệu nhị tàu còn không có phản ứng lại đây, ai, muốn khởi phòng ở. Ngươi chú em a triệu văn thao, vương lão tam tức phụ miệng thực mau, bùm bùm mà liền nói một lần, hảo ra hỏa, hai đại xe gạch a kéo trở về kia gạch tất cả đều là mới tinh mới tinh. Triệu nhị tàu động tác thức khắc liền dừng, sau đó mãn đầu chính là triệu văn thao khởi phòng ở, triệu văn thao khởi phòng ở, đột nhiên đứng lên, không đợi nói cái gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, một đầu ngã quỷ. Thiên A, nhị tàu từ ngươi đây là sao A? Nhị ca A ta nhị tàu từ ngất xỉu đi lạc. Sợ tới mức vương lão tam thức phục kêu to lên, bên kia kéo thảo triệu nhị ca nghe xong, chạy tới, hai người ba chân bốn cẳng mà lại là chụp lại là đánh, lại là ấn huyệt nhân chung, cuối cùng là đem triệu nhị tàu đánh thức Người đều như vậy, chạy nhanh trở về đi. vương lão tam thức phụ thấy triệu nhị tàu sắc mặt xanh trắng chạy nhanh nói. Triệu nhị ca cũng sợ hãi, thấy thức phụ môi run run lại nói không ra lời nói tới, liền cõng lên lui tới ra chạy. vương lão tam thức phụ hỗ trợ đỡ triệu nhị tàu cũng đi theo đã trở lại. Vào thôn vừa lúc gặp phải muốn xuống đất dương ba tử, nhìn đến triệu nhị tàu như vậy, vội nói, đây là sốt ruột lạc chạy nhanh về nhà chát chát. Triệu nhị ca nói, đại nương ngươi đến xem đi. Hành Dương bà tử cũng là cái nhiệt tâm người, đi theo đi vào triệu nhị ca trong nhà. Triệu nhị tầu lúc này cũng hoãn quá điểm thần tới, suy yếu nói ta không có việc gì. Người này sắc mặt nhiều kém a. Dương bà tử nói, mau tìm cái mảnh vải cùng châm. Triệu Nhị ca đêm trong nhà Kim Chỉ Khai Đan lấy lại đây, Vương lão tam tức phụ nhảy ra một cây mảnh vải ở Triệu Nhị đầu cánh tay hơi hạ vị trí chát khẩn, Dương bà tử ngón tay kề ấn Triệu Nhị đầu hạ cánh tay hơi thượng một chút, giơ tay chính là một châm, châm ra tới toát ra một viên màu đen huyết hạt châu. Nhìn xem, này huyết đều là hắc. Vương lão tam tức phụ tấm tắc hai tiếng, ngươi đây là sao, sao lớn như vậy nóng này a. Đúng vậy, ngươi nhìn xem. Dương bà tử nói, cởi bỏ mảnh vải tới ta cho ngươi chát chát một cái khác cánh tay. Cũng không đợi triệu nhị tàu đồng ý, đem một cái khác cánh tay lấy lại đây, bào chế đúng cách. Đều là máu đen, vương lão tam thức phụ xé một khối thuốc lá giấy cấp xoa xoa. Triệu nhị ca khẩn trương nói, như thế nào, hảo điểm không? Triệu nhị tầu ừ một tiếng, lại không thấy hảo. Ta lại cho ngươi chát đâm tay đầu ngón tay. Dương bà tử nói, cầm lấy triệu nhị tàu tay, ở móng tay phía dưới vị trí, mỗi một cái ngón tay đều chát một chút. Triệu nhị tàu lúc này mới cảm thấy hảo điểm. Hẳn là mấy ngày nay mệt hai mươi mẫu đất hạt kê đến bây giờ một lần còn không có kéo xong, sốt ruột. Triệu nhị ca nói, ngươi nói các ngươi, này hạt kê nhất không hảo hầu hạ các ngươi còn loại nhiều như vậy. Dương bà tử nói, loại điểm bớt việc thật tốt a Triệu nhị tẩu nói, hai từ nhiều, sợ không đủ ăn a Dương bà tử thở dài, không nói cái gì nữa quan sát một chút triệu nhị tẩu, này sắc mặt vẫn là không tốt nếu không ta cho ngươi đánh đánh. Ngươi còn xuống đất đâu ta nằm sẽ liền không có việc gì. Triệu nhị tẩu không hề tinh thần. Dương bà tử nhanh chóng quyết định ta liền một ngụ người mà có nhi tử thức phụ đâu chậm trễ một buổi trưa cũng không gì ta cho ngươi dọn dẹp một chút đi. Vương lão tam tức phụ cũng không nghĩ xuống đất nhưng nàng so không được dương bà tử người ta cùng ngươi này lão Thái thái có thể so không được ta phải xuống đất đi. Quát quốc đều cho ngươi lấy về tới A. Triệu nhị tẩu vội cảm ơn nàng Vương lão tam tức phụ xua xua tay đi rồi. Trường 132 mắt khí, dương bà tử kêu triệu nhị ca bưng tới chén nước lạnh thả điểm muối khối. Lúc này người nhà quê ăn muối còn đều là muối khối bởi vì tiện nghi. Dương bà tử vén tay áo lên, bốn chỉ chấm nước muối bắt đầu ở triệu nhị tàu cánh tay thượng đánh lên. Đây là một loại người nhà quê chữa bệnh thổ biện pháp chủ yếu nhằm vào sốt ruột khiến cho choáng váng đầu nôn mửa ngực buồn kéo bụng giống nhau phân ba bước, bước đầu tiên chính là ghim kim, giống vừa rồi cấp triệu nhị thổ làm, bước thứ hai chính là hiện tại loại này đánh, bước thứ ba, hướng hậu môn tắc dưa muối ngật đáp, hoặc là lát gừng, giống nhau đều là tắc dưa muối ngật đáp nhiều. Đại đa số bước đầu tiên liền không sai biệt lắm, bước thứ hai trừ phi nghiêm trọng mới tiến hành, bởi vì cái này đánh sẽ nghiện, lần này đánh hảo, lần sau tái phạm còn phải đánh. Đến nỗi bước thứ ba, muốn tiêu chảy, bụng còn có khí mới có thể dùng. Cuối cùng uống mấy ngày hoắc hương chính khí thủy. Lão Dương bà kêu Triệu nhị ca đi mua điểm hoắc hương chính khí thủy. Triệu nhị ca đi, Triệu nhị thầu gọi lại hắn, người ăn chút cơm lại đi. Cơm là bọn nhỏ làm, ăn xong liền đặt ở trong nồi. Triệu nhị ca nói ta trở về ăn, liền đi. Dương bà từ một bên đánh một bên nói, ngươi nhìn xem, hắn sốt ruột đây là trong lòng có ngươi. Triệu nhị tàu biết người nam nhân này cũng không tệ lắm cười khổ nói các lão ra cứ như vậy xem người bị bệnh mới sốt ruột hắn sợ không ai cho hắn nấu cơm ăn. Người cái này kêu gì lời nói người này bệnh cũng không phải nhân ra khí triệu lão nhị tính tình vẫn là khá tốt không giống ta kia chết đi lão nhân há mồm liền mắng nhấc tay liền đánh nữ nhân đời này gà cái hảo nam nhân so gì đều cường. Triệu nhị tầu biết dương bà từ ở khai đạo nàng liền theo nói hắn tính tình còn hành ta cũng không biết sao có thể là lên mạnh ai. Đều là về điểm này mà nháo đến, người cũng đừng có gấp một lần cây kê kéo không ra, nhị biến lại kéo, lúc này mới nào đến nào. Người sốt ruột càng chậm trễ công phu, người đến chính mình khuyên điểm chính mình, người nhìn xem, này nhiều chịu tội. Theo dương bà từ tay nâng tay lạc triệu nhị thầu cánh tay thượng xanh tím cũng càng ngày càng nhiều. Hai cái cánh tay đánh xong, lại đem áo trên vén lên tới, ở hai lạc vị trí đánh tiếp nơi này xanh tím lợi hại hơn. Đem khí cái kia tiến đánh ra tới thì tốt rồi. Dương Bà Tử nói, ngươi nhìn xem, này nhiều lợi hại a. Ở nông thôn người thường thức sinh khí dẫn ra bệnh, ở trong cơ thể sẽ hình thành một đạo khí tuyến, này nói khí tuyến muốn đánh ra tới, không cần hoàn toàn đánh ra tới, từ giữa cắt đứt cũng đúng, chỉ có như vậy, cái này khí mới sẽ không ở trong cơ thể tán loạn, dẫn ra bệnh thì tốt rồi. Đây là căn cứ chung y kinh mạch sở ra tới, không gì khoa học đạo lý, nhưng là thường thường lại thấy kỳ hiệu, này không, hai lạc đánh xong, triệu nhị tẩu sắc mặt khá hơn nhiều, cũng có điểm tinh thần. Nhìn xem, lúc này hảo điểm đi." Dương bà tử nói, "Đợi lát nữa uống điểm hoắc hương chính khí thủy, buổi chiều hảo hảo ngủ một giấc, gì cũng đừng nghĩ, minh cái thì tốt rồi." Triệu Nhị tàu trong lòng rộng thoáng, lời nói cũng nhiều, thật là xong đời a, êm đẹp mà liền sốt ruột ngươi nói, này đánh xong còn phải đau mấy ngày. "Đó là a, đánh đến lợi hại như vậy, ngươi được với vài thiên đâu." "Chẳng những ngươi đau ta cũng đau a." Dương bà tử vẫn như cũ không nhanh không chậm mà đánh trong miệng cười nói. Lực tác dụng là lẫn nhau qua đi bị đánh triệu nhị thầu sẽ đau, dương bà từ tay cũng sẽ đau, nếu là tay nộn điểm tay đều có thể đánh vỡ. Thật là ít nhiều người này lão thay thái, có sẽ không đánh, đều đánh không ra. Triệu nhị thầu cảm kích địa đảo, này tính gì, đánh nhiều liền biết. Dương bà từ nói, đánh không sai biệt lắm, dương bà từ không đánh, đi cấp triệu nhị thầu thịnh chén cơm, hài tử làm chính là hạt cao lương cơm, một cô tử hồ nổi vị. Triệu nhị thầu lúc này cũng đói bụng, ăn lên. Dương bà từ chờ triệu nhị ca trở về nhìn triệu nhị tàu ăn dược mới đi. Triệu nhị ca thấy tức phụ hào chút thịnh chén cơm, gặm dưa muối ngật đáp ăn, sau đó nằm ở trên giường đất hô hô ngủ. Hôm nay thật là mệt chết triệu nhị tàu cũng không đành lòng kêu hắn xuống đất đơn giản thu thập một chút chuyển tới hậu viện. Trong nhà không ai đều xuống đất bao gồm mang thai triệu thứ tàu, ba tháng thai ổn, liền tính đĩnh bụng to cũng đến làm việc. Đương nhiên, trừ bỏ dịp sở sở. Nghĩ đến diệp sở sở chịu nhị thầu trong lòng chua lòm, đặc biệt là nhìn đến hậu viện đôi những cái đó gạch vương lão tam thức phụ nói một chút cũng chưa sai thật sự muốn khởi phòng ở bằng không kéo gạch làm gì còn kéo trở về nhiều như vậy. Nói là bởi vì cây kê không kéo xong sốt ruột kia đều là lý do trên thực tế chỉ có nàng chính mình biết đây đều là bởi vì chú em muốn khởi phòng ở khiến cho. Triệu nhị tẩu không phải mắt khí, cũng không phải ghen ghét, nàng chỉ là không nghĩ ra, vì sao chú em làm gì gì không đàng hoàng, ăn gì gì không đủ, chơi bời lêu lồng, liền biết phá của, nhưng như thế nào liền khởi phòng ở đâu, cái này kêu bọn họ này đó cần cù chăm chỉ, cực cực khổ khổ người nói như thế nào. Nếu triệu văn thao giống như bọn họ, luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, lạc khẩn lưng quần sinh hoạt tích cóp tiền khởi phòng ở, nàng không lời nào để nói, đó là nhân gia nên được nhưng sự thật triệu văn thao không có thậm chí hơi chút biết sinh sống một chút ý tứ đều không có cả ngày liền biết ăn uống thả cửa từ từ đi dạo kết quả, so với bọn hắn này đó khổ bẹp người quá đến còn muốn hào. Xe đạp cưỡi lên, thiêu du xe khai thượng, ngày mùa đông ăn rau xanh, nhân ra đốn đốn gặm dưa muối ngật đáp, chấm nước muối ăn cơm, hắn lại đổi đa dạng ăn, này, này ai có thể tiếp thu được a? Triệu nhị tàu đứng ở gạch đống trước, ánh mắt dại ra, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này rốt cuộc là vì cái gì? Diệp sờ sờ đang ở ngủ chưa tỉnh lại liền nhìn đến ngoài cửa sổ triệu nhị tàu chạm thành thạch điêu bộ dáng sừng sốt, vội ngồi dậy kêu lên, nhị tàu, vào nhà a. Triệu nhị tàu chậm rãi quay lại đầu nhìn về phía Diệp sở sở. Diệp sở sở hoảng sợ thật sự là Triệu nhị tàu sắc mặt có điểm khó coi. Nhị tàu, ngươi sao? Diệp sở sở vội hỏi nói. Triệu nhị tàu lại không trả lời, ngược lại hỏi này đó gạch bao nhiêu tiền a? Diệp Diệp sở sở chớp chớp mắt không rõ nguyên do nói đây là văn thao nợ, nói là thu sau đưa tiền nhiều ít hắn chưa nói. Triệu nhị tàu ánh mắt theo cái này nợ tự sáng lên. Nguyên lai là nợ a? Triệu nhị tàu ngữ khí có điểm nhẹ, Diệp sờ sờ cười nói ca Ka ca ta xây nhà dùng điểm gạch chính là nợ, Văn Thao nghe nói cũng đi nợ. Kia xây nhà tiền công cũng có thể nợ sao, Triệu nhị tàu bỗng nhiên nói, ánh mắt cũng dần dần trở nên lửa nóng lên. Diệp sờ sờ lại chớp chớp mắt tâm nói, hôm nay nhị tàu hào kỳ quái a. Có thể ca ca ta trừ bỏ nền nhà mà mặt khác đều là nợ thu sau cấp có muốn sang 5 cấp. Diệp sở sở nói, nhị tàu ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi cũng muốn xây nhà sao? Triệu nhị tàu cũng chính là nghĩ tới liền hỏi, nhưng nghe được diệp sở sở nói như vậy lập tức làm ra quyết định, nặng nề mà gật đầu nói, đúng vậy, xây nhà. Nói liền xoay người đi rồi. Diệp sở sở càng thêm cảm thấy triệu nhị tàu không thích hợp buổi tối triệu văn thao trở về vừa nói, triệu văn thao cười nhạo một chút. Mát khí bái còn có thể sao? Không cần phải xen vào nàng tới tức phụ nói nói, ngươi tưởng cái cái gì dạng phòng ở. Chuyện audio được đọc ở cổ, Úc đọc chuyện.com, 133 người tranh một hơi, dịp sở sở dựa vào bị đống, vuốt ve bụng, vẻ mặt hạnh phúc về phía hướng nói, muốn sáng ngời một chút, dựa cửa sổ có trường đại án thư, thật dài, có thể vẽ tranh, viết chữ, bên cạnh còn có cái đại bình hoa, bên cạnh có cái ngăn tủ còn có, hài từ phải có chính mình nhà ở. Ở nông thôn hài từ đại nhân đều là ngủ ở một dọn giường, chỉ có kết hôn mới có chính mình giường đất điểm này diệp sở sở thực không thích nàng hy vọng chính mình hài từ từ nhỏ liền có chính mình phòng, có phóng chính mình đồ vật địa phương. Triệu văn thao nghe tức phụ tự thuật chậm rãi lộ ra vẻ khó xử tức phụ ngươi vẫn là viết xuống đến đây đi, nói quá nhiều ta sợ không nhớ được. Diệp sở sở chừng hắn một cái ta mới nói nhiều ít ngươi liền không nhớ được ai ra. Sao, triệu văn thao khẩn trương địa đảo, hắn đá ta. Diệp sờ sờ vuốt bụng nói. Triệu văn thao mắt sáng rực lên chạy nhanh bò đến tức phụ trên bụng thực mau đã kêu nói ta nghe được hắn có đá ngươi. Nói nhỏ chút đừng dọa hài từ. Diệp sờ sờ dơ tay sờ sờ triệu văn thao đầu nếu không ta vẽ ra đến đây đi như vậy xem càng rõ ràng. Triệu văn thao ngẩng đầu nhìn tức phụ cười ta thức phụ vẽ tranh tốt nhất nhìn tam ca nói, ngươi họa quần áo nhưng hảo bán, chờ đuôi khoản toàn bộ kết liền biêu trở về, số lượng chính là không ít, đến lúc đó ta cho ngươi đơn độc tồn cái sầu con. Tồn gì a khởi phòng ở không được yêu cầu tiền sao? Diệp sở sở cũng là nghe quần áo của mình mua hảo mới không có ngăn đón nam nhân khởi phòng ở, bằng không nàng sẽ không kêu nam nhân như vậy mệt. Khởi phòng ở không cần ngươi tiền. Triệu Văn Thao kiên quyết nói, tức phụ ngươi yên tâm đi, ta tính qua thua sau chuẩn có thể trả hết ngươi kiếm tiền ngươi lưu trữ. Diệp Sở Sở khẽ hừ một tiếng, ngươi phân như vậy thanh muốn làm gì? Tức phụ không phải phân như vậy thanh, dưỡng ra là chuyện của ta, sao có thể hoa ngươi tiền? Triệu Văn Thao vội giải thích nói, dùng tức phụ kiếm tiền khởi phòng ở kêu Triệu Văn Thao cảm thấy thức mất mặt, hắn nói qua kêu tức phụ quá thượng hảo nhật tử, nếu là dùng tức phụ tiền kia hắn vẫn là nam nhân sao? không cần kéo đến ta cấp hài tử lưu trữ diệp sở sở đối với bụng hài tử nói bảo bảo nương cho ngươi kiếm tiền không cho cha ngươi hoa triệu văn thao vui vẻ đúng vậy cấp ta nhi tử tôn thượng lúc này triệu nhị tàu thu thập hào chén đũa dựa tay vào nhà uống thuốc triệu nhị ca quan tâm hỏi ngươi như thế nào không có việc gì lại không phải gì quý giá người ai một đốn tấu thì tốt rồi triệu nhị tàu uống lên vài nước miếng đem trong miệng dược vị hướng sạch sẽ Triệu Nhị Ca có điểm không vui, ngươi đây là gì lời nói a, hình như là ta không đem ngươi đương hồi sự giường như, còn không quý giá, vậy ngươi còn tưởng sao quý giá. Ta hiện tại bệnh đâu, ngươi đừng tức giận ta. Triệu Nhị tàu đem chén đặt ở ngăn tủ thượng, cười dài thượng giường đất. Triệu Nhị Ca không dám nói, này lại khí bị bệnh tiêu tiền mua thuốc không nói, trong đất sống ai làm a, này liền chậm trễ một buổi trưa. Trên giường đất ba cái hoa nhìn lão nương này tư thế, một đám đều thực thành thật mà nhắm mắt giả chết. Ta cho ngươi nói chuyện này, triệu nhị tàu cởi áo ngoài, chỉ xuyên cái toái hoa áo cộc tay, hai cái cánh tay bị đánh hắc thanh hắc thanh. Triệu nhị ca thấy có chút đau lòng, ngữ khí mềm mại xuống dưới, gì sự. Chúng ta khởi phòng ở, triệu nhị tàu bình tĩnh địa đảo, triệu nhị ca đang chuẩn bị thượng giường đất kết quả nghe thế câu nói thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Gì, khởi phòng ở, triệu nhị ca kinh ngạc địa đảo, đúng vậy, khởi phòng ở. Triệu nhị tàu kiên quyết địa đạo ngữ khí chân thật đáng tin. Ba cái hoa cơ hồ đồng thời mở mắt chừng mắt cha mẹ, sau đó nhìn đến triệu nhị tàu mắt phong quét tới lập tức lại nhắm mắt giả chết. Không phải, này sao tốt đẹp mà nhớ tới khởi phòng ở. Triệu nhị ca ra vẻ bình tĩnh trên mặt đất giường đất thoát y. Ta hỏi hắn lục thẩm hắn tiêu thúc khởi phòng ở tất cả đều là nợ, có rất nhiều thu sau cấp, có rất nhiều sang năm cấp, nếu là nói như vậy chúng ta cũng đúng. Triệu nhị tầu nói xong nằm xuống, đôi mắt nhìn đen nhánh xà nhà nói tiếp ta cũng không gạt ngươi, này cái ta này bệnh chính là nghe được hắn tiêu thúc khởi phòng ở phạm cho nên này phòng ở là nhất định phải khởi còn phải liền năm nay. Triệu nhị ca thường phản đối, nhưng nhìn đến tức phụ lộ ở bên ngoài kia xanh tím cánh tay, lại cũng không nói ra được cuối cùng chỉ là trầm mặc mà chui vào ổ chăn. Ta biết người sợ không có tiền, nhưng ta tính qua, nền nhà mà cùng đầu gỗ cha đều chuẩn bị tốt chính là tiền công cùng liêu tiền, liêu cũng không cần quá hảo, kéo điểm cục đá cùng gạch làm nền cùng phòng khung, mặt khác dùng thổ, hoa không bao nhiêu tiền. Về điểm này đầu gỗ chỉ đủ tam gian phòng ở, lão lục muốn xây nhà ít nhất tam gian, chúng ta lại cách vậy không đủ. Triệu nhị ca ngẫm lại nói, không đủ liền mua. Triệu nhị tầu vốn định nói hắn là đệ đệ, hẳn là nhường bọn họ có thể tưởng tượng đến kia đỏ rực gạch, vẫn là cắn răng một cái nói như vậy, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, tranh không được khẩu khí này, ta bệnh liền hảo không được. Kia ý tứ là ngươi xem làm đi. Triệu nhị ca tâm trầm xuống, tức phụ đây là quyết tâm muốn xây nhà A. Ngày hôm sau triệu nhị tầu đã kêu triệu nhị ca đi thu xếp xây nhà sự, nàng xuống ruộng làm việc việc nhà sự liền toàn giao cho hài tử. Các người nếu là tưởng trụ nhà mới, phải hào hào học tập cùng làm việc. Triệu nhị tàu công đạo xong cầm mấy cái mặt bánh bột ngô liền đi rồi. Triệu nhị ca vừa thấy này giữa trưa không trở lại ăn cơm, càng lo lắng, này lại mệt ra cái tốt xấu nhưng sao chỉnh. Hắn đành phải đi tìm cha mẹ thương lượng. Triệu phụ triệu mẫu đều trên mặt đất, hai khẩu người 16 mẫu, 8 mẫu ruộng được tưới nước hạt kê, 4 mẫu vùng núi Bắc cùng 4 mẫu vùng núi Hoa hướng dương. Hai vợ chồng già cây kê kéo xong rồi, hiện tại kéo bắp cùng hoa hướng dương mà thảo. Triệu nhị ca tìm được cha mẹ vừa nói. Gì, người cũng muốn khởi phòng ở. Triệu phụ kinh sở, ngày hôm qua biết được tiểu nhi từ khởi phòng ở cao hứng mà không được, nhìn xem, vẫn là hắn tiểu nhi từ cho hắn mặt dài, nói năm nay khởi phòng ở liền năm nay khởi phòng ở, không thể so lão diệp ra kém à. Buổi tối còn cùng Triệu mậu uống lên hai chung, kết quả ngày hôm sau con thứ hai liền chạy tới nói lên phòng ở theo lý thuyết hắn hẳn là càng cao hứng, nhưng vì sao là chấn kinh đâu. Là cha, Triệu nhị ca khó mà nói là tức phụ khởi phòng ở đành phải thừa nhận là chính mình ý tứ. Cái kia trong nhà phòng mộc đòn tay ta có thể sử dụng sao? Tuy rằng Triệu nhị tẩu nói muốn mua, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có thể không mua vẫn là không cần mua hào, rốt cuộc liền tính là sang năm còn kia cũng là tiền a Là ngươi thức phụ muốn khởi phòng ở đi, triệu mẫu liếc mắt một cái nhìn thấu, nàng đứa con trai này từ nhỏ làm việc liền kiên định khởi phòng ở như vậy sự không phải hắn có thể nghĩ ra được ít nhất sẽ không hiện tại thưởng Triệu phụ cũng minh bạch không tán đồng nói, liền tính trong nhà phòng mộc đòn tay cho ngươi dùng, cũng muốn hoa không ít tiền đâu, này còn không đến thu, không biết năm đầu gì dạng vẫn là chờ sang năm đi. Triệu nhị ca không biết làm sao vậy, thốt ra nói, lão lục sao nổi lên đâu. Triệu phụ ngơ ngẩn, triệu mẫu nói, ngươi có thể cùng ngươi văn thao so sao, hắn chạy mua bán kiếm chính là sống tiền, ngươi loại này mà, đây đều là chết tiền A, hiểu rõ, ngươi không tồn điểm, đến lúc đó dùng tiền sao chỉnh chương 134 mấy cân mấy lượng. Triệu nhị ca nghe xong cha mẹ lời này, tuy rằng biết cha mẹ là vì hắn hảo, chính là hắn vẫn là cảm thấy cha mẹ xem thường hắn, đi theo tức phụ những cái đó có quan hệ triệu văn thao nói cũng xuất hiện ở trong đầu triệu văn thao như vậy không đàng hoàng người đều có thể khởi phòng ở, vì sao bọn họ không thể khởi phòng ở, bọn họ chính là thành thành thật thật sinh hoạt luyến tiếp ăn luyến tiếp xuyên mà tích góp này không công bằng. Đến lúc đó dùng tiền lại nói, triệu nhị ca thấy được không đến cha mẹ duy trì, nói vài câu liền đi rồi. Đây là cái song đời hóa, lão bà nói gì chính là gì, khởi phòng ở, hắn cũng không nhìn xem chính mình gì dạng kia phòng ở có thể tùy tiện khởi sao. Triệu mẫu mắng, nàng đau lòng nhi từ A, này khởi phòng ở là đùa dỡn sự sao, đến lúc đó không có tiền là nàng nhi từ đi thu xếp A, mệt chính là con của hắn A. Đây là mắt khí A, xem văn thao khởi phòng ở kia lão bà mắt khí cũng muốn khởi, ngươi nói một chút bọn họ có thể cùng văn thao so sao. Triệu mẫu khí không được. Triệu phụ khí lời đến quản, hắn cũng là đương cha người, người còn quản gì, nguyện ý khởi phòng ở liền khởi phòng ở có năng lực mà cái cái bình lâu mới hảo đâu. Làm việc, muốn nói phía trước triệu nhị ca đối khởi phòng ở còn có chút do dự kia trải qua lần này cùng cha mẹ nói chuyện sau ngược lại kiên định khởi phòng ở quyết tâm, tức phụ nói đúng, vật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, hắn cần thiết mà tranh khẩu khí này. Triệu nhị ca trực tiếp thượng lò gạch nợ gạch chưa hôm đó liền kéo trở về, đỏ rực gạch hướng trong viện ngăn, rất là chấn động nhân tâm, ít nhất chấn động tới rồi triệu tam ca. Lão lục khởi phòng ở, nhị ca cũng khởi phòng ở lạc này một đám đều bất quá nhật từ lạc. Triệu tam ca ở trong phòng cùng triệu tam thầu nói, từ chồng trọt sau triệu tam ca đậu hù mua bán cũng ngừng, một cái là không có thời gian, một cái khác chính là thời tiết nhiệt đậu hù dễ dàng hư. Này không có tiền tiến chứng triệu tam ca xem gì gì không vừa mắt, mỗi ngày đều lôi kéo cái mặt, hiện giờ ca ca đệ đệ đều khởi phòng ở kia mặt kéo càng dài. Nhân ra lại không làm ngươi bất quá nhật tử, ngươi khí cái gì. Triệu tam tẩu nói, triệu tam ca tức giận nói, ta nói ngươi cái này bà nương, thật giống như không phải gia nhân này dường như, ngươi nói ta cấp cái gì, bọn họ đều khởi phòng ở ta có thể không vội sao. Ta tốt xấu cũng là đầu hù đại vương đậu hù đại vương là mua hắn đậu hù người khởi hiện giờ này đậu hù đại vương cũng chưa khởi phòng ở những người khác liền nổi lên người nói có thể thống khoái sao triệu tam tàu bĩu môi không lại phản ứng hắn tâm nói liền chỉnh kia vô dụng có bản lĩnh gọi bọn hắn nương hai ăn chút tốt mỗi ngày dưa muối ăn cái này bụng ứa ra toan thủy triệu tam ca không có được đến đáp lại tâm tình càng phiền nghĩ nghĩ nhấc chân đi tới triệu nhị ca trong phòng hỏi triệu nhị tàu gạch sự nhị tàu ta nhị ca kéo nhiều như vậy gạch bao nhiêu tiền a Triệu Tam ca không chút để ý hỏi, Triệu Nhị tàu nhàn nhạt nói, còn không có đưa tiền đâu, tất cả đều là nợ thu sau cấp. A, nợ, này cũng có thể nợ. Triệu Tam ca rất là ngoài ý muốn. Có thể a, hắn Tiểu Thúc cũng là nợ, ngươi Nhị ca cũng là nghe hắn Tiểu Thúc có thể nợ gạch mới đi kéo một xe. Triệu Nhị Đầu cố ý nói, hắn Lục Thẩm nói, khởi phòng ở Tiền Công cũng là nợ quá một vài năm cấp. Tiền Công cũng có thể nợ. Triệu Tam ca có điểm kích động. Có thể a, ngươi nhị ca hỏi, sang năm thu cấp cũng đúng. Triệu nhị tẩu nói, này làng trên xóm dưới ở còn có thể chạy. Gì thời điểm cấp không được. Sao, lão tam, ngươi cũng muốn khởi phòng ở. Ta, liền hỏi một chút, hỏi một chút. Triệu tam ca tuy rằng nghe tất cả đều là nợ tâm động còn đến ngẫm lại. Triệu nhị tàu nhìn ra hắn ý tư chủ động mà tính nổi lên khởi phòng ở sự cái gì tiền công tài liệu mỗi năm còn một chút có lời cái gì trụ thượng tân phòng sân rộng mờ cũng có thể dưỡng điểm gì cái gì sinh hoạt không thể quá cứng nhắc muốn linh hoạt một ít ngươi xem triệu văn thao hiện tại kéo một đống nợ còn không phải xe con mở ra tiểu uống rượu quá đến so với ai khác đều hào. Nàng nói những lời này mục đích rất đơn giản, triệu nợ khởi phòng ở trước nay không trải qua, này trong lòng rốt cuộc không cái đế kéo lên một cái cũng có thể chia sẻ hạ loại này bất an. Triệu tam ca không biết triệu nhị tầu loại này tâm lý càng nghe càng cảm thấy triệu nhị tầu nói có đạo lý cuối cùng quyết định hắn cũng muốn khởi phòng ở. Người muốn khởi phòng ở. Triệu tam tầu hoang mang nhìn nam nhân. Đúng vậy, khởi phòng ở. Nếu quyết định triệu tam ca cũng liền không dối rắm rất là hào khí mà nói ta muốn khởi một cái tốt nhất phòng ở. Người đó là cái gì biểu tình? Thấy tức phụ không có tưởng tượng như vậy kích động triệu tam ca rất là bất mãn. Triệu tam tẩu nhàn nhạt mà tới một câu, ăn đều ăn không ngon còn khởi phòng ở đâu? Ngươi nói gì? Triệu tam ca cả giận gì thời điểm đoàn ngươi ăn uống? Được rồi được rồi, ngươi nhớ tới liền khởi, dù sao trong nhà đều là ngươi nói tính. Triệu tam tẩu nói xong liền đi vội, đối khởi phòng ở triệu tam tẩu không hề hứng thú, nguyên nhân vô hắn, vẫn là câu nói kia ăn đều ăn không ngon khởi gì phòng ở a Liền chưa thấy qua ngươi như vậy đàn bà, nhân ra đàn bà đều duy trì đàn ông, ngươi khen ngược cả ngày kỳ kỳ ăn, ăn không hảo cũng không gặp ngươi đói chết. Triệu tam ca chơi một đốn đại nam nhân uy phong liền đi kéo gạch. Này khởi phòng ở lớn như vậy sự thật giấu không được triệu tứ tàu cũng biết lấy nghe hai cái đại bá một cái chú em đều khởi phòng ở cũng có chút cấp. Nếu không chúng ta cũng khởi phòng ở. nhi từ sinh hạ tới vừa lúc trụ tân phòng, buổi tối triệu tứ tàu cùng triệu tứ ca nói. Triệu tứ ca mệt mỏi một ngày, liền lời nói đều lười đến nói, thẳng đến triệu tứ tàu đẩy hắn một chút, lúc này mới nói, chút tiền ấy ngươi không nói cấp nhi tử lưu chữ sao. Ta hỏi, bọn họ đều là nợ, sang năm năm sau còn. Lão lục nói kiếm ngày mai tiền, hoa hậu thiên tiền, các ngươi chê cười nhân ra, hiện tại đâu các ngươi là hoa sang năm cùng năm sau tiền a Triệu tứ ca hừ hừ nói, triệu tứ tàu lại không cho là đúng, cùng ngươi nói lên phòng ở sự đâu, đừng chỉnh kia vô dụng. Ta không dậy nổi, ngươi muốn khởi ngươi khởi đi, triệu tứ ca trực tiếp cho hồi đáp, ngươi xem cái nào lão nương nhóm chính mình khởi phòng ở, kia đều là nam nhân sống, triệu tứ tàu cao giọng nói, đừng dọa nhi tử, triệu tứ ca nói, triệu tứ tàu lập tức ách hỏa, vội ôn nhu mà vuốt ve bụng, nhi tử đừng sợ, nương không có cùng ngươi phát hỏa a, đều là cha ngươi, không tiền đồ, nói nói hắn còn không vui. Chờ nàng trần an xong rồi bụng nhi tử lại tìm nam nhân nói phòng ở sự, nam nhân tiếng ấy đã đánh rông trời vang lên, khí nàng thật muốn xủy mấy đá, có thể tưởng tượng đến bụng nhi tử vẫn là nhịn xuống. Không thể không nói, vì nhi tử, này mấy tháng triệu tứ tẩu không biết đè ép nhiều ít hỏa khí, nếu là nhi tử lại không sinh, phòng trừng nàng đều có thể nghẹn ra bị bệnh. Triệu phụ phía trước còn đối thông ra khởi phòng ở hâm mộ ghen ghét đâu, hiện giờ ba nhi tử cùng nhau khởi phòng ở này nhưng cho hắn mặt dài, lớn lên hắn đều có điểm hãi hùng khiếp phía. Này một đám cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Triệu phụ như thế cùng thôn người ta nói, chương 135 biến báo, người này đương cha sao có thể nói như vậy, khởi phòng ở thật tốt sự, đến lúc đó tiếp ngươi đi tân phòng trụ, Mỹ thật sự. Thôn người ta nói nói, Mỹ thực, ta xem là khóc thực. Mắc nợ khởi phòng ở liền chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy sự. Triệu phụ nói, hắn cho rằng, làm gì đều không thể mắc nợ thiếu người tiền kia tư vị nhưng không dễ chịu, nào nghĩ đến con thứ ba nhưng hảo, mắc nợ khởi phòng ở lấy hắn kinh nghiệm tới xem chuyện này là không có hảo kết quả. Cũng có thể lý giải hắn ý tưởng, ở hắn cái kiên niên đại, bình dân bá tánh thiếu tiền kết cục xác thật không tốt nhất điển hình chính là Dương Bạch Lao sao. Cho nên, không đề cập đến thiên tai bệnh nghiệp không ai sẽ đi vay tiền. Triệu gia tam huynh đệ oanh oanh liệt liệt khởi phòng ở cũng cấp trong thôn người trẻ tuổi mang theo một cái không tốt đầu ít nhất lão nhân là như vậy cho rằng, còn có thể như vậy thao tác sao triệu nợ khởi phòng ở, minh năm sau còn kia bọn họ cũng có thể khởi, vì thế có người gia nhập vào được. Triệu văn thao nền nhà mà ở thôn đầu chính là đông lương phía dưới, giữa núi gần sông, triệu phụ lấy chỉ có một chút phong thủy chi thức nhận định đây là cái hảo địa phương, để lại cho thương yêu nhất tiểu nhi từ, mà triệu văn thao cũng thích bởi vì nơi này rộng mở. Phía trước không có nhân ra trực tiếp là thông hướng thôn ngoại lộ, phía đông là triền núi, tranh gió, phía tây là một tảng lớn đất trống, hắn tính toán áp ra cái sân đập lúa, lại dựa gần sân đập lúa bên kia đem con thỏ gì đi ra ngoài, thứ này nhiều vị quá lớn hơn người, trừ bỏ con thỏ còn có gà vịt heo gì đều chỉnh đi ra ngoài, bao gồm WC trong viện liền trụ người, sạch sẽ. Vì thực hiện cái này tốt đẹp nguyện vọng, Triệu Văn Thao riêng tìm được đại đội mua miếng đất này, hắn sợ đến lúc đó trong thôn cãi cỏ. Vì hiệu suất triệu văn thao riêng mướn cái máy xúc đất đào đất cơ. Trước kia mọi người xây nhà đều là nhân công đào, một hân lấy một hân, ngẫm lại liền cảm thấy chậm hiện tại khai thiêu du xe khai, triệu văn thao làm gì đều nghĩ mau, này không, máy xúc đất xuất động một ngày liền đem bốn gian phòng ở nền đào ra, thêm cục đá thổ chát chân tường, phòng khung lên 10 ngày không đến, đại lương đều phải thưởng. Này triệu tiểu lục thật có thể a 10 ngày không đến đại lương liền phải thưởng. Có thể cái giám kia đều là tiền A, liền chưa thấy qua như vậy phá của còn tìm máy xúc đất, hắn sao không đem phi cơ chỉnh tới đâu. Người có năng lực người cũng bại A, tự nhiên nói phá của đều là lão nhân, bội phục đều là người trẻ tuổi. Bất trí bất xác triệu văn thao đã trở thành trong thôn người trẻ tuổi thần tượng không hẳn là tấm gương. Đều nói triệu văn thao này không hào kia không tốt, làm gì đều không đàng hoàng, nhưng kết quả đâu, nhân ra ăn sung mặc sướng, còn nhanh như vậy liền đem tân phòng đi lên, sự thật ở chỗ hùng biển A. Người trẻ tuổi biến báo mau, chú trọng cũng là kịp thời trực tiếp thỏa mãn, chẳng những là tương lai người trẻ tuổi như thế, mà là sở hữu người trẻ tuổi đều như thế, không giống lão nhân, luôn là thực sầu lo thực bi quan, hiện tại thỏa mãn, tương lai đâu, hoa như vậy nhiều tiền có thể còn thượng sao tưởng đều là này đó. Triệu văn thao phòng không đi lên, triệu nhị ca cùng triệu tam ca hai người phòng ở còn ở đánh nền, không có biện pháp, bọn họ là nhân công chậm. Thượng đại lương muốn tìm phong thủy đại sư xem một chút. Tuyển cái ngày lành mới có thể thưởng, phong thủy đại sư ở nông thôn rất nhiều thành danh chỉ có mấy cái, trong đó một cái vẫn là triệu mẫu đệ đệ, triệu văn thao thân lão cữu, ở tại sau năm gia. Vì thế hắn tự mình chạy một chuyến, không hai ngày theo một quả tiểu tiên bùm bùm đại lương thượng, thượng lương muốn khai tịch diệp mẫu lại đây giúp cô nương, triệu ra bên này triệu đại thì trở về hỗ trợ còn có triệu mẫu. Kỳ thật diệp sờ sờ không như vậy kiêu quý, cũng có thể làm chỉ là triệu văn thao không gọi nàng làm, nói lên phòng ở hắn tới lộng liền hắn tới lộng tức phụ liền an tâm dưỡng thai là được. Cũng chưa nghĩ vậy sao mau, lúc này mới mấy ngày, này đều thượng đại lương. Triệu đại thì cùng mẫu thân nói, dùng máy móc hoa không ít tiền đi ai biết được triệu mẫu lưu loát mà đem rau hệ cắt vừa hỏi liền nói thu sau cấp sang năm cấp ra hỏa này ta xem còn nạn đói đến còn 3-4 năm triệu đại thì cười cũng không cần lâu như vậy đi ta xem hắn nhưng không nhàn dỗi hẳn là không thiếu kiếm lời đúng rồi hắn trong đất sống sao chỉnh sở sở nói nàng còn không có hà quá địa đâu nói đến mà triệu mẫu vẻ mặt bất đắc dĩ hắn liền loại hai dạng một cái là bắp một cái là hoa hướng dương kia cũng đến kéo thảo a triệu đại tỷ nói. Kéo A, hắn liền dùng kia đại quốc đi làm cỏ, một lần xong việc. Triệu mẫu nói thẳng lắc đầu. Nương, ngươi lại cùng ta đại tỷ nói ta. Triệu văn thao vào được trong tay sách một rổ trứng gà. Còn nói ngươi đâu, chính ngươi cùng ngươi tỷ nói. Triệu mẫu tức giận địa đảo Triệu đại tỷ rất đau cái này đệ đệ cứ việc lo lắng, nhưng vẫn như cũ luyến tiếp nói nửa câu chỉ là hỏi. Văn thao kia hoa màu hầu hạ không tốt, mùa thu đánh không ra nhiều ít lương thực. Triệu văn thao buông trứng gà, ngón tay gấp khối triệu đại thì cắt ra một mảnh gan heo ăn, lúc này mới nói, liền tính hầu hạ ra cái hoa nhi tới, lại có thể nhiều đánh nhiều ít lương thực. Đều là hiểu rõ, như thế nào hầu hạ đều như vậy. Chờ mùa thu nhân ra thu hoa màu ngươi thu thảo, ta xem ngươi làm sao. Triệu mẫu bưng cắt xong rồi gan heo đi ra ngoài. Triệu đại thì nói ta còn không biết ngươi, liền cho chính mình lười biếng tìm lý do. Đại thì ta thật không phải lười biếng, ta ai ta biết ta nói gì các ngươi hiện tại cũng không tin, chờ mùa thu thì tốt rồi, ta dám cam đoan, ta đánh ra lương thực tuyệt đối so với người khác nhiều. Triệu đại thì thấy triệu văn thao như vậy tự tin, ngẫm lại phía trước sở làm, nào giống nhau không phải bắt đầu không đáng tin cậy kết quả thực hảo đâu, cũng liền không nói nhiều, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào. Triệu văn thao trong lòng tự nhiên hiểu rõ, hắn lại không ngốc, có thể không biết hoa màu không cần hào hào hầu hạ sao. Nhưng cái này hầu hà cũng không phải vụi đầu khổ làm A, liền tỉ như làm cỏ bắp. Hoa hướng dương cùng hạt kê không giống nhau, bắp hoa hướng dương từ nhỏ liền lớn lên so hạt kê đại, làm cỏ lại dùng kia một thước tới lớn lên tiểu cái quốc ngồi sổm kia một chút quát thảo chính là ở lãng phí thời gian. Thượng đại quốc một hai ngày công phu liền hào, làm cỏ liên quan tìa cây cùng bồi thêm đất trở lại lớn hơn một chút dùng ra sốc kéo lê lê một lần, xong việc nào yêu cầu một lần một lần mà thu thập A kia thuần túy tìm mệt chịu nhưng cố tình mọi người liền cảm thấy tìm mệt chịu mới là đối mới là biết sinh sống biểu hiện mới là trồng trọt nên có thái độ giống triệu văn thao như vậy chính là người làm biếng không đàng hoàng triệu văn thao lười đến cùng bọn họ biện giải này đó chờ mùa thu thu hoạch sẽ biết này bàn tiệc thật tốt nàng lục thẩm a hoa không ít tiền đi triệu thứ tẩu nói nàng lại đây có ăn ngon một cái thai phụ cũng không thể đi ra ngoài cùng người tế liền bồi diệp sở sở ở trong phòng ăn Dường đất thức ăn trên bàn chay mặn đều toàn, Triệu Thứ tẩu là ném ra quai hàm ăn, căng đến chỉ đánh no cách. Diệp Sở Sở đổ điểm nước trà cho nàng tiêu thực, từ Triệu Văn Thao hướng thành phố chạy mua bán, thằng nhãi này liền thích uống trà, còn lộng một bộ sứ thanh hoa trà cụ, bãi ở ngăn tủ kia tới khách nhân liền bưng lên, rất giống như vậy hồi sự. Chương 136 nha đầu vẫn là nhi tử. Diệp Sở Sở không thế nào uống, bởi vì nàng cảm thấy này trà không hảo uống, bất quá tiêu thực hiệu quả cũng không tệ lắm. Triệu Thứ Tàu nhìn tinh xào tiểu bát trà cũng thực thích. Người nhà quê nhưng không như vậy chú ý tới khách nhân liền tinh uống nước đường cũng là một con chén, có trực tiếp gáo mốc nước đi lên, khách nhân cùng chủ nhân một bên nói chuyện, một bên liền gáo mốc nước ngươi một ngụm ta một ngụm uống, còn trà cụ nào như vậy nhiều chuyện. Nhìn xem nàng lục thẩm uống nước đều có chuyên môn chén, vật nhỏ này thật là đẹp mắt chính là có điểm tiểu uống không đổi tranh. Triệu Thứ tẩu cảm thấy vẫn là đối với ấm trà miệng uống càng đã ghiền chút. Diệp sờ sờ cười, Tứ Tẩu, lập tức uống quá cấp quá nhiều, bụng sẽ không dễ chịu. Triệu Tứ Tẩu cái miệng nhỏ uống, gật đầu, ngươi còn đừng nói, này nước trà là khá tốt uống. Ai, ngươi này quá đến càng ngày càng giống người thành phố Nhật Từ. Diệp sờ sờ nghe Triệu Tứ Tẩu cảm khái nói, xem Tứ Tẩu nói, uống cái nước trà chính là trong thành quá đến Nhật Từ. Ta cũng chưa uống qua trà. Triệu Tứ Tẩu nói, trà không quý, trợ thượng đều có. Diệp sở sở nói, bất quá thứ này nâng cao tinh thần, buổi tối vẫn là đừng uống. Triệu tứ tàu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói kia mang thai có thể uống sao? Diệp sở sở sừng sốt cười cười, tứ tàu đừng khẩn trương uống một lần nửa thứ không có việc gì, lại không phải trường uống. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu tứ tàu thở vào khẩu khí, vì đứa con trai này, nàng thật đúng là gánh nát tâm. Ăn uống no đủ triệu thứ tàu cũng mệt nhọc đỡ eo trở về ngủ, đợi lát nữa còn muốn đi gần chỗ mà làm cỏ. Lúc này mới kêu đồng nhân bất đồng mệnh, nhìn xem, đồng dạng là thai phụ, nhân gia diệp sở sở là có thể ở nhà an tâm dưỡng thai, không cần xuống đất nàng lại không được. Bất quá diệp sở sở an ủi quá nàng, hai nhà mà cũng không giống nhau, triệu thứ tàu chính là năm không người mà, nàng mới tham không người mà kém cơ hồ một nửa đâu, vô pháp so. Cái này an ủi kêu triệu tứ tàu thoải mái rất nhiều, không phải nam nhân không đau lòng chính mình, mà là nhà mình mà nhiều a mà mà nhiều cũng đại biểu cho mùa thu đánh lương thực nhiều. Diệp mẫu vội xong rồi, vào nhà thấy nữ nhi ở kia lại viết viết vẽ vẽ, mang thai chẳng những không kêu nữ nhi tiêu tụy mỏi mệt ngược lại vẫn là nét mặt tỏa sáng tinh thần tốt không được trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình cấp nữ nhi tuyển việc hôn nhân này là đúng. Sở sở a người cuộc sống này quá đến càng ngày càng giống người tam tẩu Diệp mẫu nói, nghĩ chính mình tam nhi tức phụ ở nhà kia hội, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, lệch qua kia viết viết vẽ vẽ uống điểm nước trà gì, nhìn xem nữ nhi, diệp mẫu nhịn không được trắng lướt mắt một cái. Diệp sờ sờ cười nói, nương, giống tam tẩu làm sao vậy, tam tẩu khá tốt a, Là các ngươi đều là có phúc người. Diệp mẫu nói nhìn nhìn nữ nhi chân, còn hành, xưng không lợi hại. Vân, tứ tẩu xưng lợi hại, ta chính là cảm giác không quá phương tiện, mặt khác đều còn hành. Diệp sở sở nói, trừ bỏ khi đó nghe mỡ heo vị liền ghê tờ ngoại, lại không khắc không khỏe, hơn 4 tháng thời điểm hoàn toàn khôi phục bình thường, ăn gì cũng ngon, nằm sao sao ngủ, toàn bộ một cái heo sinh hoạt. đứa nhỏ này hào, không làm ẩm ý, chính mình mẹ ruột có kia hài từ ăn gì phun gì. Diệp mẫu nói, Diệp sở sở vuốt chính mình bụng cười nói, hẳn là cái nữ nhi, nữ nhi đau lòng nương. Diệp Mẫu cười nói, ta nghe văn thao chính là nhắc mãi nhi tử tới. Này nếu là cái nha đầu hắn còn không khó chịu à? Diệp sở sở khẽ hừ một tiếng, người nghe hắn đâu chính là miệng như vậy nói một chút đi. Người cũng đừng không để trong lòng, này nam đều muốn nhi tử. Diệp Mẫu nói, bất quá người đây là cái thứ nhất nam nữ đều giống nhau, người tứ tẩu ai? Lời này khó mà nói, Diệp Mẫu cũng liền đình chỉ Diệp sở sở cũng không tiếp hỏi Diệp Minh Bắc cùng Chu Mẫn sự ta nghe văn thao nói ta tam tẩu nôn ngén lợi hại diệp sở sở nói đúng vậy ngươi tam ca mấy ngày hôm trước cũng hướng đại đội gọi điện thoại cái kia điện thoại thật là khi đoạn khi tục ta cũng không nghe rõ vài câu liền nghe nói ngươi tam tẩu nôn ngén diệp mẫu thở dài nói ngươi tam ca này đau lòng cũng không được hỏi có gì biện pháp ngươi nói có thể có gì biện pháp ta khi đó sinh các ngươi mấy cái thời điểm đều ăn gì phun gì nếu là có gì biện pháp còn dùng chịu cái kia tội nương ngươi sinh bọn họ không trở lại khí a Diệp Sở Sở diễu cợt lão nương: "Ta mới không như vậy nhàn đâu. Diệp mẫu là thật sự thưởng khai, chính là cùng nữ nhi phun phun tào. Trận này thượng lương bàn tiệu ăn đến buổi chiều 3, 4 giờ chung mới kết thúc, mọi người đều trở về nghỉ ngơi, Diệp mẫu cũng đi trở về, Triệu Đại Tỷ lưu lại cùng Triệu mẫu rửa sạch sẽ còn cho nhân gia, giống như vậy nhiều người liên hoan, đều là mượn người trong thôn chén đũa, bằng không không đủ dùng. Lộng nhanh nhẹn, Triệu mẫu về phòng nằm nghỉ tạm, mấy chục hào người ăn uống, cũng đem lão thái thái mệt cái quá sức. Triệu đại tỷ cùng mẫu thân đầu đối đầu nằm, nói chuyện. Nương ta nhị ca cùng ta tam ca gì thời điểm thượng lương. Triệu đại tỷ hỏi, không biết, bọn họ sớm đâu đi. Triệu mẫu nhắm hai mắt nói, văn thao đây là dùng máy móc bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy. Đứa nhỏ này a hoa khởi tiền tới a thật là gọi người hãi hùng khiếp vía ta liền chưa thấy qua như vậy có thể tiêu tiền. Triệu đại tỷ an ủi nói, nương, hắn đều như vậy đại nhân, có thể trong lòng không số sao, ngươi đừng nhọc lòng. Hắn chính là quá hiểu rõ, mới chỉnh lớn như vậy. Triệu mẫu nặng nề mà nói, cái này tiểu nhi từ từ nhỏ chú ý liền đại, chú ý cũng nhiều, này cũng dẫn tới lá gan cũng đại, khi đó liền không hào quản, hiện tại trường thành càng không cần phải nói, nhìn xem, này sạp phô, không biên không tế a Triệu đại thì nằm sẽ nói, nương, ngươi ngủ một giấc đi ta đi xem sở sở đi. Hành, ngươi đi đi thuận tiện cùng nàng nói nói tính, ngươi nói cũng vô dụng, sở sở khi hai từ liền biết nghe hắn đối nhi tử nói gì nghe nấy mù quáng tín nhiệm con dâu triệu mấu cũng không biết vừa mừng vừa lo triệu đại tỷ lại đây thấy diệp sở sở đang ở kia đùa nghịch một khối bố sở sở ngươi đây là phải cho hài tử làm quần áo a triệu đại tỷ cười nói đại tỷ mau thượng giường đất diệp sở sở chạy nhanh tiếp đón ta cho ngươi châm trà đi ngươi ngồi đi ta chính mình đào lại không phải người ngoài triệu đại tỷ cũng không thấy ngoại chính mình đổ nước thượng giường đất Diệp sờ sờ cười nói, là ta thường cấp hài tử làm áo bông. Người ở cữ ở 8 tháng đế đi, khi đó thiên cũng mau lạnh. Triệu đại tỷ nói sờ sờ bố còn rất mềm mại. Đây là văn thao bằng hữu thức phụ đưa, này một khối bố có thể làm một thân, ta nghĩ hài tử xuyên quần bông kéo nước tiểu cũng không có phương tiện, làm áo bông, lại làm kẹp áo. Nói chính là, hài tử kéo nước tiểu xuyên quần cũng không có phương tiện đổi. Triệu đại thì nói đem chính mình mang đến bố bao lấy lại đây, nơi này có nhà ta hài tử xuyên dư lại quần áo, còn có tã tã đều là thu y quần mùa thu, mềm mại đâu ta cho ngươi mang đến một bao, cho ngươi thứ tẩu mang đến một bao. Này một bao là ngươi ngũ thì kêu ta mang tới, cũng cho ngươi thứ tẩu hơi một bao. Triệu ngũ thì muốn đi làm, vô pháp trở về, liền thu thập một ít quần áo kêu triệu đại thì mang tới. Diệp sở sở vội cảm tạ đại tỷ, tiếp nhận bố bao mở ra thoạt nhìn, có rất nhiều nữ nhi, có rất nhiều nam hài, tuy rằng là quần áo cũ, một thành tân đều không đến, nhưng thầy thực sạch sẽ. chương 137 mùng 5 tháng 5 Lúc này hài tử đều mặc quần áo cũ cô cô gì thím cho nhau đưa, đại xuyên dư lại tiểu nhân xuyên, tiểu nhân xuyên dư lại lại chuyển giao thật sự quá phá bổ thượng lại xuyên, bổ thượng cũng xuyên không được hợp thành bố xác làm đế giày, làm mũi giày, mụ mụ nạp đế giày chính là như vậy tới tóm lại sẽ không có chút nào lãng phí. Không có người ghét bỏ, hiểu tận gốc rễ cũng không cần lo lắng cái gì vấn đề, mọi người đều căn cứ mộc mà quan niệm tiểu hài tử không cần phải xuyên quá tốt đâu giống sau so lại, hài tử xuyên so đại nhân hào kỳ thật đó là không đúng Sở sở ta nghĩ hài từ tiểu không cần phải quá chú ý, liền không chọn lựa có nam hài quần áo cũng có nữ hài quần áo, ngươi không kiên kỵ đi. Triệu đại tỷ hỏi, triệu đại tỷ cũng là vừa nhớ tới, vạn nhất Diệp sở sở muốn nhi từ, nhìn đến chính mình mang đến nữ hài quần áo sinh khí cảm thấy không thảo màu liền không đáng a Diệp sở sở lập tức liền minh bạch triệu đại tỷ ý thường, vội nói, xem đại tỷ ngươi nói, này có cái gì hào kiên kỵ, nam hài nữ hài còn có thể vài món quần áo quyết định. Vậy là tốt rồi. Triệu đại thì thả lòng, ta cũng mới nhớ tới. Lúc ấy ở nhà thu thập thời điểm, liền nghĩ nhiều thu thập một ít lấy lại đây, không tưởng quá nhiều. Triệu đại tỷ là cái thật sự người, không như vậy nhiều tâm tư. Diệp sở sở có điểm do dự đại tỷ người cấp thứ tàu hài từ quần áo, nàng dừng lại không biết có nên hay không nói. Triệu đại tỷ thật sự lại không ngốc thực mau liền lĩnh hội tới rồi nàng ý tứ gật gật đầu, ta đợi lát nữa chọn một chọn. Diệp sở sở nhấp miệng cười. Triệu đại thì cũng cười, ngay sau đó lại thản nhiên nói, người tứ tàu cũng không dễ dàng, hai cái nha đầu, một lòng ngóng trông có đứa con trai ai. Này một tiếng ai nói hết thân là nữ nhân sở hữu đủ loại. Kế tiếp hai người nói lên phòng ở sự, Diệp sở sở nói, văn thao tính một chút, ba năm nội là có thể trả hết khởi phòng ở tiền, đến nỗi tiền xe cái kia không vội ta tam ca ở bên kia cũng không cần tiền đến nỗi xe, Triệu Văn Thao đề ra hai cái giải quyết phương án, một cái là kiếm tiền vẫn như cũ phân cho Diệp Minh Bắc một phần, coi như Diệp Minh Bắc lấy xe nhập bọn, một cái khác là Triệu Văn Thao cấp Diệp Minh Bắc tiền xe tương đương đem xe mua tới. Triệu Văn Thao càng có khuynh hướng cái thứ hai, Diệp Minh Bắc nghĩ chính mình một chút một lát cũng chưa về cũng liền đáp ứng rồi. Này hơn nữa tiền xe, còn phải mấy năm đi. Triệu Đại tỷ hỏi, không cần, Văn Thao nói 3 năm là có thể còn thưởng. Diệp sở sở nói. Triệu Đại thì nhìn Diệp sờ sờ vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, trong lòng cảm thán tiểu đế cái này tức phụ thật đúng là quá tin tưởng tiểu đề. Một vòng sau Triệu Văn Thao trên nóc nhà ngói, tiếp theo là mặt bùn, nói như vậy ít nhất trong phòng ngoài phòng muốn mặt bùn ba lần, này bùn mặt biến số càng nhiều càng ấm áp. Mặt xong bùn, Triệu Văn Thao bắt đầu gian phòng, đây đều là ở thành phố xem nhân gia làm cho khoảng cách phòng thường rất mỏng, như vậy có thể tiết kiệm không gian còn tình tài liệu hắn mượt đơn bài gạch cách ra năm cái phòng, một cái nhập hộ môn tả hữu hai cái cửa sổ phía đông là nhà chính dựa gần làm nhà chính một cái cửa sổ một cái môn tương đối rộng mở đến lúc đó tới khách nhân đều ở chỗ này chiêu đãi phía tây hai cái phòng nhất phía tây chính là bọn họ vợ chồng son trụ người nhà quê con nói đầu lão nhân muốn trụ đông phòng hài tử trụ tây phòng dựa gần bọn họ nhà ở chính là hài tử cái này hắn tính toán ấn cái pha lê chiều kéo môn đây đều là về sau sự Sau đó chính là giường sưởi mặt đông hai cái phòng giường đất là tương liên, phía tây cũng giống nhau, đều là bác giường đất, đây cũng là bởi vì phòng bếp thiết lập tại mặt sau, nấu cơm nhóm lừa thuận tiện liền thiêu giường đất bằng không còn phải đơn độc thiêu giường đất quá phiền toái. Sau phòng mặt đông cách ra một cái tiểu gian, làm phòng cho khách cũng là bàn cái giường đất cái này không cần ấn nổi trực tiếp thiêu là được. Phía tây cách ra hai cái tiểu gian, tận cùng bên trong phóng gạo và mì lương thực gì, cái thứ hai tiểu trồng sen kẽ vì rửa mặt gian, cái gì lu nước dưa chua lu dưa muối lu đều đặt ở nơi này, như vậy sạch sẽ tỉnh ở phòng bếp, rút hồi đào bếp lò, hồi sẽ dừng ở mặt trên. Trung gian là phòng bếp, nổi hơi cũng đặt ở trong phòng bếp mặt đất trải triệu văn thao thực thích cái loại này trơn bóng gạch men sứ nhưng nghĩ này ngoạn ý yêu cầu sát hắn chạy mua bán không về nhà tức phụ như vậy sạch sẽ còn không mỗi ngày sát a nhiều mệt cuối cùng hoa rớt sửa phô gạch đỏ không phải hầm chú ẩn thiêu cái loại này mà là thành phố mặt đất phô cái loại này gạch đỏ tương đối tinh xảo một ít mặt tường khoảng cách mà một mét dùng xi măng mặt trên trắng xanh hơi nóc nhà điếu đỉnh cũng trắng xanh hơi vôi sát trùng còn sạch sẽ thực không tồi Cửa sổ khung cũng xoát thành màu trắng, pha lê dùng cái loại này đại khối, lại sáng ngời lại sạch sẽ tức phụ truyền thích. Cửa phòng khẩu muốn cái cái phong lâu từ tà hữu đánh thượng tủ âm tường, phóng giày mũ quần áo, còn có đến lúc đó cũng phóng cái dép lê ta cũng chú ý một chút. Triệu văn thao như là xây tổ tiểu yến tử, nhiệt tình 10 phần, một chút đem chính mình cảm nhận chung ra trang trí ra tới. Mắt thấy triệu văn thao phòng ở một ngày một cái dạng triệu nhị ca cùng triệu tam ca cũng nóng nảy chính mình này cũng quá chậm không được đến tìm máy móc Không phải bọn họ thường đua đòi, mà là trong đất hoa màu không đợi người. Mùng 5 tháng 5 một quá, hoa kê nhị biến thảo liền bắt đầu, mặt khác hoa màu cũng muốn lên một lần, tóm lại các loại sống liền tiếp thượng. Đến lúc đó làm việc người đều tìm không thấy, ở nông thôn xây nhà nhân công bản chức đều là trồng trọt, xây nhà chỉ là kiêm chức, không giống trong thành xây nhà liền xây nhà cho nên đến nắm chặt. Cũng may dùng máy móc cũng là nợ đánh giấy nợ đến lúc này, triệu nhị ca cùng triệu tam ca đã không rảnh lo như vậy nhiều, đánh lại nhiều giấy nợ cũng là đánh, vậy đánh đi. Có máy móc quả nhiên nhanh, đổi ở mùng 5 tháng 5 bầu trời này lương, hai nhà cùng nhau thượng lương, vừa lúc một người ra một nửa khai cái thượng lương tịch thuận tiện cũng quá mùng 5 tháng 5. Như vậy trường hợp triệu phụ triệu mẫu không thể không tham gia, mà qua tiết triệu văn thao không thể không lấy đồ vật hiếu kính cha mẹ thứ này đương nhiên muốn ở bàn tiệc thượng ăn, hiện tại cũng không phải là mùa đông, gì đồ vật đều lưu không được. Thật sẽ cố theo kịp A. Triệu tứ tộc cùng triệu tứ ca nói, ta nhưng thấy được hắn tiểu thúc sách một con cá còn có một con gà, này nhưng đều là ngạnh đồ ăn, nương còn có thể lưu trữ không ăn A kia còn không xuống. Bọn họ hai nhà lấy gì tất cả đều là trong đất hành, khúc ma đồ ăn, mướp còn có gì. Đậu que khô thịt kia ngoạn ý cũng liền mùa đông ăn đi, hiện tại ăn tắc nha. Người không ăn đi không phải không tắc nha sao? Triệu tứ ca nói, ta bằng gì không ăn, ta nam nhân chính là cho bọn hắn làm việc. Thượng lương triệu tứ ca làm thân huynh đệ không thể không hỗ trợ triệu tứ tàu cảm thấy nam nhân xuất lực nàng như thế nào có thể không đi ăn, chẳng những muốn đi, hải tử cũng phải đi tựa như lần trước triệu văn thao thượng lương tịch giống nhau, hảo hảo ăn một đốn. Triệu tứ tẩu nói cơ bản không sai, triệu văn thao hiếu kính các cùng gà triệu mẫu đều ở mùng 5 tháng 5 hôm nay hầm, không hầm sẽ số kia không bạch mù, đồ ăn triệu nhị ca cùng triệu tam ca ra, triệu tam tẩu hào phóng có thể lấy ra tới đồ vật đều lấy ra tới, rau khô còn có trong viện xuống dưới mùa đồ ăn, triệu nhị ca cũng là, bất quá triệu nhị tẩu lấy ra một ít thịt khô tới. chương 138 tiểu nhật từ, bởi vì ăn Tết lại đuổi kịp hai nhà thượng lương tịch triệu gia liền cùng nhau ăn, triệu mẫu dùng triệu văn thao gà hầm canh gà. Hai cái thai phụ một người hai đại chén, nhiều cũng uống không được bạch hạt, dư lại triệu gia già trẻ đều là một người một chén, dư lại thịt gà cùng đậu que từ ti hầm ở bên nhau, lộng cái đồ ăn. Cá cũng là hầm canh, dư lại cá cùng đậu hù làm một chậu. Triệu tam ca lần này xuất huyết ý tứ chính là hào phóng một lần, làm hai nồi đậu hù. Đây là hai cái ngạnh đồ ăn, còn lại chính là mùa rau xanh xứng đậu hù, dưa muối ngật đáp xứng đậu hù cơm chính là bánh trưng, hạt kê vàng cùng bắp trộn lẫn bao gạo kê cháo. lần này triệu đại thì cũng đã trở lại mang theo điểm thịt cùng trứng gà, nói tóm lại bàn tiệc cũng không tệ lắm. triệu tứ tàu vẫn như cũ cùng diệp sở sửa cùng nhau ăn, một bên ăn vừa nói nhàn thoại, nàng lục thẩm a, ngươi nhìn xem này bàn tiệc còn hai nhà hợp nhất khởi làm đâu, đều không bằng các ngươi một nhà thượng lương đồ ăn. Triệu Thứ tàu người này liền thích chọn sự, thích đều thói quen thành tự nhiên, lời nói là há mồm liền tới, sự đã xảy ra coi như ăn dưa quần chúng, vẫn là vô tội cái loại này. Diệp Sở Sở sớm biết rằng nàng là người nào, làm bộ không nghe ra tới nói, này có thịt có đồ ăn, thời tiết này đã thực không tồi, nương cùng đại tỷ làm cũng rất thơm. Là không tồi, khá tốt ăn, nhưng chính là không bằng các ngươi thượng lương đồ ăn. Triệu Thứ Thảo dương mắt nhìn Diệp Sở Sở liếc mắt một cái, lại cường điệu nói, Diệp sờ sờ tạm dừng hạ, chậm rãi nói, tứ tàu khẩu vị như vậy điêu tương lai khởi phòng ở thượng lương bàn tiệc nhất định so với chúng ta cường. Đúng rồi, tứ tàu, các ngươi gì thời điểm khởi phòng ở hiện tại đã có thể kém các ngươi. Triệu tứ tàu biểu tình cứng đờ, có chút không mau nói, Nha ta có thể so không được các ngươi, nàng tiểu thúc là làm đại mua bán tiền ào ào tiến. Nhị ca cùng tam ca không phải buôn bán tiền cũng không ào ào tiến, nhưng người ta làm theo khởi phòng ở A. Diệp sờ sờ ăn rau xanh thong thả ung dung mà nói. Triệu tứ tẩu một nghẹn, vừa vặn bụng hài từ đá nàng một chút lập tức tìm được rồi lý do thoái thác ta này không phải mang thai sao, nào có không khởi phòng ở. Diệp sờ sờ gật gật đầu nói, đúng vậy, tứ tẩu mang thai, không tinh lực thu xếp việc này. Vẫn là tứ tẩu đau lòng tứ ca, không giống ta, mang thai, gì cũng làm không được khởi phòng ở sự tất cả đều là văn thao ở làm còn có trong đất sống. Ngươi nhìn xem, ta đảo đã quên, tứ tàu người nhà ngươi khẩu nhiều, mà so với chúng ta cũng nhiều tứ ca một người lo liệu không hết quá nhiều việc kia sang năm nên khởi phòng ở đi, khi đó hài từ cũng lớn, có thể giải khai tay. Triệu tứ tàu bị dịp sờ sờ một câu tiếp một câu chèn ép nói không ra lời, trong lòng tức giận, nàng liền nói một câu, ra hòa này, bà bá bá mà nói một đại thông, trong mắt còn có hay không nàng cái này tàu từ. Có tâm xào trở về có thể tưởng tượng đến bụng nhi tử, không được cãi nhau sẽ ảnh hưởng nhi tử cuối cùng này bữa cơm ăn chính là nín thở lại nén giận Triệu đại tỷ lại đây lấy đồ vật vừa lúc nghe được mặt sau này vài câu, không nín được muốn cười, không nghĩ tới lão lục này tức phụ miệng như vậy lợi đâu, thật là không thấy ra tới, trở về cùng triệu mẫu vừa nói, triệu mẫu hừ một tiếng. Lão tư tức phụ cái kiêm miệng chính là cái tai họa, người khác không cùng nàng chấp nhặt còn tưởng rằng chính mình hảo không tồi đâu, xứng đáng. Triệu đại thì cười nói, lúc này hẳn là trường trí nhớ, sẽ không nói bừa. Liền nàng kia đầu, biết cái gì kêu trí nhớ a? Nhiều năm như vậy ta không biết gõ nàng bao nhiêu lần còn không phải như vậy. Nhưng thật ra sở sở ta không thấy ra tới có thể như vậy dỗi người. Triệu mẫu nói, mới vừa vào cửa khi đó ba ngày hai đầu cùng văn thao xào, sau lại không xảo tốt không được tính tình cũng trở nên mềm mại. Ta suy nghĩ, này người trẻ tuổi a, chính là không định tính, hiện tại nhìn xem, gì không chừng tính a, vẫn là cái kia tiểu ớt cay. Tiểu ớt cay, Triệu Đại thì tò mò mà nhìn lão nương. Triệu Mẫu cười hạ, sở sở nàng mẹ tuổi trẻ ngoại hiệu ta cũng là nghe người ta nói. Triệu Đại thì cũng nở nụ cười. Phòng ở thượng lương cũng liền nhanh, rốt cuộc hiện tại ở nông thôn còn không chú ý trang hoàng, ấn thượng cửa sổ môn, bàn cái giường đất, nổi một phóng là có thể vào ở. Triệu Nhị ca cùng Triệu Tam ca hai người ở cái này giai đoạn tiến hành bay nhanh, đuổi ở ngày quốc tế thiếu nhi dọn đi vào, mà Triệu Văn Thao bên này lại còn ở thu thập. Tức phụ ngươi đừng vội, chúng ta hào hào lộng một chút lại dọn. Triệu Văn Thao an ủi Diệp Sở Sở. Diệp Sở Sở cười nói ta không vội, ngươi lộng đi, ta nhìn xem ngươi có thể làm ra gì dạng tới. Triệu Văn Thao chạm vào tức phụ mặt hôn một cái nói, ngươi liền nhìn hảo đi. Nói xong đi rồi, Hiện tại hắn làm mua bán có điểm tạp, này mùa hè tới rồi, ở nông thôn cơ bản tự cấp tự túc, có thể mua bán đồ vật có điểm thiếu, nếu không phải hắn đầu linh hoạt, cũng chưa mua bán nhưng làm. Diệp Sở Sở không cần xuống đất hoa hướng dương cùng Bắc Triệu Văn Thao có thể chính mình làm chính mình làm, không thể chính mình làm liền mướn thôi đại làm. Ở trong phòng đãi thời gian dài cũng buồn, Diệp Sở Sở không có việc gì liền ra cửa đi dạo, có đôi khi đi hạ tùng chi nơi đó ngồi ngồi, hạ tùng chi mau sinh, liền mấy ngày nay, hiện tại khẩn trương không được.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 ngày này diệp sở sở ra tới trích hoa ngẩng đầu thấy là sau phố trang tàu tử gật đầu nói ra tới đi một chút ta nói sở sở a ngươi này tiểu nhật tử quá đến không tồi a mang cái thai liền không cần xuống đất làm việc tưởng chúng ta khi đó đều phải sinh còn phải làm đâu trang tàu ngữ khí mang theo vị chua diệp sở sở nơi nào nghe không hiểu bất quá cũng không có sinh khí chỉ là cười nói trang tàu tử ngươi lời này không nên đối ta nói đi hẳn là đối ta trang đại ca nói a Hỏi một chút hắn, sao có thể kêu ngươi như vậy vất vả đâu, có hài từ còn gọi ngươi làm việc, hắn nếu không cho ngươi cái cách nói, ngươi đừng cho hắn nấu cơm. Trang tàu tử có điểm không được tự nhiên, ai không biết bọn họ hai vợ chồng cả ngày nói nhau nhau, nói nhau nhau hắn kia khẩu tử đều không muốn về nhà, còn hỏi hỏi, không hỏi còn nói nhau nhau đâu, đừng nói hỏi. Hỏi gì a liền hắn như vậy còn có thể cố thượng ngươi. Được rồi, ta đi vội. Trang tàu tử ngượng ngùng mà cười một chút đi rồi. Diệp Sở Sở như là chưa từng phát sinh giống nhau, tiếp tục hái hoa, đừng nhìn nàng ngày thường nhu nhu kiều kiều, một bộ dễ nói chuyện dễ khi dễ bộ dáng, trên thực tế đó là nàng không muốn cùng các nàng chấp nhặt thật muốn dỗi lên, nàng cũng không kém. Nàng biết giống trang tàu người như vậy trong thôn rất nhiều, chỉ là đa số đều là sau lưng nói, nàng mới sẽ không để ý đâu, càng sẽ không ảnh hưởng chính mình tâm tình, nam nhân nói hảo quản bọn họ đánh rắm. Diệp Sở Sở nghĩ vậy câu nói liền nhịn không được cười. Trường 139 đôi mắt xanh lợi. Chích xong rồi hoa không sai biệt lắm hơn một giờ. Diệp sờ sờ về nhà cũng không nóng nảy làm trước nghỉ ngơi một chút. Đừng nhìn liền như vậy hai bước nửa đường nhưng mang theo cái bụng to vẫn là rất mệt. Nghỉ xong rồi dùng nước trong đem cánh hoa rửa sạch sẽ cầm chén trang thượng phá đi. Này đó đều là chậm rãi làm thuận tiện đem cơm làm thượng. Một người đồ ăn cũng hảo lộng. Ăn xong ngủ một giấc lên tiếp theo lộc Nàng tính toán 4 năm ngày đại khái có thể làm xong.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 Diệp sờ sờ càng nghĩ càng cảm thấy hào trong đầu tất cả đều là tân phòng ngoài cửa sổ cây táo, sau đó liền nhìn đến triệu tứ tẩu giò ra mặt sừng sốt tứ tẩu. Triệu tứ tẩu cười, nàng lục thẩm ngươi ngủ đâu? Ta mới vừa tình, tứ tẩu, ngươi có việc. Diệp sờ sờ ngồi dậy, triệu tứ tẩu xua tay, xem ngươi nói, ta gần nhất ngươi liền hỏi có việc ta có thể có gì sự chính là tìm ngươi nói một chút lời nói. Diệp sờ sờ buồn cười, lần trước còn chưa nói đủ sao, lần này lại tới tìm nói bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nói gì coi như giải buồn tứ tàu vào nhà a diệp sở sở mời nói triệu tứ tàu nói không vào nhà trong phòng nghẹn đến mức hoàng ta liền ngồi bên ngoài nói đi diệp sở sở cũng không miễn cưỡng liền dựa vào cửa sổ nghe nàng nói triệu tứ tàu tìm cái đầu gỗ ngật đáp ngồi xuống một tay đỡ eo thân thể hơi hơi sau này ngưỡng nàng so diệp sở sở thêm một cái thắng bụng lớn hơn một chút ngồi thực không có phương tiện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 Không nói gạt ngươi, đi lúc sau, ta lại hồi ta cái kia phòng nhỏ ai nha, thật là càng đãi càng nghẹn khuất. Ta này không tân phòng, nghẹn khuất phải chịu, ngươi nhưng không giống nhau, này tân phòng đều cái đi lên, ngươi sao không dọn à. Diệp sờ sờ trong lòng thở dài, cái này tứ tẩu a vì người khác thật là giàu túi ruột. Còn không có thu thập xong đâu, quá chút thời gian dọn. Diệp sờ sờ nói, lại nói ta cảm thấy ở khá tốt à. Diệp sở sở nói nhìn hạ chính mình phòng nhỏ, thiệt tình cảm thấy này phòng nhỏ thực hảo, đây chính là nàng cùng nam nhân cái thứ nhất ra. Nàng lục thẩm người cũng thật có thể nói, người nếu là cảm thấy khá tốt còn đi ra ngoài xây nhà a người sao không ở này ngốc cả đời đâu. Triệu thứ tầu một bộ ta cái gì đều biết đến bộ dáng. Diệp sở sở vô ngữ, đi ra ngoài xây nhà cùng cảm thấy cái này phòng nhỏ thực hảo mâu thuẫn sao. Nếu là triệu văn thao tại đây nhất định sẽ đến một câu quan người đánh rắm Tư Tẩu, mặc kệ sao nói qua mấy ngày liền dọn đi qua. Ngươi đâu? Gì thời điểm dọn Tân Phòng? Diệp Sở Sở ha ha cười nói, nếu ngươi tìm dỗi, vậy thành toàn ngươi đã khỏe. Quả nhiên triệu Tư Tẩu sắc mặt có điểm khó coi, sao lại đề chuyện này đâu? Đồng thời cũng có chút buồn bực, nàng Lục Thẩm gì thời điểm biến hư trước kia nhưng không như vậy a, đúng rồi, nhất định là cùng nàng Tiểu Thúc học.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 Quầy viên hoảng không hoảng hạt đôi mắt danh lợi không biết dù sao thái độ lập tức chuyển biến, mặt mày hớn hở, nhiệt tình rào rạt mà nói, đại ca ngươi chờ một lát ta đây liền cho ngươi cầm đi. Nhanh nhẹn mà đem đại tiền môn đặt ở triệu văn thao trước mặt lại săn sóc hỏi còn yếu điểm cái gì. Triệu văn thao tuy rằng khinh thường, lại cũng không có nắm không bỏ, mà lại nhìn xem góc đôi trứng gà rau dưa của quả gì nói các ngươi còn thu thổ đặc sản. Quầy viên nhìn hạ nói, đúng vậy chúng ta đã thu cũng bán. Đại ca ngươi muốn tới điểm cái gì? Triệu văn thao cấp đối phương một cái mê người tươi cười, nhà ta bên kia thổ đặc sản có thể so cái này khá hơn nhiều, hơn nữa lượng còn đại, ngươi muốn sao, nếu muốn ta lần sau cho ngươi kéo một xe tới. Mặc kệ gì niên đại, đều thực xem mặt lúc trước còn không có chú ý, hiện tại mới cảm giác được này tiểu hỏa lớn lên không tồi A, đặc biệt còn có tiền tài thêm vào, quầy viên tức khắc liền mơ mơ màng màng gật đầu nói, hành A, đại ca ngươi là cái nào hương? Ta là kháo sơn chuân hương, chúng ta kia gì đều có trong núi trong nước ngươi liền nói ngươi muốn gì đi. Quẩy viên thật đúng là nghiêm túc mà suy nghĩ một chút đại ca cà vịt ca bán thực mau, ngươi nếu là có lời nói, nhiều ít chúng ta đều có thể thu. Trừ bỏ cái này chính là trong núi rau dại dã vật quà từ cũng thực được hoan nghênh Còn thỏ đâu, triệu văn thao hỏi, còn thỏ cũng đúng a là sơn thỏ sao? Không phải trong nhà dưỡng, cũng đúng, ra thỏ thịt cũng không tồi.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 Cây gậy trúc nam chơi sẽ con khỉ liền bắt đầu kêu con khỉ nhỏ nâng khay trả đòi tiền, chỉ là này niên đại đại gia ăn no bụng còn không có bao lâu, nào có tiền nhàn rỗi cấp xếp ảo thuật liền tính cấp cũng là vài phần mấy mau cho nên đại đa số người nhìn đến đòi tiền liền xoay người đi rồi, con khỉ nhỏ quải kéo một vòng cũng chỉ muốn tới mấy mau quả thực là thiếu đáng thương. Triệu văn thao đứng bên ngoài vây con khỉ nhỏ bị dây thừng nắm, không với tới hắn, liền quải trở về.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 Triệu văn thao từ nhỏ đến lớn đi trong núi trong đất liền có dã vật hướng trên người đâm, này vô hình trung cũng kêu hắn đối động vật có loại nói không rõ cảm tình ăn không thành vấn đề, nhưng không thể ngược đãi đối cây gậy trúc nam hành vi thật sự nhìn không được tiến lên ngăn cản nói, ngươi làm gì a kiếm không đến tiền là chính ngươi không bản lĩnh, ngươi đánh con khỉ làm gì. Ngươi ai a quan ngươi đánh rắm, cây gậy trúc nam xem cũng chưa xem tiếp tục đánh. Triệu văn thao duỗi tay liền bắt được hắn tay, người quản ta là ai, người đánh nó chính là không được ít nhất không thể làm trò ta mặt đánh. Cây gậy trúc nam vừa muốn mở miệng mắng, nhưng vừa thấy triệu văn thao cao lớn vạm vỡ bộ dáng tức khắc liền khiếp, nhưng ngữ khí vẫn là có chút ngạnh ta đánh ta con khỉ, lại không đánh ngươi con khỉ. Triệu văn thao nhìn xem kia con khỉ nhỏ nhỏ gầy linh đinh dạng, trên người còn che kín vết thương, đáng thương vô cùng, nói, ngươi nói rất đúng, đây là ngươi con khỉ, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đánh a. Đánh hỏng rồi ngươi còn phải tiêu tiền cho nó trị thương cái nào có lời. Nói nữa, ngươi như vậy đánh nó, sợ hãi tiểu hài tử làm sao. Ngươi nhìn xem, này trên đường có bao nhiêu hài tử Triệu Văn Thao nói buông lỏng ra hắn tay, rốt cuộc là người ta con khỉ, hắn cái này người ngoài cũng chỉ có thể nói nói, còn không thể nói quá nặng bằng không quay đầu lại bị tội vẫn là con khỉ nhỏ. Cây gậy trúc nam trong lòng có oán khí, nhưng tiên kỵ Triệu Văn Thao, liền hàm hồ mà nói đã biết biết đi thu thập đồ vật.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 Đáp lại hắn lại không phải nhân loại ngôn ngữ. Triệu văn thao quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến từ hắn một xe tạp hóa đôi chui ra một cái hầu đầu. Con khỉ, Diệp sửa sửa đĩnh bụng ra tới liếc mắt một cái liền thấy được hàng hóa thượng con khỉ, ngạc nhiên nói, văn thao, ngươi sao kéo trở về cái con khỉ. Triệu văn thao giờ khóc giờ cười, cái này con khỉ như thế nào ở hắn trên xe. Cùng Diệp sờ sở giải thích một lần. Diệp sở sở đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, này con khỉ nhỏ thực thông minh a, người giúp nó, nó liền đi theo người đã trở lại, nó là sao làm được? Triệu Văn Thao nào biết nó sao làm được, hắn cũng không biết tiểu gia hỏa này gì thời điểm lên xe. Con khỉ nhỏ đầu tiên là ở hàng hóa thượng quan sát một hồi, sau đó nhảy xuống xe trên cầu còn mang theo dây thừng, dây thừng vừa thấy chính là cắn đứt. Chi chi, con khỉ nhỏ hướng Diệp sở sở bên người thấu.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 Diệp sở sở nhìn con khỉ nhỏ trên người thương có điểm không đành lòng dưỡng cái con khỉ cũng không gì chỉ là triệu văn thao sợ thương đến Diệp sở sở sẽ không ngươi xem nó nhiều hiểu chuyện trả lại cho ta đường đâu Diệp sở sở một chút đều không lo lắng nàng cảm giác con khỉ nhỏ đối nàng có hào cảm liền tính nhà thông thái khí khá vậy có dã tính hảo đi bất quá nếu nó đã thương người liền tiễn đi triệu văn thao cuối cùng thỏa hiệp ngươi muốn đưa đến nào đi. Diệp Sở Sở tiếp đón con khỉ nhỏ vào nhà, đưa đến vườn bách thú nhốt lại sao? Kia nhiều đáng thương, kia đến muốn xem nó có nghe hay không lời nói, không nghe lời liền tiễn đi. Hầu, ngươi có nghe hay không, ngươi muốn nghe lời nói. Triệu Văn thao điểm con khỉ nhỏ nói, ngươi đừng hung nó, sợ hãi làm sao? Diệp Sở Sở oán trách nói, Triệu Văn thao u oán, như thế nào cảm giác chính mình địa vị giảm xuống đâu? Con khỉ nhỏ trên người thương rất nhiều, yêu cầu thượng dược cũng yêu cầu tắm rửa, Triệu Văn Thao cầm đồ dùng tẩy rửa, đem nó đưa tới bờ sông tắm rửa một cái, lại thượng dược, trở về Diệp Sở Sở đã chuẩn bị tốt một kiện rộng thùng thình tiểu y phục còn đừng nói, mặc vào quần áo, con khỉ nhỏ người trộm chó dạng nhiều. Chúng ta cho nó khởi cái tên đi. Diệp Sở Sở như là đối đãi hài tử giống nhau, vuốt con khỉ nhỏ đầu nói: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 ngươi còn muốn đi lên, người sao không lên trời đâu. Triệu nhị tẩu ngao lao một giọng nói, đem thiết đàn kêu xuống dưới tác nghiệp làm xong sao, không có làm xong đi làm đi còn có các ngươi mấy cái. Con khỉ nhỏ, con khỉ nhỏ, thiết đàn kêu con khỉ nhỏ xuống dưới. Triệu văn thao cười đi lên đem hắn ôm xuống dưới, đi trước làm bài tập con khỉ nhỏ lại chạy không được về sau có rất nhiều thời gian xem. Các ngươi cũng giống nhau, mấy cái trứng cùng mấy cái đại nha không tình nguyện mà đi rồi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 diệp sở sở cười nói dù sao ta nhưng không sợ triệu tứ tàu bị dỗi quá hiện tại đối diệp sở sở có điểm phạm sợ hàm hồ nói Gái ai cũng không hảo a vài người nói một hồi thấy kia con khỉ nhỏ vẫn là không xuống dưới cũng liền ai về nhà nấy triệu văn thao nói tứ tàu kia ý tứ chính là sợ con khỉ làm sợ nàng này ngoạn ý có thể dưỡng sao Diệp sờ sờ đối con khi nhỏ vẫy tay con khi nhỏ lập tức xuống dưới, ngồi xổm ngồi ở Diệp sờ sờ bên người, mắt nhỏ quay tròn mà nhìn triệu văn thao cơ linh cực kỳ. Nhìn xem nó nhiều thành thật sao liền làm sợ người, rõ ràng là người làm sợ nó. Diệp sờ sờ sơ sơ tiểu hầu đầu. Triệu văn thao không nghĩ tới tức phụ như vậy thích con khỉ, đành phải đối con khỉ nhỏ nói, nói cho ngươi a ngươi không thể chạy loạn, liền tại đây trong phòng đợi, lấy gì kéo nước tiểu muốn đi ra ngoài, không thể ở trong phòng, nói cách khác liền không cần ngươi. Con khỉ nhỏ cũng không biết nghe hiểu vẫn là sao, một trận chi chi, xem Diệp sở sở nở nụ cười. Hai người cũng không biết con khỉ nhỏ ăn cái gì, buổi tối diệp sờ sờ cho nó thịnh một chén gạo cây cháo đặt ở nó trước mặt nó thế nhưng giống mô giống dạng mà ăn lên, nhìn triệu văn thao nắm cái hành lá cây đi chấm tương, cũng duỗi tay đi nắm, triệu văn thao thấy chạy nhanh cho nó thay đổi cái cây trắng diệp hảo ra hòa, này nếu như bị cay, này bữa cơm bọn họ còn có ăn. Con khỉ nhỏ cũng không chọn cầm lá cải chọc tương liền ăn, xem dịp sờ sờ kinh hỉ cực kỳ. Nó thật thông minh a triệu văn thao cảm thấy này hẳn là bị huấn luyện kết quả hoang dại con khỉ khẳng định sẽ không như vậy buổi tối ngủ con khỉ nhỏ liền nằm ở diệp sở sở bên kia diệp sở sở cũng cho nó chuẩn bị cái gối đầu còn có tiểu chăn, lại đối triệu văn thao nói người cấp tài tài chuẩn bị cái phòng diệp sở sở cảm thấy phát tài quá khó nghe đã kêu tài tài triệu văn thao giờ khóc giờ cười tức phụ người đây là đem nó đương nhi tử đi nó là công diệp sở sở kinh ngạc hỏi không biết Mặc kệ công mẫu nó cũng là cái con khỉ A hào hào ta đi an bài cho nó an bài cái phòng Triệu văn thao nhặt thức phụ trừng mắt vội đáp ứng Này còn kém không nhiều lắm, Diệp sở sở vừa lòng mà quay đầu đối con khỉ nhỏ nói Tài tài, về sau người sẽ có chính mình phòng, muốn chính mình ngủ, biết không Con khỉ nhỏ chi chi kêu vài tiếng, Diệp sở sở lập tức vui mừng nói Văn thao ta sao cảm giác nó nghe hiểu được đâu Triệu Văn Thao cấp tức phụ đắp lên chăn ngáp một cái nói, đó là đương nhiên, ta tức phụ nuôi sao ta ngủ đi, về sau ngươi chậm rãi cân nhắc nó. Ngươi thật là chán ghét đã chết. Diệp Sở sở đầy Triệu Văn Thao một phen. Nhà này có cái hầu từ nay về sau mấy ngày, toàn thôn tiểu hài từ đều tới quan khán, Diệp sở sở cũng không phiền, chỉ là kiên nhẫn mà kêu đại gia không cần làm sợ tài tạch còn lấy ra đường phèn chia bọn họ ăn, trong lúc nhất thời Diệp sở sở thành bọn nhỏ trong mắt tốt nhất người, rất có vỗ bộ mực bảo đảm, về sau có gì sự lên tiếng, vượt lửa quá sông cũng không chối từ tư thế.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 cũng may triệu văn trí không phải cái trọng nam khinh nữ tương phản còn cảm thấy nữ nhi hảo biết đau lòng cha mẹ đối tân sinh nữ nhi hiếm lạ không được nhiều ít an ủi hạ tùng chi một ít tuy rằng là sinh cái nữ nhi nhưng đây là triệu văn trí đầu một cái hài tử thì mặt vẫn là muốn ăn diệp sở sở ở triệu tam tàu cùng đi hạ cầm mì sợi trứng gà dùng một cái hồng sa khăn bao tới xem hạ tùng chi hạ tùng chi sinh hài tử bị lan lộn sắc mặt có chút tiêu tụy diệp sở sở tiến vào nàng đang ở nãi hài tử Triệu Tam tàu biết Diệp Sở Sở cùng Hạ Tùng Chi muốn hảo, liền nói nói mấy câu đi ra ngoài hỗ trợ nấu cơm. Diệp Sở Sở ở giường đất biên ngồi xuống, nhìn ăn nãi ăn cổ họng cổ họng tiểu nãi hoa, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Đứa nhỏ này sinh hạ tới cứ như vậy sao? Diệp Sở Sở nhìn Hải Tử nhàn nhạt mi, nồng đậm lông mi hỏi. Sao có thể chứ? Hải Tử sinh hạ tới rất khó xem, nhăn rúng gió, giống cách chuột giống nhau.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 Diệp sở sở nhìn xem trên giường đất này đại kiện tiểu kiện này một đống kia một đống, cười nói: Tiểu nha đầu là cái có phúc khí tái sinh xuống dưới liền có nhiều như vậy đồ vật. Hạ Tùng Chi cũng cười: là có phúc khí, nàng cha nhưng đau nàng so với ta đều đau. Diệp sở sở biết nàng muốn đứa con trai, đây là đầu một cái, người lo lắng gì? Nói nữa, nữ nhi là cha mẹ tiểu áo bông. Hạ Tùng Chi nói: đều nói như vậy, chính là vẫn là nhi tử hảo điểm đi. Người được không đi, nhìn xem tiểu gia hỏa nhiều ngoan à. Nàng gọi là gì, đặt tên sao? Diệp sở sở nói, nàng cha cho nàng nổi lên cái nhũ danh kêu nữ nữ, đại danh chờ đi học tái khởi. Hà Tùng Chi có điểm mệt mỏi, liền nằm xuống. Diệp sở sở thấy có điểm đau lòng ta nghe nói ngươi lan lộn ba ngày ba đêm. chương 142 nhà mới, cũng không phải là sao ở nhà đi thời điểm liền cảm giác muốn sinh ai biết đi lan lộn thời gian lâu như vậy mới sinh hạ tới.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 Hà Tùng Chi đem chính mình sinh hài từ kinh nghiệm không chút nào giữ lại mà nói cho Diệp Sở Sở. Diệp Sở Sở này đốn hỉ mặt ăn thất thần trở về cảm xúc cũng rất suy sút Hắn lục thẩm ngươi đây là sao? Triệu Tam Tẩu quan tâm hỏi. Ngươi là không thoải mái sao? Diệp Sở Sở vội nói không có Tam Tẩu ta không có việc gì. Ta chỉ là nghe Tùng Chi nói nàng sinh hài từ lăn lộn ba ngày ba đêm ta có điểm sợ triệu tam tẩu nói sinh hài tử đều như vậy đến lúc đó đi bệnh viện sợ gì diệp sở sở trần chờ hạ lại hỏi tam tẩu có phải hay không sinh hài tử thời điểm cái kia sẽ kéo nước tiểu a triệu tam tẩu cười khổ gật gật đầu sẽ khi đó đau ai gì đều không rảnh lo đây là chúng ta làm nữ nhân mệnh diệp sở sở cũng là nghe hạ tùng chi nói như vậy Hạ Tùng Chi nói lời này thời điểm rất là thẹn thùng, cảm thấy lúc ấy thật là mất mặt cực kỳ, Diệp Sở Sở thực không thể tưởng tượng cho rằng đây là ngoại lệ, nhưng nghe Triệu Tam Tầu nói như vậy, mới biết được đây là thái độ bình thường, tâm tình lại không hào. Triệu Tam Tầu nói, hắn lục thần, người đừng nghĩ nhiều, sinh hài từ đó là từ quỷ môn quan đi một chuyến sự, chỉ cần đại nhân hài từ bình an, so cái gì đều cường, ai cũng sẽ không chê cười. Diệp sở sở gật gật đầu, cái này nàng đương nhiên biết chính là vẫn như cũ cảm thấy dầu dĩ về đến nhà con khỉ nhỏ chào đón. Tài tài, Diệp sở sở nắm con khỉ nhỏ tay, ngồi ở giường đất bên cạnh nói ta mới biết được làm nữ nhân thật không dễ dàng a. Con khỉ nhỏ nhìn nhìn Diệp sở sở mặt tựa hồ nhìn ra không thoải mái bộ dáng, chi chi kêu vài tiếng, quải kéo quải lôi đi, không lớn công phu lại quải kéo quải kéo trở về trong tay thế nhưng bưng một chén nước đối với Diệp sở sở chi chi kêu. Diệp sửa sờ, sờ đôi mắt sáng lên tới, đây là đang an ủi nàng sao. Rỗi tay ôm con khỉ nhỏ, cọ nó đầu thích không được tài tài ngươi thật tốt. Tuy rằng làm nữ nhân không dễ dàng, nhưng ta cũng không lựa chọn, chỉ có thể hảo hảo làm. Con khỉ nhỏ chi chi kêu, Diệp sở sở mặc kệ chính mình lý giải đúng hay không, tự cố nói, làm nữ nhân không dễ dàng, cho nên ta phải đối chính mình hảo điểm còn có ta phải hảo hảo hiếu thuận ta nương ta bà bà các nàng sinh như vậy nhiều hài tử bị như vậy nhiều tội quá không dễ dàng diệp sở sở nói thở dài con khỉ nhỏ nghiêm túc nhìn diệp sở sở mặt vươn tiểu mao chào sở sở cũng học thở dài diệp sở sở sừng sốt đối với con khỉ nhỏ phụt cười nhà của chúng ta tiểu tài tài thật sự hảo thông minh a đều sẽ học người thở dài ha ha con khỉ nhỏ thông tuệ nhà thông thái khí cho diệp sở sở lớn nhất an ủi làm nàng tâm tình hảo đi lên thai phụ cảm xúc luôn là phập phập phồng phồng, không phải thực ổn định mà động vật tương bồi có đôi khi lại có thể cực đại giảm bớt loại này cảm xúc. Trung tuần tháng 7 phòng ở rốt cuộc thu thập hào triệu văn thao riêng chạy một chuyến lão cữu ra kêu lão cữu thuyền cái ngày lành dọn nhà. điểm thượng một phen hỏa thiêu một nồi thủy chẳng khác nào dọn nhập thân gia. có sẽ lạc một bánh nướng triệu văn thao không thiếu bạch diện lạc bạch diện bánh lại xào vài món thức ăn kêu cha mẹ cùng huynh đệ tàu từ hài từ lại đây ăn một đốn, xem như chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Triệu văn thao này phòng ở chính là tác động trong thôn vô số người tâm, so chủ nhân còn quan tâm cho nên nghe được pháo một vang, không xuống đất người đều chạy tới xem tiểu tử này rốt cuộc sao thu thập chỉnh lâu như vậy à. Tân phòng trong ngoài tất cả đều là dựa theo dịp sở sở ý tưởng làm cho, hình chữ nhật đại viện, bốn gian phòng thiên trước một chút, đồ vật trước sau tổng cộng bốn gian phòng ngủ trước trung gian là thính đường, mặt sau là phòng bếp màu trắng điếu đỉnh, vôi soát tường, gạch đỏ đầy đất lại xứng với gỗ thô sắc ra cụ thị giác thượng cực kỳ thoải mái nhà ở là như thế này sân càng là làm cho tinh xảo sạch sẽ phòng sau dựa theo diệp sở sở yêu cầu loại đào lý táo các loại cây ăn quả phòng ở hai sườn loại hai cây cây táo tuy rằng đều là cây giống nhưng xanh um tươi tốt nhìn cũng khả quan mặt đất loại thảo hoa cái này là triệu văn thao chủ ý hắn đi trong thành nhìn không ít như vậy xanh hóa cảm thấy thực không tồi lộng trong nhà tới hiệu quả thật đúng là không tồi tường viện phía dưới cũng không buông tha loại dây thường xuân này ngoạn ý tự sinh tự trường còn khai hoa khiên thật xinh đẹp Phòng trước là vườn rau, một cái đi thông cổng lớn lộ cách hai cái vườn rau, hiện giờ bị triệu văn thao loại thực đầy đủ, cà tím ớt cây đậu quay từ cải trắng rau xà lách rau thơm hành lá rau hẹ cà chua, lớn lên đều thực hảo mà quay trung quanh vườn rau trung quanh lại nhổ trồng một ít hoang dại tường vi hoa, khai sán lạn vô cùng. Đông tường hạ còn có một lưu giàn nho, chỉ là quả nho còn không có bỏ lên tới, chỉ có hoa dưa bò một ít, đến nỗi ra xúc phòng gì tất cả tại Tây Viện phía Tây nơi đó. Tề tề chỉnh chỉnh một lưu sương phòng, dương, con thỏ, tin tân gia tăng con lừa, còn có heo, gà đều ở bên kia, bao gồm ra súc ăn liêu thảo sử dụng nông cụ, dư lại địa phương ép tới bằng phẳng, đây là mùa thu dùng để tạp hoa hướng dương phòng bắc địa phương. Cái này sân dựa bắc loại mấy bài cây dương, đến lúc đó tạp hoa hướng dương cũng hảo có cái dâm mắt địa phương nghỉ tạm. Thuận tiện nói một chút triệu văn thao ở liêu nhà cỏ cố ý cách một cái tiểu gian, làm con khỉ nhỏ trụ còn bàn cái giường đất ấn nồi và bếp ngày thường nấu cơm heo, ăn tết giết heo khoan khoái lông heo, liền không cần bẩn thiểu người dùng phòng bếp. Trong viện làm cho tốt như vậy, viện ngoại cũng không kém, cổng lớn cũng là áp thực san bằng, ở trước cửa mấy mét chỗ loại bốn bài cây bạch dương, đây là ngăn cản người qua đường tầm mắt, rốt cuộc thủ ven đường, phía tây cũng chính là gia xúc trụ ngoài tường nơi đó đào thâm mương, xây cục đá, vốn dĩ triệu văn thao tính toán làm khí mê tan trì, nhưng phương bắc thiên lãnh, khí mê tan không phải như vậy hảo làm cho, liền làm ẩu ao phân, sinh hoạt xác rời cũng hướng nơi này đào, hắn còn cố ý thuê trong thôn một người định kỳ rửa sạch. Sợ tiểu miêu tiểu cầu rơi vào đi, mặt trên cố ý che lại xi măng bàn từ. Đối diện mấy bài cây dương lại tạp mấy cây đầu gỗ, dùng để phóng củi, phóng bắp sơm, mùa đông con lừa xuyên ở chỗ này ăn bắp sơm, trực tiếp đem phân quét tiến ẩu ao phân, thực phương tiện. Thực dụng điểm tô cho đẹp triệu văn thao đều nghĩ tới, ở diệp sở sở xem ra này quả thực là kinh hỉ, đỡ bụng một bên xem một bên gật đầu, nàng quá thích ngày phòng ở. Triệu Văn Thao chỉ vào cây táo nói, chờ thêm mấy năm cây ăn quả nở hoa kết quả, đến lúc đó càng đẹp mắt. Hiện tại cũng rất đẹp, diệp sờ sờ rất là thỏa mãn. chương 143 khoác lác đại vương, Triệu Văn Thao nghe tức phụ nói như vậy thức khắc cười nứt ra rồi miệng, người khác nghĩ như thế nào hắn mới không thèm để ý đâu chỉ cần tức phụ vừa lòng là được. Người nhà quê không có quá nói nhiều cứu, có cái địa phương ngủ có cơm ăn là được bất quá nhìn đến Triệu Văn Thao thu thập ra sân. Hoa hoa thảo thảo cũng cảm thấy khá xinh đẹp, cứ việc ngoài miệng nói hoa hòe loài loài tẫn vô nghĩa, trong lòng lại tính toán nhà mình sân muốn hay không cũng lộng một lộng. Này đó vẫn là tiếp theo, nhất hấp dẫn bọn họ chính là noãn khí cùng máy bơm nước. Triệu nhị ca vuốt noãn khí phiến tiểu tâm mà nói, đây là noãn khí đi, này đến bao nhiêu tiền? Là noãn khí, không nhiều ít một mảnh mười mấy đồng tiền đi. Triệu văn thao nói, một mảnh liền mười mấy đồng tiền. Triệu Tam Cà ở kia líu lưỡi nói, "Còn không có nhiều ít, lão lục a, ngươi này kiếm bao nhiêu tiền a?" "Gì kiếm lời bao nhiêu tiền, nhân gia nàng tiểu thúc là phát tài." Triệu tứ tẩu lôi kéo giọng nói, "Triệu Văn Thao cười hì hì nói, đó là a ta hiện tại chính là vạn nguyên hộ." Lúc này vạn nguyên hộ tương đương thượng lĩs đại gia phóc ít nhất ở nông thôn nhân tâm là như thế này cho rằng, cho nên Triệu Văn Thao nói như vậy, lập tức có người biểu môi. "Lão lục a thiệt hay giả, ngươi hiện tại là vạn nguyên hộ?" Chúng ta cũng chưa gặp qua như vậy nhiều tiền đâu, lấy ra tới kêu chúng ta nhìn xem bái. Chúng ta cũng mở mở mắt, đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà nói lên, một bên Triệu phụ trắng Triệu Văn Thao liếc mắt một cái, tức giận nói, liền nói bừa. Chắp tay sau lưng đi rồi. Triệu Mấu cũng chừng mắt nhìn Triệu Văn Thao liếc mắt một cái, hào hào nói chuyện. Triệu Văn Thao lại hăng hái, đương nhiên là thật sự lạc. Nói nữa, vạn nguyên hộ tính gì a, phải làm liền làm trăm vạn nguyên hộ, ngàn vạn nguyên hộ. Triệu Tam ca nghiêng mắt thấy Triệu Văn Thao cười nói, "Lão Lục a, ngươi này tính rất lưu a trăm ngàn, còn thiếu một cái vạn đâu." Triệu Văn Thao cười nói, "Tam ca nói chính là kia ta hơn nữa cái trăm triệu nguyên hộ." "Triệu Tiểu Lục, ngươi cũng thật có thể chỉnh, ngươi tiểu tử này cũng quá dám thổi." Đại gia ha ha nở nụ cười.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 Triệu nhị tàu đôi mắt lại nhìn bệ bếp sau trên vách tường vòi nước nàng ở huyện thành gặp qua thứ này, một ninh liền có thủy, nhưng phương tiện nàng thử đi lên ninh không thủy. Thứ này là làm gì? Chưa hiểu việc đời vài người ngạc nhiên trên mặt đất đi xem. Triệu nhị tàu buồn bực nói, đây là vòi nước một ninh liền có thủy. Tốt như vậy sao, nhưng này cũng không thủy a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 Diệp sở sở đỡ eo lại đây nói, ai, đừng nói nữa. Văn Thào ở Thái Bình trang xem nhân gia lộng cái này, cũng lộng cái kết quả đã quên nhân gia thông thượng điện chúng ta này không mở điện không thể dùng. A, này còn dùng điện. Lý Phân nói, là nếu là có điện hợp lại áp vạn gia liền ra thủy. Diệp sở sở giải thích nói, kia nếu là không điện liền vẫn luôn không thể dùng. Triệu nhị tẩu nói, là không điện không thể dùng. Ai gia kia này ngoạn ý có gì dùng a? chính là á thứ này hoa không ít tiền đi khẳng định ngươi xem này hình như là đồng đâu đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà nói bình luận triệu nhị tàu thấp giọng hỏi nói này thủy gì xài bao nhiêu tiền máy bơm nước sao đúng vậy máy bơm nước máy bơm nước cùng thủy quản thêm lên hình như là mấy trăm máy bơm nước quý diệp sở sở nói ai ra ta ông trời một cái phụ nữ vỗ đùi nói liền lộng cái không còn dùng được ngoạn ý liền hoa vài trăm này này cũng quá hồ nháo a Đúng vậy, mấy trăm làm gì không hảo A, lộng cái này ngoạn ý. Đây là có tiền không địa phương hoa đâu sao. Diệp sờ sờ cười nói, chờ mở điện là có thể dùng. Mở điện đó là người nói một chút thông là có thể thông sao. Nếu là đời này đều không thông kia không bạch hạt tiền. Ai ra, không phải ta nói, sờ sờ A, này có tiền không thể như vậy hoa A, người quản quản A, này nam nhân chính là ăn xài phung phí, không thể toàn dựa vào hắn A. Diệp sở sở chờ các nàng đều phát biểu xong rồi cái nhìn mới nói này đó đều là nợ. Triệu nhị tàu tức khắc bắt được từ ngữ mấu chốt nợ là bằng không đâu ra như vậy nhiều tiền. Diệp sở sở nói chỉ vào bệ bếp cạnh men sứ cùng đất tường nói còn có này này này tất cả đều là nợ đều là năm sau hoặc là năm sau đưa tiền trách không được đâu hắn tiểu thúc nói vạn nguyên hộ nguyên lai là thiếu nhân gia vạn nguyên a. Triệu nhị tàu hàm hồ mà nói thầm một câu trong lòng tức khắc thoải mái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 mắc nợ không gì chúng ta xây nhà cũng mắc nợ cũng không thể quá nhiều quá nhiều còn không dậy nổi a triệu nhị tàu lời nói thấm thía mà nói mặt khác đại tàu đại thẩm đại nương cũng lại đây nói diệp sở sở này nam nhân không thể mặc kệ a đặc biệt là tiền ngươi đến cầm giữ ở nữ nhân đều là quản tiền ngươi mặc kệ tiền có thể hành nam nhân làm sao sinh hoạt a cũng không phải là sao nam nhân chính là kiếm tiền nữ nhân mới là quản tiền trong nhà ngươi muốn nói tính Hắn đòi tiền ngươi không cho hắn, không được liền cùng hắn nháo, ngươi hiện tại mang thai đâu, một khóc hai nháo ba thắt khổ, xem hắn có sợ không. Diệp sở sở nghe giờ khóc giờ cười, biết mọi người đều là hào tâm, chính là này hảo tâm đi lại có điểm buồn cười, nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói dễ ứng phó. Đại gia thỏa mãn một phen nhân sinh trí giả nhân vật tâm lý cân bằng, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, uống lên trà, lại đối vợ chồng son tuyết giáo một phen, đi rồi. Triệu phụ triệu mẫu cuối cùng đi, triệu phụ do dự một hồi mới lơ đãng hỏi, thu sau thật sự đều có thể còn thượng A. chương 144 nghẹn khẩu khí, triệu văn thao biết lão cha lo lắng, cười nói, cha thu sau nhưng toàn còn không thượng, đến 3 năm đi. 3 năm A cũng còn hành, triệu phụ gật đầu đi rồi. Triệu mẫu điểm điểm hắn, về sau nói chuyện đừng kêu kêu quát quát cùng ai học A, sao không học điểm tốt. Là là là, nương, lần sau nhất định đúng sự thật nói, ta chính là vạn nguyên hộ Triệu văn thao hì hì cười nói, liền biết khí ngươi nương, triệu mẫu trắng liếc mắt một cái quay đầu dặn dò diệp Sở Sở phải hào hào triệu cô chính mình, đừng ngã chạm vào, lúc này mới đi rồi. Triệu văn thao lười nhác vươn vai nói, đều đi lạc thật tốt tức phụ A, về sau này thiên hạ chính là hai ta lạc. Diệp Sở Sở cười nói, thật có thể xú mỹ còn thiên hạ, ngươi đây là phải làm hoàng đế sao? Ở nhà chúng ta ta chính là hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu.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 ngươi liền xem hiện tại phòng ở hào, người sao không nhìn xem đến lúc đó còn tiền đâu, muốn nợ tới cửa, năm đều quá không tốt, lão bà khóc hài từ kêu, nhật tử đều quá không ngừng nghỉ. Chờ xem, có triệu tiểu lục khóc thời điểm kia cũng không phải là ba năm mười, là vài đại ngàn. a, vài đại ngàn, người sao biết đến, ai nói, kia còn dùng ai nói, người nhìn xem kia phòng ở, hai nơi sân, vài mẫu đất, noãn khí còn có máy bơm nước này bao nhiêu tiền, người lại tính tính ngói đâu.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 Hắn lục thẩm nói, tất cả đều là nợ, liền kia máy bơm nước thủy quản liền vài trăm, người nói có thể sử dụng còn hành, kết quả còn không thể dùng, này không phải phá của sao. Triệu nhị ca nhìn chính mình nhà mình màu vàng nâu bùn tường, cùng cụ cửa sổ môn, cảm thấy thập phần kiên định, hắn này phòng ở cái tài liệu là chịu nợ, nhưng mặt khác không phải cửa sổ môn là từ nguyên lai trụ sương phòng hủy đi tới, ra cụ là trước đây dùng quá cơ hồ không tân đặt mua, năm nay năm đầu nếu là tốt lời nói, thua sau cơ bản có thể trả hết.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 Triệu nhị tẩu nghĩ, nếu là đến lúc đó chú em tìm bọn họ hỗ trợ, nhất định nhìn nam nhân, không thể kêu hắn giúp bằng không cuộc sống này liền vô pháp qua, nghe một chút kia lời nói, vạn nguyên hộ đều không được nghĩ đương trăm vạn nguyên hộ đâu, thật muốn thiếu nhiều như vậy, đem bọn họ mua cũng giúp không dậy nổi à. Nghĩ vậy rất là hối hận, chính mình sao cùng triệu nhị ca nói này đó đâu, chú em sự chính là động không đáy tốt nhất là đừng trộn lẫn, trốn đến rất xa, dính lên chính là phiền toái. Người vẫn là đừng nói nữa. Hắn tiểu thúc đều phải đương cha, không phải tiểu hài tử, nói nhiều lời thiếu đều không tốt. Triệu nhị tầu khuyên triệu nhị ca, nói nữa trước kia lão nói nhân ra sẽ không sinh hoạt, nhìn xem hiện tại nhân ra cũng đắp lên phòng ở còn cái như vậy hảo, này thuyết minh gì? Thuyết minh hắn tiểu thúc là cái có bản lĩnh ít nhất so ta có bản lĩnh, nào có tư cách nói nhân ra à? Triệu nhị tàu vì khuyên lại nam nhân, dùng chính lời nói phản nói sách lược. Triệu nhị ca thì rằng tán thành Triệu nhị tàu nói chính là cuối cùng một câu nghe bị tổn thương tự tôn liền nói ta là anh hắn này tư cách còn chưa đủ a nói gì không nên a nói hắn cũng vì hắn hảo Triệu nhị tàu biết nam nhân tính tình vội Trần An nói là là là ngươi là anh hắn cũng là vì hắn hảo nhưng hắn là đại nhân thành ra sinh hoạt muốn thể diện a ngươi nói chính là nếu không cùng cha nói nói Triệu nhị ca cũng cảm thấy đệ đệ thể diện rất quan trọng.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 lúc này triệu tam ca cũng cùng triệu tam tàu tiến hành như vậy đối thoại. bất quá cơ bản là triệu tam ca diễn kịch một vai triệu tam tàu chỉ là có một câu mỗi một câu mà đáp lại. này lão lục rút cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền a? dám nợ như vậy nhiều chướng, người nói hắn thật là vạn nguyên hộ sao? không phải là thiếu nợ vạn nguyên sao? cho ngươi nói chuyện đâu? người câm. không biết. triệu tam tàu lúc này mới nói. người biết cái gì người nói? cùng hắn lục thẩm nói nửa ngày lời nói đều nói gì a?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 Trường 145 mau mở điện, triệu văn thao giống nhau đi, triệu gia lão sân liền giữ lại triệu phụ triệu mẫu cùng triệu tứ ca một nhà, địa phương rộng mở không ít triệu tứ tẩu đã kêu triệu tứ ca đem rách nát đồ vật chuyển tới rồi triệu nhị ca triệu tam ca bọn họ trong phòng, nghiễm nhiên này toàn thành bọn họ địa bàn. Tuy rằng nhìn triệu văn thao phòng ở nàng cũng thực động tâm, chỉ là hiện tại gì cũng không có so sinh nhi từ quan trọng. Chờ ta như từ sinh hạ tới ta cũng đi ra ngoài đắp lên mấy gian phòng ở, so với bọn hắn đều phải hào. Triệu tứ tàu cùng triệu tứ ca nói, triệu tứ ca không thường nhiều như vậy, có chỗ ở có cái gì ăn liền thỏa mãn lạc bất qua tức phụ nói như vậy đến đáp lời, bằng không đêm nay giác vô pháp ngủ. Hành, người nói sao mà liền sao mà, triệu tứ ca nói, dù sao hiện tại cũng không cái. Triệu tứ tàu lại tính toán lên, nha nàng cha a người nói, nhị ca tam ca cùng hắn tiểu thúc đều đi ra ngoài kia cái này sân có phải hay không chính là chúng ta. Tưởng gì đâu, viện này là cha mẹ, sao thành chúng ta.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 ân khả năng còn sẽ đem ngươi bán gán nợ. Triệu tứ ca nghẹn một câu. Xem ngươi cái kia chết giảng. Triệu tứ tàu tức giận địa đào. Ngươi ngủ đi ta nhi tử nên nghỉ ngơi. Cái này hào sử triệu tứ tàu lập tức không nói, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến. Bọn họ muốn hay không đi ra ngoài xây nhà, vẫn là nói liền vẫn luôn ở nơi này, chờ cha mẹ chồng không ngày đó, này phòng ở sân là có thể về bọn họ ni từ đám tức phụ các loại tâm tư triệu phụ triệu mẫu không biết duy nhất biết tiểu nhi từ cái này phòng ở khẳng định kêu mặt khác nhi từ lại đỏ mắt mặt khác tiểu nhi từ kia phòng ở chỉnh như vậy hảo bọn họ nhìn đều đau lòng kia xài hết bao nhiêu tiền a đừng nhọc lòng lạp hắn đều phải đương cha đại nhân triệu phụ nghe triệu mẫu nói như vậy an ủi nói người đây là tồn tại người muốn chết đâu nhân gia còn bất quá này không phải không chết sao triệu mẫu nói thở dài kỳ thật nhọc lòng cũng bị mù nhọc lòng Biết liền hảo ngủ đi, mà tân phòng vợ chồng son không hề có đối tương lai lo lắng ăn cơm chiều, liền nằm ở trên giường đất hô hô ngủ rồi. Con khỉ nhỏ cũng không đi nó phòng, mà là cùng bọn họ cùng nhau, nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi nơi đó, hình chữ X cũng ngủ đến hô hô, đều vừa cảm giác làm tới rồi hừng đông. Triệu văn thảo ăn qua cơm sáng ra xe, Diệp sở sở đem chính mình làm tốt son phấn lấy ra tới đối với gương Mỹ lên, lúc này Diệp mẫu sách theo một con thu thập tốt gà tới.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 Diệp Mẫu một bên vào nhà một bên đánh giá trong phòng, ngoài miệng nói: không phải còn có văn thao sao? Nhà này ra ngoại bận việc cũng nên ăn chút tốt bổ bổ. Nguyên Lai like nương không phải cho ta? Diệp Sở Sở làm bộ ghen địa đạo, ngươi cái tiểu không lương tâm. Diệp Mẫu điểm điểm cái chán của nàng. Nương ta đã biết là cho ta thuận tiện cho hắn. Diệp Sở Sở vội Trần An lão nương tới tới, nương, ngươi nhìn xem ta tân phòng được không? Diệp sở sờ, sờ hưng phấn lôi kéo lão nương xem phòng, nương, người có phải hay không còn không có tới xem qua đâu. Đúng vậy, trong nhà như vậy nhiều chuyện, vội đã chết đều. Ai ra, ngươi đừng nói, này phòng ở thu thập thật đúng là không tồi a. Diệp mẫu một bên xem một bên khen ngợi.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 Xem xong trong phòng, xem sân, đều xem xong rồi, Diệp Mẫu đem gà băm hầm tới rồi nồi to, nương hai ngồi ở phòng bếp cửa sổ hạ, một bên nhìn lòng bếp hỏa một bên nói chuyện. Con khỉ nhỏ ngồi sổ một bên lột hạt dưa nhân cấp Diệp Sở Sở. Người nói các ngươi còn dưỡng cái con khỉ? Diệp Mẫu cũng là vô ngữ, gặp qua dưỡng miêu nuôi chó, còn không có gặp qua nhà ai dưỡng con khỉ. Nương tài tài nhưng thông minh, gì đều biết, giúp ta làm không ít sống đâu. Diệp Sở Sở lập tức mở miệng giữ gìn. Còn khỉ nhỏ tựa hồ minh bạch chi chi kêu, đem hạt dưa nhân đẩy đến Diệp sở sở trước mặt ý tứ ngươi ăn. Nương, ngươi xem, nó đối ta thật tốt. Diệp sở sở lập tức khoe khoang. Diệp mẫu trắng nàng liếc mắt một cái thiếu chỉnh nhiều thế này vô dụng, nó nơi nơi chạy loạn nhiều dơ a Văn thao buổi tối trở về liền mang nó đi trong sông tắm rửa, hiện tại thiên không lạnh, buổi tối thủy phơi một ngày cũng không lạnh, nhân ra tài tài so với ta đều sạch sẽ. Diệp sờ sờ rũi tay sờ sờ con khỉ nhỏ lông xù xù đầu, người ăn đi ta không ăn. Đem hạt dư nhân đẩy đến nó trước mặt, con khỉ nhỏ cũng không có khách khí ăn lên. Diệp mẫu thấy con khỉ nhỏ như vậy nhà thông thái khí cũng có chút ngoài ý muốn, này con khỉ thật đúng là rất hiểu chuyện. Đúng không, nương ta liền nói, tài tài thực tốt. Diệp sờ sờ cười nói, Diệp mẫu cũng cười, nói lên khác văn thao lại đi trong huyện. Là, hắn hiện tại một lòng đem hỏa nghĩ thông suốt điện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 Diệp Mẫu hiếm lạ địa đảo, hắn cũng là xem nhân gia trang phòng ở học, Diệp Sở Sở nói, xem ra người còn phải đi ra ngoài chạy chạy mới được, ở nhà đợi gì cũng không biết a. Diệp Mẫu cảm khái mà thực tựa như ngươi tam ca, trước kia ta còn không quá nguyện ý hắn đi ra ngoài, hiện tại xem ra, đi ra ngoài là được rồi. Phần 4 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com